Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện chết đi lão công thành kiếm tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 26 Hải Thương Thành, tăng thanh thanh đối bọn họ phi thường tín nhiệm đem độc năm đồ vật đều thả ra còn có hắn thi thể cùng nguyên thần. Ta sợ đồ sinh sự tình, liền cùng Hải Thương Thành nói bọn họ chạy mất. Tạ yên lười nhắc biểu tình chậm giải nghiêm túc lên, hắn ý bảo lệ vũ đem độc năm thi thể cùng nguyên thần thu đi thẩm vấn lúc sau lại quyết định giao cho Tu chân minh vẫn là trực tiếp chu sát. Đến nỗi độc năm vài thứ kia khiến cho Tăng Thanh Thanh thu hồi tới. Tăng Thanh Thanh đem túi chữ vật thu hồi tới, đem độc năm lúc này đây dùng độc dược cùng thuốc giải lưu lại kỹ càng tỉ mỉ cho bọn hắn ràng một chút chúng độc bệnh trạng loại này độc tuy rằng mặt ngoài lực sát thương không lớn nhưng một khi bị nó khống chế liền mất đi năng lực phản kháng không thể không phòng độc ngóng cũng không phải cái xương cứng bị lệ vũ một hù dọa liền cung khai hắn thích khắp nơi khai quật ngã xuống các tu sĩ nơi chôn cốt trong lúc vô ý được đến nửa bổn một ngàn năm trước nhất xú danh rõ ràng độc bà ngoại bí tịch mặt khác quá mức thâm ảo chỉ có một môn kêu thần cấm độc công bị hắn sờ soạn nhập môn tốn thời gian trăm năm mới lấy được nho nhỏ tiến triển Hắn coi đây là lợi thế gia nhập ma giáo, lần này phi thuyền sự cố chính là hắn cấp ma vương lễ gặp mặt. Cái gọi là ma giáo cũng không phải thiên địa gàn khôn ấn chân áp ma vực mà là một ít sùng bái ma khí cùng nhiệt tu sĩ tạo thành bí mật tổ chức lấy cấp tu chân minh một ngạt quấy rối vì vinh. Hắn thỉnh tà chín hỗ trợ khống chế đan nguyệt tránh thoát lên thuyền kiểm tra đo lường, lại lợi dụng đan nguyệt phóng độc. Giống nhau đại tu chân thành trì cùng các môn phái đều có hộ pháp đại trận tà tu không dễ dàng như vậy lèn vào, mà nhặt mót phường thị ở nơi biên thùy, lại nghèo lại phá, vân tăng thành tuy rằng có dám thị lại cũng luyến tiếp tiêu phí thật lớn tài lực cùng nhân lực mới có thể bị bọn họ lợi dụng sơ hở. Lệ vũ tăng cô nương, người giết thằng nhãi này chính là công lớn một kiện. Quay đầu lại tu chân minh phải cho ngươi ghi công, còn muốn thưởng ngươi. Tăng thanh thanh đều sợ, ghi công liền tính, đừng lại tìm ta phiền toái là được. Tạ Uyên tu chân minh càng ngày càng không còn dùng được. Nếu không phải lệ vũ chủ động đưa nàng tinh mang kiếm, nàng lần này sợ là Tạ Uyên nghĩ đến đây có chút không thoải mái, hơi hơi nhíu mạch chiều nàng rũi tay. Đem tiểu kiếm lấy tới. Không, không cần. Tăng Thanh Thanh vội xua tay huyền cử. Thật sự không cần. Tạ Uyên nghiêng đầu xem nàng. Người xác định không cần. Nếu là nàng bị người lộng chết, hắn chẳng phải là ngực đổ đến chết. Vẫn là đem nàng đặt ở bên người nhìn càng an toàn. Hắn tự giác không phải cái bá đạo người chính là không thích Tăng Thanh Thanh cự tuyệt hắn, hắn thích nàng muốn đồ vật của hắn, nếu nàng chủ động cùng hắn muốn, vậy càng tốt. Tăng Thanh Thanh không có chút nào do dự, thật sự không cần, nàng nghe sư phụ phổ cập khoa học quá trưởng bối cấp thiểu bối chế tác pháp bảo, đó là phi thường tiêu hao chính mình Tu Vi cùng Nguyên Thần. Giống nhau đều là trưởng bối Tu Vi lại vô tiến triển sinh mệnh sắp đi vào cuối thời điểm mới có thể làm này đó kia bốn viên ngôi sao uy lực quá lớn nói vậy đến tiêu hao hắn rất nhiều pháp lực nàng nhận không nổi tạ uyên ngực liền nghẹn muốn chết này một bàn hải sản bữa tiệc lớn càng thêm hơi thở khó nghe lệ vũ xem hắn nhíu chặt mày một bộ không có ăn uống bộ dáng mà tăng thanh thanh còn ở nơi đó nói cảm tạ kỳ thật xa cách cự tuyệt nói làm công tử càng không ăn uống hắn liền thay đổi đề tài hỏi tăng thanh thanh trong không gian nhưng có thức ăn bọn họ công tử muốn ăn tăng thanh thanh a đề tài này đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng có điểm theo không kịp này một bàn lớn xa xỉ sang quý hải sản bữa tiệc lớn ăn đến đều là linh thạch kết quả hỏi nàng có hay không bánh bao thịt kho tàu gì đó. Tạ Uyên hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ nàng không nghe lầm. tang Thanh Thanh nhìn xem này đầy bàn bữa tiệc lớn, Tạ Uyên ý bảo nàng thu đi. tang Thanh Thanh, nàng liền thật sự thu đi rồi. Trên bàn thức khắc thoải mái thanh tân nhanh nhẹn làm Tạ Uyên tùng một hơi. Tang thanh thanh bắt đầu bãi tạo uyên thích ăn đồ vật các loại ăn thịt mì phở điểm tâm, hoa bánh từ từ còn có nàng tân nhưỡng rượu tân luyện trà còn làm mướt trái cây, nước trái cây, nàng điều phối một loại tân nước trái cây, dùng mười mấy loại linh quả điều phối, chua chua ngọt ngọt đặc biệt hảo uống. Tạo uyên nhíu chặt sữa mày liền giãn ra khai, một bên thu đồ vật một bên nếm, dư quang liếc vân nhàn, để phòng hắn ăn vụng liền trước đem bên kia thu quang. Vân nhàn ta mơ hồ cảm thấy tạ công tử nhầm vào ta. Tạ Uyên đem đồ vật đều cất vào chính mình trong không gian, ngực tức khắp thông thuận rất nhiều, biểu tình cũng sung sướng lên. Hắn thật sự không thể khinh thường nàng, nhìn như thế nhu nhực tu vi thấp lại có thể nhẹ nhàng ở hắn ngực áp một ngọn núi, lại có thể nhẹ nhàng đem sơn hóa thành bột mịn. Hắn nhìn Tang Thanh Thanh đôi mắt nàng lại buông xuống lông mi né tránh hắn tầm mắt, hắn chậm rãi nói, phía trước đi nhà người bái phòng, người trốn đi ra ngoài. Tang Thanh Thanh vội nói, thật sự là vừa vặn. Tạ Uyên, ngày đó ở khách điếm. Tang Thanh Thanh vội nói cái gì cũng chưa phát sinh, Tạ Công Tử không lại tái phát đi. Chát ngươi vài cái thật sự xin lỗi nha. Tạ Uyên đuôi lông mày giật giật, xem nàng hoảng loạn bộ dáng, ngực hắn liền càng thoải mái, tầm mắt dừng ở nàng hồng nhuận trên môi. Ngày đó lộng thương ngươi thật sự là xin lỗi. Thương, Vân nhàn quan tâm mà nhìn về phía Tang Thanh Thanh. Tang Thanh Thanh mặt có chút nóng lên, lập tức đứng dậy. Chúng ta cáo từ. Vân nhàn xem hai người bọn họ đánh đố giống nhau, hơi hơi nhíu mày, không nghĩ làm tạo Uyên lại chèn ép Tang thanh thanh, liền cũng đứng dậy cáo từ. Tạo yên khóe môi nhấp nhấp ý bảo hai người bọn họ ngồi xuống. Thời gian thượng sớm, hai vị sẽ không sớm như vậy nghỉ ngơi đi. Tang thanh thanh lại kiên trì cáo từ, nàng cảm giác tạo Uyên khí thế càng ngày càng cường, không bao giờ là mới gặp khi ôn nhuận yêu nhã, nhẹ nhàng quân tử. Tạ Uyên lại uống ngụm trà, một bộ không chút để ý bộ dáng nói, hôm nay ở Hải Thành chủ nơi đó. Tăng Thanh Thanh lập tức cười nói, ta biết công tử là giúp ta giải vây thập phần cảm tạ, không thể làm công tử khó xử. Tạ Uyên, nhưng thật ra cũng không khó xử, đều là người một nhà, giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là. Tăng Thanh Thanh cơ hồ duy trì không được trên mặt cười. Công tử nói giỡn, nàng vội chắp tay thi lễ cáo tư. Tạ yên xem nàng Hoàng không ngừng muốn chạy bộ dáng, lại cũng không có lại bức bách nàng, nếu là nàng thờ ơ, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt mà cự tuyệt hoặc là không sao cả nói, hắn chỉ định muốn ngực đồ cục đá, lúc này xem nàng mặt đỏ hoảng loạn, hắn nhưng thật ra thoải mái. Nàng cũng đều không phải là biểu hiện như vậy, không để bụng hắn. Xem ra lệ vũ có một chút nói đúng, tang cô nương thẹn thùng. Hắn tuyệt không có thể giáp mặt cùng nàng cầu hôn, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt vẫn là đến khác tìm cơ hội. Bất quá, đầu tiên đến đem nàng cùng Vân Nhàn tách ra, miễn cho nàng trực tiếp tuyển Vân Nhàn. tang Thanh Thanh cùng Vân Nhàn đi rồi. Tạo uyên liếc lệ vũ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người phân tích đều không phải là toàn vô đạo lý. Lệ vũ, công từ lợi hại, chẳng những học kiếm đệ nhất học cái này cũng lợi hại nhất. Bất quá mấy cái hiệp tang cô nương đã chống đỡ không được. Trở lại phòng, Vân Nhàn còn dối dám tang Thanh Thanh bị thương chuyện này. Tang Thanh Thanh lại không nghĩ tiết lộ Tạ Uyên bí mật miễn cho chọc phiền toái, nàng chỉ nói Tạ Uyên bị thương, nàng trong lúc vô ý dùng hỏa gai đằng chát hai hạ giúp hắn lấy độc trị độc. Vân nhà lại không như vậy hào lừa gạt, lại cũng không lại hỏi nhiều, nếu Tang Thanh Thanh không nghĩ nói, hắn cũng không nghĩ làm nàng khó xử. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Uyên tự mình tới gõ cửa. Tăng Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, Tạ công tử chính là có chuyện quan trọng ngày hôm qua còn nói dẫn bọn hắn đi cùng hoa tiểu ngư đám người hội hợp tạ uyên yêu cầu hai vị hỗ trợ tăng thanh thanh khiến cho hắn ngồi xuống nói tỉ mỉ tạ uyên đem chính mình cùng lệ vũ thỉnh huống nói một chút không thể tiến vào bí cảnh cho nên yêu cầu ngụy trang một chút tạ công từ tưởng già thành tại hạ vân nhàn kinh ngạc mà nhìn hắn tạ uyên nhàn nhạt nói chỉ cần hai vị trợ ta tiến vào bí cảnh mặc kệ ngươi tìm cái gì đều bao ở ta trên người trừ bỏ ta muốn kia một thứ mặt khác đều về ngươi Đây là phi thường phong phú điều kiện tăng thanh thanh thực tâm động Nói thật nàng cùng vân nhàn thực lực không cường Tới bí cảnh thuần túy là dựa vào nàng không gian có không bắt được tiên châu thảo đến xem vận khí Nếu có tạo yên hỗ trợ kia tự nhiên là tốt nhất Chính là nàng nhìn xem tạo yên tổng cảm thấy hắn cố ý Lận chi tinh cũng tới chẳng lẽ hắn không thể giả thành lận chi tinh sao Vì cái gì một hai phải vân nhàn Kỳ thật nàng có thể đem tạo yên cùng lệ vũ trang ở chính mình trong không gian, chỉ là chứng nhãi con ở bên trong, nàng sợ tạo yên cảm thấy đó là yêu tà liền không ổn. Bọn họ biết nàng có không gian là một chuyện, đi vào đó là một chuyện khác. Bất quá tạo yên giả thành vân nhàn, nàng có thể đem vân nhàn thu vào không gian. Lúc này lệ vũ lại đây tìm tạo yên, hắn đã tìm được tương ứng tài liệu. Hắn xem tang Thanh Thanh cùng Vân Nhàn có điểm băn khoăn, cười nói, công tử không cần lo lắng ta đã vì ngài tìm hảo tốt nhất ngụy trang. Hắn bàn tay vừa lật trước mắt xuất hiện một cái hư ảnh, hồng nhạt quần áo kiều tiểu đáng yêu thế nhưng là hoa tiểu ngư. tang Thanh Thanh, tạ uyên hắn liếc lệ vũ liếc mắt một cái, ngươi tưởng bị nhổ sạch lông chim. Lệ vũ nhịn cười, giải thích nói công tử tiểu ngư là nhất chọn người thích hợp tuyệt đối sẽ không bị chắc ra tới. Tạ Uyên tin tưởng Lệ Vũ bản lĩnh, hắn nói là chính là, hừ nhẹ. Cũng thế, Lệ Vũ đối Tang Thanh Thanh nói, còn thỉnh Tang cô nương hỗ trợ hóa hóa trang. Tang Thanh Thanh nghi hoặc nói, không phải ăn đan dược hoặc là thuật pháp biến một chút sao? Lệ Vũ thuần túy thuật pháp dễ dàng bị kiểm tra đo lường ra tới, vẫn là muốn thêm che giấu. Tỷ như tóc ăn mặc đều là thật sự, bọn họ lừa cảnh linh dễ dàng, nhưng Hải thương Thành người còn cố ý nhìn chằm chằm hắn cùng công tử đâu? Tang Thanh Thanh đi theo lệ vũ qua đi, mắt thấy Tạ Uyên ăn vào đan dược chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa, đầu tiên là vóc dáng lùn một mảng lớn, theo sau mặt hình tứ chi. Tang Thanh Thanh xem đến rất là thần kỳ, loại này dược như thế bá đạo, vừa không thương thân còn có thể làm người bảo trì biến hình, thật thật ghê gớm. Đan tu nghiêu phê, chờ Tạ Uyên biến hóa về sau, Tang Thanh Thanh hết chỗ nói rồi. Nàng nhìn trước mắt chính mình, nhắc nhở nói, Tạ Công Tử, người có phải hay không biến sai rồi. Tạ Uyên sờ sờ chính mình mặt, cũng không có, Tăng Thanh Thanh công tử như vậy ta đây như thế nào đi vào. Tạ Uyên, ngươi giả nàng, Tăng Thanh Thanh ta yêu cầu như vậy làm điều thừa. Thật là không hiểu được, Tạ Uyên lại kiên trì như thế. Lệ Vũ khuyên nhủ Tăng cô nương, công tử cũng là bảo hộ ngươi. Tiểu ngư là linh kiếm tông đệ tử, những người khác không dám thủy ý thương tồn, có thể bảo đảm an toàn. Nguyên lai like là vì bảo hộ chính mình, Tăng Thanh Thanh lại tâm sinh cảm động nàng nói các ngươi không cần đối ta như vậy tốt tạ uyên nhàn nhạt nói người một nhà khách khí cái gì đó chính là xem ở tạ xuyên mặt mũi thưởng. thực mau tang thanh thanh liền biến thành hoa tiểu ngư nghịch ngợm đáng yêu linh động phi phàm lệ vũ vạn vô nhất thất hắn búng tay một cái thực mau hoa tiểu ngư đã bị một con phù hạc mang lại đây tiến phòng nàng tầm mắt dừng ở tang thanh thanh trên người chạy tới kéo nàng cánh tay vui mừng nói thanh thanh tỷ nhìn thấy ngươi hảo vui vẻ nha Nàng cùng sư huynh đám người rời đi nhặt mót phường thị thời điểm còn cấp tang thanh thanh để lại thư từ cùng một ít linh thảo linh hoa chờ mong cùng nàng ở linh kiếm tông gặp mặt. Tạo uyên phát ra bản thân bố cáo về sau, hoa tiểu ngư liền đem tang thanh thanh trở thành hắn đạo lữ tất nhiên là so trước kia gàng thêm thân cận. Tạo uyên ngón tay vừa độc liền đem nàng văng ra. Hoa tiểu ngư lúc này mới nhìn đến một cái khác chính mình kinh hô không thôi. Giống nhau như đúc. Càng thanh thanh mở miệng cùng nàng giải thích một chút thanh âm cư nhiên có thể khống chế, muốn dùng hoa tiểu ngư liền dùng hoa tiểu ngư, muốn dùng chính mình liền dùng chính mình. Hoa tiểu ngư xem đến kích động không thôi, cũng muốn thử xem xem. Lệ vũ, ngươi biến thành ta, ta biến thành công tử. Hoa tiểu ngư hì hì cười nói, vì cái gì không thể ta biến thành sư thúc đâu. Tạo yên, không thể. Lệ vũ giải thích nói, ngươi tu vi thấp biến thành công tử dễ dàng lỏi, biến thành ta, ta có thể giúp ngươi che lấp một vài. Hoa tiểu ngư liên tục gật đầu. Quá thú vị, Tạ Uyên nhìn về phía Tăng Thanh Thanh tuy rằng nàng phục dược biến thành hoa tiểu ngư bộ dáng, trong mắt hắn lại vẫn là Tăng Thanh Thanh, loại này dược vật ở trước mặt hắn không có hiệu quả. Hắn ý bảo nàng học một chút hoa tiểu ngư biểu tình động tác. Tăng Thanh Thanh bắt trước một chút hoa tiểu ngư vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói học được rất sống. Tạ Uyên lại không hài lòng, nàng nhìn thấy ngươi từ trước đến nay thực nhiệt tình hoa tiểu ngư thích tang thanh thanh mỗi lần nhìn thấy liền nhào qua đi ôm cánh tay làm mai nhiệt lời nói tang thanh thanh hoa tiểu ngư cũng không nhiều nghi nàng thực nhiệt tình mà giáo tang thanh thanh như thế nào bắt trước chính mình tang thanh thanh chúng ta không phải lừa người nhà chỉ là đã lừa gạt nhập khẩu người trông cửa liền hào. Tu Trần Liên Minh có quy định bí cảnh ở đâu cái môn phái địa giới xuất hiện, mặt khác tu sĩ đều có thể tiến vào, nhưng là muốn giao nộp nhất định phí dụng từ môn phái kiểm tra thực hư thân phận để tránh miễn tà tu cùng với một ít ma khí sùng bái cuồng lẫn vào trong đó vớt chỗ tốt. Hải thành chủ nhằm vào tạo yên cùng lệ vũ tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ hỗn qua đi. Nhưng người ta hải thành chủ người cũng không biết hoa tiểu ngư đối tăng thanh thanh như thế nào nhiệt tình cho nên làm gì như vậy tích cực. Tạ Uyên ngón tay một câu, liền nắm lấy Tang thanh thanh tay cùng nàng mười ngón khẩn khấu. chương 27 luyện hồn bí cảnh, nàng tránh tránh, hắn cầm thật chặt, Tang thanh thanh bất mãn mà xem hắn, hắn lại cong môi cười. Nhìn chính mình mặt chiều chính mình làm động tác như vậy, Tang thanh thanh lựa chọn đầu hàng. Tạ Uyên nắm Tang thanh thanh tay đi tìm Vân Nhàn, Vân Nhàn nhìn thấy bọn họ thời điểm tự nhiên không thấy ra manh mối thực tự nhiên mà liền đi đến tạ Uyên bên người. Tạ Uyên lấy Tăng Thanh Thanh miệng lưỡi cùng thần thái giới thiệu hoa tiểu ngư thấy Vân Nhàn vẫn như cũ không phát hiện sơ hở, hắn liền rất là đắc ý. Tăng Thanh Thanh dùng chính mình thanh âm cùng Vân Nhàn giải thích một chút. Vân Nhàn nhìn xem Tạ Uyên nhìn xem nàng, đây là cái gì đan dược thế nhưng như thế tinh diệu thần kỳ. Tạ Uyên, biến hình đan, Vân Đạo Hiểu cần phải thử xem. Vân Nhàn vội uyển cử, vẫn là không lãng phí này chờ chân quý đan dược. Tạ Uyên đơn giản nói một chút những việc cần chú ý, chờ tiến vào bí cảnh về sau bọn họ liền có thể khôi phục chính mình bộ dáng. Luyện hồn bí cảnh cùng mặt khác bí cảnh bất đồng, tiến vào giả cũng không phải thế nào cũng phải từ nhập khẩu rời đi, tiến vào về sau có rất nhiều lơ đãng xuất khẩu, còn có người thậm chí sẽ bị tự động bắn ra đi, dài nhất có thể ở bên trong đãi hơn 10 ngày. Vân Nhàn nhìn hai người mặt có chút không dễ chịu, kiến nghị bọn họ trước đổi về tới chờ tiến vào bí cảnh thời điểm lại biến hình. Tạ Uyên, trước tiên làm quen một chút Hắn nhưng thật ra tự tại thật sự, đỉnh tang thanh thanh mặt cùng vân nhàn vừa nói vừa cười, đem tang thanh thanh bắt trước 10 thành 10. Vân nhàn có chút tao không được nho nhỏ kháng nghị một chút. Hiện giờ còn không có xuất phát tạ đạo hiểu cũng không tất như thế. Tạ uyên nghĩ đến hắn cùng tang thanh thanh thân mật bộ dáng liền tươi cười càng sâu, hy vọng cấp vân nhàn lưu lại điểm bóng ma, về sau nhìn đến tang thanh thanh liền khởi nổi da gà. Tạ Uyên đem Tang Thanh Thanh an bài đi khác phòng, hắn cùng Vân Nhàn ngốc tại cùng nhau tận trước tận trách sắm vai Tang Thanh Thanh. Vân Nhàn nhìn Tang Thanh Thanh kia không có sai biệt rồi lại thực không khỏe thần thái, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất quá hắn đối Tạo Uyên nhưng thật ra không bài xích hắn tuy rằng chạy lại không ngốc, từ Tạo Uyên đối Tang Thanh Thanh thái độ cũng thấy tới Tạo Uyên hẳn là coi trọng sư tỷ. Muốn nói Tạo Uyên đích xác cùng sư tỷ xứng đôi, mặc kệ bộ dạng tu vi vẫn là bản tính đều ngàn dặm mới tìm được một. Chỉ là bọn hắn linh kiếm tông khẳng định sẽ ghét bỏ sư tỷ, như vậy không tốt. Vân nhàn cùng sư phụ một cái tâm tính, không nghĩ tang thanh thanh chịu một chút ủy khuất. Hắn tuy rằng đối sư tỷ không có tình yêu nam nữ, nhưng vì cứu sư tỷ cái gì hắn đều nguyện ý làm càng không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất. Rốt cuộc tới rồi bí cảnh mở ra nhật từ. Hải thương thành các hộ vệ người mặc màu đen hộ giáp xanh biển áo choàng này thượng có hải thương thành tiêu chí hoa văn, một đám sắc mặt nghiêm túc thập phần lạnh lùng. Lúc này đây là lần chi tinh mang đội, mười mấy linh kiếm tông đệ tử cộng thêm Tăng Thanh Thanh cùng Vân Nhàn. Tăng Thanh Thanh âm thầm may mắn không có hoa kha, nếu không không thiếu được lại muốn đấu khí. Mặt khác môn phái cũng nhiều nhất hai mươi danh đệ tử, lớn lớn bé bé tới không ít môn phái đệ tử. Mặt khác chính là một ít tán tu, nhiều vô số cũng có mấy ngàn người. Nhìn rậm rạp đội ngũ Tăng Thanh Thanh âm thầm kinh hãi, này bí cảnh đến bao lớn có thể có bao nhiêu bảo bối. May 500 năm khai một hồi, này nếu là 100 năm một hồi phòng trừng đều không đủ tìm kiếm. Tạ Uyên vẫn luôn nắm tay nàng không bỏ còn ý bảo nàng kéo chính mình cánh tay, bởi vì hoa tiểu ngư chính là như vậy nhị oai tang thanh thanh. Ở bí cảnh lối vào, mỗi người đều phải đăng ký tiếp thu pháp khí kiểm tra, sau đó mới có thể tiến vào thông đạo. Mà một khi tiến vào linh khí xoáy nước nhập khẩu, rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào ai cũng nói không trừng. Tăng Thanh Thanh còn sợ tạo yên chơi tiểu tâm cơ cũng may hắn quy quy cụ cụ kiểm tra đo lường, hết thảy thuận lợi. Nàng theo bản năng bắt lấy phía trước Vân Nhàn quần áo, nghĩ tiến vào về sau tốt nhất ở bên nhau, như vậy tránh khỏi tìm người phiền toái. Vân Nhàn cũng theo bản năng nắm lấy tay nàng, mặt sau lận chi tinh, tình huống như thế nào, sư muội khi nào cùng Vân Nhàn quan hệ như thế thân mật. Không đợi hắn tiếp tục thưởng đâu, đội ngũ đã nối đuôi nhau tiến vào xoáy nước nhập khẩu, ngay sau đó một cổ thật lớn hấp lực đưa bọn họ hết thầy cuốn đi vào. Tang Thanh Thanh là bị tiểu táo bạo ném quá người, điểm này xoay tròn đảo không sợ chỉ là nàng nắm lấy vân nhàn tay trái không tự chủ được mà đã bị buông ra, mà tay phải lại vẫn như cũ bị người chặt chẽ mà khống chế chủ. Sau một lúc lâu trước mắt sáng ngời, đã xuất hiện ở bí cảnh nội. Bọn họ xuất hiện ở một mảnh trong sơn cốc bên cạnh là một cái dòng suối nhỏ đầy khắp núi đồi các màu đóa hoa dị thường mỹ lệ. Tay trái nắm vân nhàn không thấy tay phải lại bị Tạ Uyên gắt gao nắm. Trừ bỏ hai người, nơi đây không có một bóng người. Hai người đã biến trở về chính mình bộ dáng, Tạ Uyên ăn mặc chính mình quần áo tăng thanh thanh lại còn ăn mặc hoa tiểu ngư hồng nhạt váy áo. Tạ Uyên nghiêng đầu xem nàng. Này bí cảnh từ trước đến nay đều là mặc kệ bao nhiêu người tiến vào đều sẽ lạc đơn, hai chúng ta là đệ nhất đối cùng nhau tiến vào. Đây là mệnh định duyên phận, Tăng Thanh Thanh cảm thấy cần thiết cùng tạo yên đem lời nói ra, nếu không hắn vẫn luôn như vậy có điểm khó làm. Nàng hoài nghi hắn không phải bình thường, mà là so trợ thượng đệ nhất thứ nhìn thấy càng ngốc. Khi đó nhiều lắm tham ăn, đương tán tài đồng tử, hiện tại lại biến thành luyến ái não, này nhưng quá khủng bố. Nghiêm túc lại nói tiếp hai người bọn họ cũng không tính rất quen thuộc đi, cũng liền gặp qua như vậy vài lần, tuy rằng hắn vừa thấy mặt liền tặng đồ, gặp lại cứu nàng tiếp tục tặng đồ, sau lại thân quá nàng một lần, nhưng chỉ thế mà thôi nha. Hắn như thế nào đột nhiên liền đối nàng một bộ muốn ngừng mà không được bộ dáng. Nàng không có ở mất trí nhớ dưới tình huống câu dẫn qua hắn, đã cho hắn ảo giác đi. Nàng bắt tay rút về tới, nhẹ giọng hỏi tạ công tử là muốn tìm cái gì dược. Chúng ta chạy nhanh đi tìm đi. Tạ Uyên, ngươi muốn tìm cái gì? Tang Thanh Thanh Tiên Châu Thảo cùng Thực Cốt Thảo. Tạ Uyên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Tiên Châu Thảo ta biết này Thực Cốt Thảo là kịch độc chi dược, ngươi tưởng luyện độc. Tang Thanh Thanh đơn giản đem chính mình thể chất trạng huống nói cho hắn. Tuy rằng Song Tu cũng không có gì không tốt, nhưng là bị bắt luôn là có chút khó chịu. Tạ Uyên đã sớm biết nàng yêu cầu Song Tu phía trước cho rằng nàng công pháp đặc thù, không nghĩ tới là thể chất đặc thù. Nghĩ đến nàng chỉ là bởi vì thể chất bất đắc dĩ tìm người song tu, mà không phải nàng tưởng, hắn trong lòng thế nhưng có điểm vui mừng. Hắn vừa định nhằm vào nàng tìm đạo lữ chuyện này nói điểm cái gì tăng thanh thanh lại thúc sụp chạy nhanh đi thải thảo dược. Tạo uyên ta biết nơi nào tìm thực cốt thảo. Hắn từ trong lòng móc ra một cái ngọc chất tiểu tế ống, rút ra nút lọ từ bên trong bay ra một cái giống đom đóm tiểu quang điểm. Nó dán ở tạo uyên giữa mày, một lát sau liền lung lay mà bay đi. Hắn Tu Vi bị áp chế từ phủ không gian cũng là không thể khai, một khi bị cảnh Linh tra xét đã có vượt qua chúc cơ đỉnh Tu Vi, lập tức Liền sẽ bị bắn ra đi căn bản không thương lược. Đây là không gian tuyệt đối ước thúc lực Liền cùng tang Thanh Thanh ở không gian nội có thể muốn làm gì thì làm giống nhau. Có Linh trùng hỗ trợ tìm kiếm thảo dược hai người Liền không cần sốt ruột theo ở phía sau không nhanh không chậm mà đi. Bọn họ không cần đi tìm vân nhàn, bởi vì luyện hồn bí cảnh không phải cái loại này táo bạo giết hại bí cảnh, bên trong cho dù có một ý tiêu thú hoặc là nguy hiểm cũng sẽ không chết người, thậm chí sẽ không phát sinh giết người đoạt bảo sự kiện, nếu là tại đây giết người như vậy kẻ giết người sẽ bị cảnh linh cường thế chế tài. Sinh ra cảnh linh bí cảnh, trừ phi là tà ác cảnh linh, giống nhau đều ôn hòa thân thiện. Hai người một đường đi tạo uyên thuận tiện cấp tăng thanh thanh chỉ một ít hi hữu linh thực thảo dược chờ, lấy ra đi đều có thể đổi không ít linh thạch Tang Thanh Thanh một bên học thuận tiện đem Linh dược chờ nhổ trồng tiến trong không gian. Bọn họ đi ngang qua một mảnh đầm lầy, đúng lúc ngộ mấy cái tu sĩ phi độ nửa đường bị yêu thú đánh rớt đang ở ác chiến. Tạo Yên cũng mặc kể trực tiếp ôm lấy Tang Thanh Thanh dẫm lên đầm lầy giáp sắt cá sấu phi vượt qua đi. Một người tán tu bị đánh rớt đầm lầy, vừa lúc dừng ở giáp sắt cá sấu trong miệng. Kia giáp sắt cá sấu vừa muốn ăn no nê trước mắt người lại đột nhiên biến mất không thấy, nói vậy bị truyền tống đi ra ngoài. Tăng Thanh Thanh xem đến thần kỳ, khi nào chính mình không gian cũng có thể như thế lợi hại. Như vậy nàng liền đem các sư đệ sư muội đều ném vào đi thử luyện. Đến an toàn nơi Tạ Uyên buông nàng, đi rồi trong chốc lát hắn tới một câu. Vân nhàn đem ngươi đương muội muội, hắn thử quá Vân nhàn có thể cảm giác ra tới. Tăng Thanh Thanh nhỏ giọng nói Tạ công tử ngươi có thể hay không chuyên tâm tìm dược. Tạ Uyên ngươi có thể kêu ta Tạ Uyên. Rõ ràng trong mộng đều là kêu hắn ca ca. Tang Thanh Thanh xin hỏi, ngươi cùng ta mất mạng phu là ngang hàng vẫn là? Nếu cùng Tạ Xuyên là ngang hàng hoặc là vãn bối, nàng kêu Tạ Uyên có thể. Nếu là trưởng bối liền không quá thích hợp. Tạ Uyên câm miệng, hắn một chút đều không nghĩ để nàng cái kia chết đi đạo lữ Tạ Xuyên. Lệ Vũ xen vào việc người khác tìm hiểu quá Tạ Xuyên bộ dáng, Tạ Uyên cảm thấy liền người bình thường đi, không kịp chính mình đẹp tu vi càng kém đến xa. Hắn loáng thoáng mà muốn biết điểm cái gì tỉ như nàng có hay không mơ thấy hắn, hoặc là nàng trong lòng có hay không hắn. Nhưng là loại này lời nói sao có thể hỏi đến xuất khẩu. Nàng khẳng định sẽ không cho hắn muốn đáp án. Có tạo yên tương trợ bọn họ thực mau tìm được thực cốt thảo. Đáng tiếc thực cốt thảo lớn lên ở một mảnh thác nước thấp thoáng tuyệt bích thượng phía dưới là thật lớn hồ nước. Hồ nước tới gần vách đá chỗ bị nhiễm kịch độc hiện ra nùng màu tím, mà đàm tâm chỗ sinh trưởng giải dược bảy tâm hoa sen. Muốn thải thực cốt thảo trước kia bảy tâm hoa sen, nhưng là hồ nước nội có thật lớn giống cá mập giống nhau yêu thú bơi qua bơi lại căn bản vô pháp tiếp cận. Cảnh linh không đả thương người, nếu là nhắm mắt qua đi chẳng sợ thất bại nhiều lắm bị truyền tống đi ra ngoài, nhưng như vậy bọn họ tương đương đến không một chuyến tuyệt đối không được. Tạo uyên ngoác ngón tay ý bảo nàng tới gần chút nữa. Tăng thanh thanh đem lỗ tai thò lại gần. Tạ yên cuối người tới gần nàng, trước mắt là nàng tinh xảo hồng nhuận thùy tay, vành tai nội có một cái đỏ bừng tiểu chí. hắn nhất thời ngần ra. Trong mộng nữ tu trên vành tai liền có như vậy một viên tiểu nốt ruồi đỏ, là trùng hợp sao? Vẫn là, hắn nguyên tưởng rằng chính mình chịu ma khí quấy nhiễu có thể tục dục vọng cho nên sẽ mơ thấy nữ tu. Sau lại bởi vì đối nàng có độc đáo cảm giác cho nên trong mộng nữ tu liền có nàng mặt. Nhưng trước đây hắn cũng không biết nàng trên lỗ tai có một cái tiểu nốt ruồi đỏ tang Thanh Thanh thúc giục hắn, cái gì a Tạ Uyên liếm liếm môi, hơi thờ có chút trầm hắn nói, nơi này yêu thú đều rất thèm, Tăng Thanh Thanh kinh ngạc mà nhìn hắn, cùng ngươi giống nhau, Tạ Uyên, hắn có một loại tưởng đối nàng làm điểm gì đó xúc động. tang Thanh Thanh lại rất nghe hắn, ở chung quanh điên cuồng thu thập các loại linh hoa linh thảo linh dược. Tu trần giới linh thảo khắp nơi, toàn bộ đều có tác dụng có chút tuy rằng không có độc hoặc là tu luyện làm thuốc hiệu quả, nhưng là làm gia vị hoặc là đồ ăn khá tốt ăn. Nàng đào tạo một chút quay đầu lại đưa đến phàm nhân giới đi cấp những cái đó bình thường dân chúng đương đồ ăn. Nàng ở bên cạnh đào đến một loại giống khoai lang đỏ lại giống hương khoai linh thực, có một cổ nhàn nhạt nãi hương tươi mát tự nhiên, lập tức thu một ít loại tiến trong không gian, lại đem nồi và bếp lấy ra tới, ở chỗ này làm linh khoai ăn. Nấu linh khoai, nướng linh khoai, lại làm rút ti linh khoai còn có thể làm khoai điều có hòa tinh thạch trợ giúp một lát liền hương khí phát mũi. Tạ Uyên thật hương. Hai người ngồi ở trên cỏ ăn đến thơm nức. Tang Thanh Thanh phát hiện nơi này có rất nhiều thích hợp dùng ăn linh thực. Có một loại cùng loại cà tím còn có cùng loại rau hẻ, đậu cột còn có một ít hoa cũng ăn rất ngon. Nàng lại là nướng kia lại là dầu chiên. Tạ Uyên chính là nàng trung thành khách hàng, cái gì đều nói tốt ăn, một chút đều không lãng phí. Một bên ăn, liền phát hiện có một ít chưa thấy qua tiểu động vật sột sột soạt soạt mà bỏ ra tới, trên mặt đất từng hàng, trên cây từng hàng, mặt nước còn có từng hàng, đều ở nơi đó dương miệng xem bọn họ ăn cái gì đâu. Có chút vật nhỏ còn chảy ra thật dài chảy nước rãi. Tăng thanh thanh xem đến buồn cười. Này cảnh linh sẽ không ăn cái gì sao? Xem đêm này đó tiểu linh thú thèm. Nàng thuận tay ném mấy cái nướng linh khoai qua đi, một cái giống sóc con tiểu linh thú bế lên tới liền vèo vèo thượng thủ, sau đó a o a o mà gặm lên. Một lát sau, một cái giống tiểu chuột chuỗi tiểu thú, đỉnh một đống linh khoai, linh quả cùng với mặt khác ăn ngon lại đây, đôi ở tang thanh thanh dưới chân. Chi chi tiểu động vật vỗ vỗ những cái đó quả tử. Tang thanh thanh liền từng cái nhìn xem, nếm thử, phán đoán một chút như thế nào ăn. Thực mau nguyên bản không có một bóng người thế ngoại đào nguyên liền trở nên pháo hoa khí mười phần chiên rán nướng nấu, vui vẻ vô cùng. Còn có một loại tiểu thú dùng cái đuôi từ hàn đàm ra bên ngoài câu cá câu đến liền đưa lại đây mắt trông mong mà nhìn chằm chằm tang thanh thanh. Tang thanh thanh liền đem cá thu thập một chút trực tiếp làm cá nướng, giải lên bí chế nướng BBQ liêu, hương phiêu mười giảm. Hồ ha một con yêu hầu treo ở dây mây thượng, vèo mà đãng lại đây, duỗi móng vuốt liền chào thiết vì thượng cá nướng. Tạ Uyên trong tay cầm que cười than tử, băng đập vào nó trên tay, đau đến nó chi chi hoa hoa kêu to. Thực mau một đám yêu hầu bị hắn hô bằng gọi hiểu mà hô qua tới, đối với Tạ Uyên chỉ chỉ trò trò, hùng hùng hổ hổ. chương 28 luyện hồn bí cảnh, Tạ Uyên lại một bộ bất hòa dã con khỉ so đo bộ dáng. Tăng thanh thanh hết sức vui mừng, nơi này cũng thật hảo chơi. Uy cảnh linh, người thật đáng yêu. Trong đó một con thú chừng mắt một đôi ngập nước thanh triệt vô tội mắt to nhìn tang Thanh Thanh thường thường mà phun một chút phấn hồng đầu lưỡi nhỏ. tang Thanh Thanh liền cho nó một khối nướng khoai, lại cho nó nửa điều cá nướng. Nàng lại đưa cho Tạ Uyên một cái. Tạ Uyên vừa muốn ăn, trên cây yêu hầu liền bắt đầu chi chi hoa hoa, hùng hùng hổ hổ. Tạ Uyên, tang Thanh Thanh nếm một ngục này đó linh cá ăn ngon thật vị tươi mới mỹ vị tự mang thanh hương, một chút đều không mùi thanh. Nàng cảm giác đến ra, này cá linh khí mười phần, tuy rằng không có linh tuyển cá bạc như vậy mịch thiên, nhưng là cũng thực không tồi. Nàng đối câu cá tiểu mau thú thỉnh cầu nói, có thể giúp ta câu một ít làm ta dưỡng ở chính mình linh tuyển sao? Kia tiểu mau thú tuy rằng không nói nên lời tự hồ cũng nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng là lại đối nàng không gian cảm thấy hứng thú, bái tay nàng muốn nhìn. Tăng thanh thanh liền cho nó thu vào đi, một lát sau lại đem nó thả ra. Tiểu mau thú vừa ra tới liền bắt đầu chi chi cha cha. Một đám tiểu mau thú cùng mặt khác tiểu thú đều vây quanh kỳ quang quá. Tăng thanh thanh, một lát sau chúng nó sôi nổi đi câu cá. Sau đó linh cá bùm bùm rớt ở tăng thanh thanh bên này thùng nước. Tăng thanh thanh đem linh cá đưa vào không gian hồ nước dưỡng. Mấy chỉ lão mau thú ôm một ít tiểu mau thú cùng sáng lấp lánh bảo bối cùng với linh hoa linh thảo linh quả lại đây. Hướng tăng thanh thanh mà trong lòng ngực đưa. Tăng thanh thanh cho ta. Đây là mua một tặng một. Lão mau thú chỉ lo đưa, Tăng Thanh Thanh liền cấp đưa vào trong không gian, suy nghĩ lão mau thú cũng tưởng đi vào, kết quả chúng nó lại xoay người chạy. Đây là làm mau hài từ sáng lập tân địa bàn, Tăng Thanh Thanh ở chỗ này vội vàng động vật xã giao tạo yên ở nơi đó thơm ngào ngặt mà ăn cá nướng cùng nướng linh khoai. Một đám yêu hầu đối với hắn chỉ chỉ trò trò chi chi wa wa, mắng hắn ăn cơm mềm. Tạo uyên Lúc này hàn đàm một đầu thiết sun dẩy nha cá lớn lộ ra cực đại đầu trong miệng cắn một chỉnh cây hoa sen, có củ sen có hạt sen. Tàng Thanh Thanh kinh ngạc nói, cho ta. Cá lớn phun ra một cái tiểu cột nước ở hàn đàm đánh cái lăn, sau đó chìm xuống. Tàng Thanh Thanh đối tạo yên nói, cái này cảnh linh thật sự hảo đáng yêu, một chút đều không tàn nhẫn giết hại, so bên ngoài có chút tu sĩ thiện lương đáng yêu nhiều. Tiểu thú đàn chung cái kia đôi mắt lượng lượng tiểu thú ân ân gật đầu. Tạ Uyên nhìn nó liếc mắt một cái, nó lập tức nhìn Tạ Uyên liếc mắt một cái. Tạ Uyên dường như không có việc gì ăn cá nướng. Yêu hầu nhóm thấy hắn ăn liền hùng hùng hổ hổ. Tạ Uyên thong thả ung dung mà đem thang thanh thanh cho hắn sở hữu cá đều ăn sạch một cây thứ đều không cho con khỉ nhóm lưu. Yêu hầu nhóm phẫn nộ rồi, hùng hùng hổ hổ thanh âm lớn hơn nữa. Chúng nó vẫn luôn muốn ăn nơi này linh cá, nhưng là tiểu ma thú cùng cá lớn nhìn chúng nó ăn không đến thèm đã chết. Tạ Uyên cầm lấy kia đóa hoa sen, chỉ chỉ hàn đàm mặt trên vách đá, lại chỉ chỉ linh cá. Mắng đến lớn nhất thanh cái kia yêu hầu lập tức nhảy xuống, cầm lấy kia đóa hoa sen, lại nuốt nước miếng, chỉ chỉ linh cá. Tạ Uyên chọn một cái nhỏ nhất cho nó. Nó ô ô mà nhét vào trong miệng, bẹp bẹp ăn xong đi, một bên ăn một bên lưu nước mắt. Dây mây thượng con khỉ nhóm chi chi hoa hoa. Này chỉ yêu hầu cắn màu tím liên, thả người nhảy, đã một cái dây mây thổi qua đi. Hàn đàm cá lớn lập tức bắn ra một cổ mũi tên nước xoa yêu đít khi bắn ra đi, bắn rớt một sợi hầu mau. Chờ yêu hầu thải xong thức cốt thảo trở về cả người hầu mau bị cạo không vài đạo còn có mấy chỗ ra đều bị bắn rớt chảy ra máu tươi. Tang thanh thanh xem đến không đành lòng, vội lấy dược cho nó bôi. Yêu hầu lại hồn không thèm để ý, chỉ vào nướng bi tiêu giá, đối với tạo yên chi chi oa oa, hùng hùng hổ hổ, mau cấp lão tử nướng. Tạ Uyên liếc nó liếc mắt một cái, đối tang Thanh Thanh nói, này yêu hầu có điểm thông minh, lá gan đại tu vi cũng không tồi, mang nó đi ra ngoài. tang Thanh Thanh liền thử thăm dò hỏi yêu hầu có nguyện ý hay không tiến không gian. Yêu hầu lập tức chỉ vào Tạ Uyên hùng hùng hổ hổ, miệng lại không ngừng ăn nướng linh cá. Ăn uống no đủ yêu hầu liền muốn đi tang Thanh Thanh không gian đi dạo tang Thanh Thanh làm hắn đi vào chỉ chốc lát sau hắn ra tới, hướng về phía dây mây thượng yêu hầu chi chi hoa hoa. Thực mau mấy chỉ mẫu hầu nhảy ra, một con ôm tiểu con khỉ, một con trên cổ treo không biết từ cái nào tu sĩ nơi đó đoạt tới pháp bảo vòng cổ. Mặt khác một con công con khỉ cũng tưởng đi theo, lại bị nó đá một té ngã. Tăng thanh thanh, này bí cảnh chẳng lẽ là cái đại đại vườn bách thú. Bên trong linh thực khắp nơi, yêu thú đầy đất chảy, lại không có đặc biệt lợi hại hung thú, nhưng còn không phải là một cái vườn bách thú. Thải đến thực cốt thảo cùng tím hoa sen, tạo yên cũng ăn được không sai biệt lắm. Tang Thanh Thanh phát hiện người này là thật có thể ăn, ngồi ở chỗ kia vẫn luôn ăn, liền cùng ăn không đủ no giống nhau. Tạo Uyên thấy nàng xử lý xong, rửa rửa tay, lấy khăn xoa xoa. Đi thôi, đi tìm tiên châu Thảo. Tang Thanh Thanh chúng ta muốn hay không cùng bọn họ nói nói, nhìn xem chúng nó có thể hay không hỗ trợ. Tạo Uyên liếc chúng nó liếc mắt một cái. Bọn họ vô dụng, Tang Thanh Thanh liền đem công cụ đều thu hồi tới. Lúc này một cái con khỉ chạy đến bên kia cầm lấy hai khối cục đá cọ cọ một chạm vào, nhất thời hòa tinh tử tán loạn, chỉ chốc lát sau thế nhưng làm hắn phát lên đống lửa. Hắn học tăng thanh thanh bộ dáng, cầm linh khoai lại đây nướng. Mặt khác con khỉ cũng thò lại gần, bắt đầu quơ chân múa tay, chi chi hoa hoa, khen nó có thể làm. Hắn quay đầu lại xem xét tạo uyên liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tạo yên cũng không cùng bọn họ so đo, nắm tăng thanh thanh tay liền đi. Lúc này đây giống như chỉ có trong chốc lát bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh tuyết sơn phía trên. Gió lạnh gào thét đại tuyết phiêu phiêu. Tăng thanh thanh đánh cái rồng mình chạy nhanh từ trong không gian lấy chống lạnh quần áo cùng bùa chú ra tới rồng. Tạ Uyên rất thượng tay nàng quanh thân liền con nóng hừng hực dòng khí kích động rơi xuống bông tuyết hóa thành một trận xương trắng. Tăng thanh thanh chạy nhanh nói đừng lãng phí pháp lực tiểu tâm nó chú ý ngươi. Tạ Uyên nó nhìn chằm chằm đâu. Hắn dơ tay nhẹ nhàng phất qua tăng thanh thanh phát gian bông tuyết nàng liền ngã vào hắn đầu vai. Tạ Uyên đem tăng thanh thanh bế lên tới, dương giọng nói, tại hạ Tạ Uyên, đặt tới cầu lấy tiên châu thảo. Thanh lãnh thanh tuyến xuyên qua thật mạnh phong tuyết đến bí cảnh nhất trung tâm. mơ hồ có thanh âm chuyển đến, khi thì hồn hậu trầm thấp khi thì non nớt thanh thúy. Tạ Uyên, bình thường tiên châu thảo không thể chỉ ngươi nguyên thần chi thương, chỉ có ta bản mạng linh châu có thể. Chí tôn chi bảo cần dùng chí tôn chi bảo tới đổi, ngươi đem chu tà cho ta ta cho ngươi Linh Châu. Tạ Uyên nhớ mày, nhàn nhạt nói ta nguyên thần có thương tích chu tà ngủ say, ngươi muốn cần chờ ta thương hảo lại cấp. thanh âm kia nga một tiếng, kia đem ngươi trong lòng ngực người lưu lại, ta ở trên hư không trung phiêu đắng, bất tử bất diệt thực sự nhàm chán. Nàng thú vị, có thể bồi ta giải buồn. Tạ Uyên, ngươi nếu là thích nàng, có thể tùy nàng đi ra ngoài. Một cái không có nhân loại cảm tình hạt châu, không hiểu thất tình lục dục ngươi tịch mịch cái gì. Cũng không phải sở hữu bảo vật hóa thành nhân thân liền thật sự có thể đưa người. Hừ, thanh âm kia làm như bực, vậy ngươi tìm phá đầu cũng tìm không thấy tiên châu thảo. Tạo uyên không sao ta chỉ cần bình thường tiên châu thảo. Vốn dĩ hắn cũng không muốn cảnh linh bản mạng hạt châu, nó chính mình lại nha lại nhải hảo đi. Có từ dương tiên châu thảo lại thu thập một trăm nhiều loại phụ trợ dược vật là có thể luyện chế đan dược đến lúc đó hắn cùng tăng thanh thanh một nửa phân liền hào người cư nhiên xem thường ta bản mạng linh châu cảnh linh thật sự bực người cũng biết bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng có được ta tạo uyên người không phải có chủ nhân sao cảnh linh hừ nếu không phải ta chủ nhân có lệnh ta sớm giết sạch các ngươi còn sẽ làm các ngươi tới tới lui lui Tạ uyên ta nhớ rõ ngươi vững huyết không thể gặp sát sinh Không thể không nói luyện hồn bí cảnh cảnh linh chủ nhân thật là một cái vĩ đại tu sĩ, hắn đem một cái cuồng bảo thị huyết bí cảnh chi linh biến thành một cái lấy rèn luyện nguyên thần là chủ cảnh linh, hơn nữa làm nó vượng huyết. Thật là thiên tài, ai có thể nghĩ đến đã từng cái này cảnh linh chuyên môn nốt sát sở hữu vô tình xâm nhập cùng bị hắn cố ý hút vào tu sĩ cùng yêu thú. Cái thứ nhất tiến vào này bí cảnh tu sĩ phát hiện nơi này chính là một cái huyết quật luyện ngục cũng không phải là hiện tại hoa thơm chim hót. Lúc này cảnh linh chuyên môn dùng nó trước kia giết người trường hợp tới chế tạo ảo cảnh hù dọa tới tìm linh dược tu sĩ cũng không sẽ thật sự giết hại bọn họ. Cảnh linh, nháy mắt toàn bí cảnh các yêu thú đều bắt đầu xếp hàng chi chi oa hoa cuồng mắng tạo yên. Địa phương khác các tu sĩ đều hoảng sợ mà nhìn một màn này không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nơi này yêu hầu như thế nào đột nhiên phát cuồng. Cảnh linh hùng hùng hổ hổ về sau, không bao giờ chịu cùng tạo yên đối thoại. Tạ Uyên ngẩn đầu nhìn đến tuyết sơn đỉnh trường một gốc cây từ Dương Thiên Châu Thảo. Tăng Thanh Thanh tỉnh lại, vừa rồi như thế nào lạc, Tạ Uyên một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Cảnh Linh xuất hiện quá, hiện tại rời đi, hắn đem Tăng Thanh Thanh buông xuống, chỉ chỉ phía trước. Đó chính là, Tăng Thanh Thanh ngẩn đầu nhìn lại, cười nói, này Cảnh Linh thật là cái tuần khiết thiện lương Cảnh Linh, người xem nó thế giới cỡ nào sạch sẽ bình thản, không có giết chóc, không có ô nhiễm quả thực chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Tạ Uyên đích xác, Tang Thanh Thanh di một tiếng, liền một cây sao, địa phương khác còn có sao. Tạ Uyên tiên châu thảo 500 năm vừa hiện thế, mỗi lần đều chỉ có một cây. Tang Thanh Thanh nhớ tới, Tạ Uyên, mục tiêu của ngươi cũng là này tiên châu thảo. Tạ Uyên nhìn nàng, là ngươi đi thải tới quay đầu lại luyện đan chúng ta có thể phân. Tang Thanh Thanh cười rộ lên, hào. Nàng chạy tới, mau đến trước mặt thời điểm thả chậm bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng không vội vã thải, mà là trước quan sát một chút. Sư phụ nói qua tiên châu thảo sinh trường ở cực cứng rắn trên mặt đất giống nhau thải không đến trình cây, chỉ có thể thu thập trên mặt đất bộ phận. Tàng Thanh Thanh lại muốn là có thể thu thập chỉnh cây liền có thể loại ở trong không gian. Đáng tiếc này tiên châu thảo không thể trồng cành hoặc là phiến lá, nếu không liền không cần như vậy phiền toái. Tạ Uyên đứng ở nàng bên cạnh. Làm sao vậy? Tang Thanh Thanh, ngươi hỏi một chút cảnh linh có thể hay không đưa ta một chút căn. Ta tưởng loại ở trong không gian. Tạ Uyên, nghe nói đây là này cảnh linh độc sản, địa phương khác vô pháp gieo trồng. Lúc trước sư phụ tưởng thu thập một cây, đều không có thành công. Tang Thanh Thanh tiếc hận mà Nga một tiếng, lấy ra tiểu dược sạn đem thiên châu thảo đào đoạn một lần nữa đắp lên thổ cùng tuyết vỗ vỗ. Cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi mau mau lớn lên. Nàng đem thiên châu thảo thu vào không gian. Nàng vừa muốn đứng dậy, đột nhiên thân thể chuyển đến một trận co rút đau đớn, đặc thù thể chất tác dụng phụ bạo phát. Nàng đau đến cả người run rẩy, sở hữu cơ bắp đều khóa ở bên nhau, cả người hướng một bên lăn xuống đi. Bên cạnh tạo yên thấy tình thế không đúng, lập tức vớt trụ nàng, kết quả dưới chân địa thế đột nhiên trở nên đầu tiểu vô cùng, hai người theo tuyết sơn lăn đi xuống, lăn đến một mảnh tuyết ao mới dừng lại tới. Đạo yên ôm nàng tìm được một cái cản gió địa phương, vung tay lên hắn pháp bảo đón gió mà chướng nháy mắt biến thành một cái màu trắng bố lư. Hắn ngồi trên mặt đất đem tang thanh thanh ôm vào trong ngực muốn giúp nàng vận công. Hắn vừa muốn hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh lực, liền phát hiện tình huống của nàng không đúng, nàng này rõ ràng là trong cơ thể linh khí bạo tăng dẫn tới linh khí bạo tẩu. Đau, đau quá a ba Mụ mụ ta đau quá a cha mẹ ta đau quá a sư phụ, sư phụ nàng sư đệ sư muội mà một hồi gọi bậy, cuối cùng lung tung mà bắt lấy Tạ Uyên vạt áo. Xuyên ca, người cứu cứu ta, người cứu cứu ta. Tạ Uyên đau lòng đến lập tức ôm lấy nàng. chương 29 luyện hồn bí cảnh, Tạ Uyên linh mục hơi mở phát hiện nơi đây linh khí điên cuồng mà hướng nàng trong cơ thể vọt tới. Hắn vội đánh ra vài đạo pháp quyết tạm thời ngăn cách ngoại giới linh khí cùng nàng tiếp xúc. Hắn đã là hiểu được đây là nàng đặc thù thể chất mang đến vấn đề, trách không được nàng cần thiết song tu, phía trước hắn cũng không minh bạch này một tầng. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá song tu linh tinh vấn đề, cũng không hiểu lô đỉnh thể chất tình huống, cho rằng nàng nói cần thiết song tu là tìm hoan môn cái loại này chỉ có thể dựa song tu công pháp tới đạt được tu vi, lại chưa từng tưởng nguyên lai like không song tu sẽ chết. Thực mau Tăng Thanh Thanh liền đau đến ý thức hỗn loạn tuyết trắng làn da phảng phất phải bị cái gì căng nứt có đỏ thắm huyết châu từ nàng làn da thượng trải ra. Tạ uyên ôm nàng, nói cho ta, muốn như thế nào làm hắn không hiểu xong tu công pháp tùy tiện hành sự chỉ sợ sẽ bị thương nàng. Tăng Thanh Thanh đã ý thức thác loạn, không có bất luận cái gì lý trí, nàng chỉ có bản năng, muốn sống đi xuống bản năng. Nàng lung tung mà xé rách hắn đai lưng, trong miệng kêu xuyên ca. Tạ Uyên lần đầu tiên nhấm nháp đến cái gì là đau lòng, loại này đau lòng phụ qua nàng đối với chính mình kêu một cái khác tên của nam nhân. Hắn thật cẩn thận mà ôm nàng, tích cóc trụ nàng lung tung xé rách tay, nóng rực môi dán lên nàng thùy tai. Thanh thanh, nói cho ta công pháp của ngươi. Nàng nơi nào còn nói đến ra cái gì công pháp chỉ có thể dựa vào bản năng dính sát vào trụ hắn. Cũng may thân thể có ký ức công pháp là có thể tự động vận hành. Tăng Thanh Thanh là một cái rất dài rất dài mộng cơ hồ mơ thấy nàng cùng tạ xuyên sở hữu sự tình. Lần đầu tiên song tu, nàng bổn hắn càng bổn Lúc này đây tự hồ cũng không hảo đi nơi nào, hắn cũng bổn đến muốn mệnh bất qua hắn tu luyện thiên phú cao, song tu thiên phú cũng cao, học được thực mau. Hắn học được nàng công pháp về sau, liền nói nàng công pháp không đủ lưu sướng quá mức cứng nhắc kéo dài ảnh hưởng tu luyện hiệu quả. Hắn nói giúp nàng sửa lại. Lại trái lại giáo nàng, bọn họ liền thu luyện đến đặc biệt thông thuận. Thật sự làm ít công to, nàng tu vi bay nhanh tiến triển. Nàng nguyên bản là luyện khí 6 tầng viên mãn, bởi vì không có người song thu sắp ngã hồi 5 tầng, kết quả lúc này đây song thu từ 6 tầng cái đáy trực tiếp bỏ lên đến 6 tầng viên mãn, lại tiếp tục vọt tới luyện khí 7 tầng, còn cũng chưa đình chỉ cuối cùng vọt tới luyện khí 7 tầng đỉnh mới khó khăn lắm dừng lại. Nếu không phải tăng thanh thanh ý thức thu hồi, cả người từ cái loại này huyền diệu mơ hồ cảnh giới trông trở về, nàng sợ là có thể tiếp tục hướng quan. Luyện khí 7 tầng A, đối tạo yên những người đó tới nói không tính cái gì, đối nàng loại này bình thường tu sĩ tới nói quả thực chính là một cái bước nhanh. Nguyên bản sư phụ nói nàng thể chất đặc thù, 10 năm nội có thể tu luyện đến luyện khí trung kỳ liền rất hào, nhưng tạ xuyên làm người phúc hậu, không có phân đi nàng tu vi, 3 năm liền giúp nàng tu đến luyện khí 6 tầng. Sư phụ nói này đã thực ghê gớm, suốt cuộc nàng phải tiến dai là phi thường khó khăn. Đặc biệt luyện khí 6 tầng về sau, tiến triển liền càng ngày càng chậm phòng chừng ít nhất muốn 2-3 năm mới có thể tiến dai đến 7 tầng. Kết quả hiện tại một lần song tu liền vọt tới luyện khí 7 tầng viên mãn trạng thái. Tiến dai cảm giác quá mỹ diệu. Nàng phản phất đạt được tân sinh, chẳng những trong cơ thể linh khí càng ngày càng nồng đậm, còn có thể trực tiếp nội coi, thần thức ngũ cảm cũng càng thêm nhạy bén, có thể cảm giác phạm vi trăm mét rất nhỏ động tĩnh. Đông, đông đó là một người khác tim đập, tăng thanh thanh giật giật thân thể, giãn ra một chút tay chân, cả người mỗi cái tế bào đều ở giải thích cái gì kêu sung sướng, nàng nhẹ nhàng nói, xuyên ca chúng ta. Nói còn chưa dứt lời nàng liền ý thức được không đúng, trong đầu ký ức nháy mắt trở về. Nàng rõ ràng là cùng Tạ Uyên cùng nhau tới luyện hồn bí cảnh, bọn họ là tới tìm Tiên Châu Thảo. Nàng bắt được Tiên Châu Thảo, sau đó đột nhiên phát tác, sau đó. Nàng phía trước đau mơ hồ thế nhưng tưởng Tạ Uyên. Nàng đầu óc ong một tiếng, cuống quýt tay chân cùng sử dụng từ nam nhân trên người bỏ dậy, nhìn nằm ở quần áo thượng Tạ Uyên, nàng lập tức cắn chính mình đầu lưỡi. Nàng, không phải đem Tạ Uyên cấp hút khô rồi đi. Không đúng a nàng song tu lại không phải hợp hoan môn cái loại này hấp thu nam nhân tu vi tà môn công pháp là đứng đắn song tu công pháp là làm đối phương giúp nàng đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa vì tu vi, mà không phải hấp thu hắn, hắn cũng có thể từ giữ hoại khích cho nên, hắn không nên bị nàng lộng chết mới đúng. Nàng nhanh chóng đem quần áo của mình thu thập hào, lại gión ra gión dén mà giúp tạo yên mặc quần áo ý đồ chế tạo cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Đường nàng ghé vào tạo yên trên người giúp hắn hệ đai lưng thời điểm, hắn mở đen nhánh mắt phượng lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Tăng thanh thanh hoảng sợ người, người không sao chứ, người như thế nào đột nhiên té xỉu. Nàng bắt đầu biên chuyện xưa cái gì đột nhiên cả người đau, đầu váng mắt hoa lăn xuống tới linh tinh cuối cùng làm như có thật nói, nơi này hình như là một chỗ ảo cảnh ta hôn mê trong chốc lát người ở ảo cảnh chung không phát sinh cái gì đi. Nàng âm thầm vì chính mình điểm tán, ta thật đúng là cái đại thông minh, liền tính Tạ Uyên biết phát sinh cái gì cũng đều là ảo cảnh sai, không phải thật sự. Tạ Uyên rũ xuống nồng đậm hàng mi dài tiếng nói có điểm ám ách. Không có việc gì, Tăng Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, nếu không thật liền phiền toái. Tạ Uyên hơi hơi nhíu mày, đau, Tăng Thanh Thanh, nơi nào đau, có phải hay không ném tới, Tạ Uyên nghiêng nghiêng đầu. Tang Thanh Thanh liền nhìn đến hắn đầu vai một cái thấy huyết dấu răng, còn có hỗn độn gãy dấu vết. Ngọa Tạo ai như vậy bạo lực, một chút cũng đều không hiểu thương hương Tiếc Ngọc. "Đương nhiên không phải ta." Tang Thanh Thanh trợn mắt nói dối. "Phòng chừng ngươi ở ảo cảnh trung hòa người đánh nhau bị lộng thương đi." Tạ Uyên, hắn chống thân thể tầm mắt ở nàng lộ ra tới cầu cùng xương quay xanh chỗ lưu luyến. Nàng cuốn quýt bên trong không đem váy áo sửa sang lại Hảo, vạt áo nghiêng lệch lộ ra tảng lớn ra thịt mặt trên hồng mai điểm điểm có chút bởi vì thời gian đã trở tối biến đạm. Tăng thanh thanh chúng ta bắt được dược liệu chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tạ Uyên, hào hắn thực tự nhiên mà đem nàng câu tiến trong lòng ngực ở nàng giữa mày hôn một cái. Tăng thanh thanh cả người căng thẳng. Cái kia tạ công tử chúng ta đi ra ngoài về sau, vẫn là cái kia giống như trước đây, bảo trì khoảng cách. Nàng thật sự không muốn làm cha nữ, nhưng nàng vô ý thức trung phát sinh chuyện này có thể không tính đi. Không cần phụ trách có thể đi, dù sao hắn hẳn là không biết. Tạo uyên xem nàng dối dám ái náy bộ dáng, mềm lòng. Biết không có thể lúc này bức bách nàng thừa nhận, nếu không nàng nói không chừng chết không nhận chướng, chỉ có thể làm nàng trột giả ái náy. Nàng là cái thiện lương nữ hài tử, vì thế hắn cố ý dưới chân mềm nhũn thân thể chiều tang thanh thanh đảo đi. Tang Thanh Thanh vội đỡ lấy hắn, này nhưng quá thực xin lỗi Tạ Uyên. Tạ Uyên ra vẻ nhu nhược, Thanh Thanh ta như thế nào cảm giác thật là mệt mỏi. Chẳng lẽ ở ảo cảnh chung gặp được phi thường đối thủ cường đại? Tăng Thanh Thanh ngẩn đầu xem xét trận tròn mắt nói dối, như vậy cao địa phương ngã xuống, cũng có khả năng não chấn động, không có việc gì, một lát liền hào. Bọn họ tìm được gần đây truyền tống trận, trực tiếp rời đi bí cảnh. Rời đi thời điểm toàn bí cảnh yêu hầu nhóm đều ở Chi Chi Hoa Hoa. Tạ Uyên, rời đi bí cảnh, bọn họ xuất hiện ở Hải Thương thành bờ biển, Tạ Uyên trực tiếp ném ra một kiện phi hành pháp khí, hai người hồi Hải Thương thành chỗ ở. Vân Nhàn, lận chi tinh đám người đang ở chờ bọn họ, nghe nói bọn họ trở về lập tức tới rồi quan tâm. Vân Nhàn nói hắn đi vào ba ngày đã bị bắn ra tới, bởi vì hắn ở bên trong lập tức lĩnh ngộ họa trừ tà phù cùng chàm tà phù còn thải đến luyện chế càng cao cấp lá bùa linh thảo. Lận chi tinh cùng hoa tiểu ngư đám người cũng các có thu hoạch. Vân Nhàn, Thanh Thanh, các ngươi đi nơi nào? Thế nhưng ước chừng ở bên trong ngây người 6 ngày. Tăng Thanh Thanh, không có a chúng ta liền ngây người 3 ngày không đến bộ dáng Bọn họ đi vào tìm dược liệu trừ bỏ trên đường trì hoãn thời gian chính là thu thập thực cốt thảo thời điểm nấu cơm hoa một ngày thời gian, mặt khác hẳn là không chẳng lẽ nàng nàng cùng tạo yên bất chi bất giác thế nhưng xong thu 3 ngày nàng tức khắc trột dạ đến không được trong mắt theo bản năng liền hướng tạo uyên trên người ngắm mà hắn tầm mắt vừa lúc liền ở nơi đó chờ nàng phảng phất bắt giữ nàng tiểu tâm tư giống nhau tạo uyên chiều nàng cong cong khóe môi ánh mắt rất là nghiền ngẫm tang thanh thanh mặt nháy mắt hồng thấu lận chi tinh di một tiếng tang cô nương hiện tại luyện khí bảy tầng không nghĩ tới tiến bí cảnh sáu ngày thế nhưng có thể đột phá thăng cấp chúc mừng chúc mừng Đi vào phía trước vẫn là 6 tầng trên dưới lắc lư, hắn xem đến rất rõ ràng. Vân Nhàn vừa nghe càng là kinh ngạc, thanh thanh các ngươi chẳng lẽ là hắn nhìn về phía Tạo Yên. Tạo Yên một bộ ngươi lớn mật nói ra, ngươi nói ra ta liền nhận biểu tình. Hoa tiểu ngư kích động thật sự. Ta biết các ngươi khẳng định là vào bí cảnh tiểu bí cảnh, nơi đó mặt tốc độ dòng chảy thời gian so bên ngoài chậm nhiều cho nên các ngươi tu luyện 1 năm vẫn là 2 năm. Nàng nhưng thật ra không xem nhẹ Tăng Thanh Thanh, rốt cục nàng không biết Tăng Thanh Thanh tu luyện đặc điểm Tăng Thanh Thanh 19 tuổi mới luyện khí 6 tầng, mặt sau càng thêm khó thăng cấp 1 2 năm thăng 2 tầng đều tính mau. Tăng Thanh Thanh nhưng thật ra muốn dùng biện pháp này lừa dối qua đi, nhưng nàng thể chất đặc thù, vân nhàn biết nàng trừ bỏ song tu là không thể tăng trưởng tu vi. Liền tính nàng không thừa nhận nàng trốn tránh tạo yên ánh mắt nàng cũng là thật thật mà đem nhân ra cấp ngủ. Vân nhà lại chiều tạo yên lộ ra một cái cảm kích ánh mắt nếu không phải vừa lúc tạo yên ở thanh thanh sợ là nguy hiểm. Sư phụ làm chính mình đi theo nguyên bản chính là vì chuyện này. Tạo yên chiều hắn hơi hơi gật đầu. Lệ vũ xem công tử một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, nhìn so xuống núi thời điểm trạng thái hảo đến nhiều chẳng lẽ ở bí cảnh có kỳ ngộ nguyên thần chi thương cũng hảo một chút. Hắn cấp tạo yên lặng lẽ truyền âm công tử. Tạ Uyên ta cùng Thanh Thanh đã có đạo lữ chi thật ta lại đi vân ẩn môn cầu hôn, nàng sẽ không trốn ta đi. Lệ Vũ, công tử uy vũ tiến triển thần tốc, nếu đã trở về Tăng Thanh Thanh sẽ không chịu lại cùng Tạ Uyên đãi ở bên nhau, nàng đem Tiên Châu Thảo đưa cho Lệ Vũ, luyện đan còn phải bọn họ tới. Tạ Uyên còn cần tìm kiếm rất nhiều phối dược, người trước thu đi. Tăng Thanh Thanh nghe hắn nói như thế, liền đem Tiên Châu Thảo một lần nữa cắm hồi không gian đi tạ xuyên dưỡng hồn mộc tiểu nhân liền nằm ở bên cạnh. Tiểu táo bạo cùng tiểu lục còn vây quanh tiên châu thảo phát công, đáng tiếc này tiên châu thảo chính là bình thường linh dược cũng không có nguyên linh. Rốt cuộc bí cảnh bên trong sinh vật đều chịu cảnh linh khống chế. Nàng tưởng cùng hai người cáo từ, tạo Uyên nhìn về phía nàng, ánh mắt quan tâm, mệt sao, mệt nói về trước phòng nghỉ ngơi quá hai ngày ta mang ngươi ra biển tìm hai vị phối dược. Ý thức được chính mình bị vứt bỏ lệ vũ không có nửa điểm thương cảm, ngược lại đứng ở một bên cười ngây ngô a, kiếm tôn quả nhiên chính là kiếm tôn nha, mới đầu nhìn sẽ không truy đạo lữ, một khi thông suốt tiến triển liền thần tốc. Hắn càng xem càng cảm thấy hai người xứng đôi, chờ lập khế ước đại điển nhất cử hành, công tử chính là có gia có nghiệp người a. Không bao giờ là người cô đơn. Lệ Vũ liền hai người hài tử tên gọi là gì rốt cuộc là kiếm tu vẫn là pháp tu đều đã bắt đầu suy xét đến lúc đó hắn liền làm hài từ cha nuôi thật liền mỹ tư tư. Tăng Thanh Thanh lúc này chỉ nghĩ trốn tránh Tạo Uyên đâu, nơi nào còn chịu cùng hắn ra biển. Nàng vội tìm lấy cớ sư môn có việc quan trọng đến sớm một chút trở về. Tạo Uyên không hỏi nàng, ngược lại nhìn về phía Vân Nhàn. Vân Huynh đúng không? Vân Huynh, Vân Nhàn đã tê dần một chút này quan hệ thật là tiến bộ vượt bậc. Hắn cảm giác Tăng Thanh Thanh ở véo chính mình cánh tay, liền quay đầu xem nàng. Là sao? Tăng Thanh Thanh. Tạ Uyên thấy thế, liền dắt thượng tay nàng, đối lận chi tinh nói: "Các ngươi phụ trách chiêu đãi Vân công tử." Hoa Tiểu Ngư lập tức nhiệt tình mà tiếp đón Vân Nhàn. "Sư thúc yên tâm, Vân đạo hữu liền giao cho chúng ta lạc." Nàng đã sớm đem Tang Thanh Thanh coi là sư thúc đạo lữ, lúc này bọn họ từ bí cảnh ra tới đánh trả dắt tay, kia rõ ràng chính là chuyện tốt gần a. Bản thân cái này xưng hô muốn đổi thành người yêu lạc. Dây lát gian, trong phòng liền dư lại Tang Thanh Thanh cùng Tạ Uyên hai người. Tạ Uyên nắm tay nàng không bỏ thần thái lại là nhu hòa đến cực điểm. Mệt sao ta bồi ngươi trở về phòng. Tăng Thanh Thanh lập tức lắc đầu, mệt cái gì mệt. Trở về phòng nhiều xấu hổ. Nàng bắt tay rút về tới, nghiêm mặt nói, tạ công tử chúng ta. Tạ Uyên, tạ Uyên sửa đúng nàng sưng hô. Ta kêu ngươi Thanh Thanh, ngươi không lo lại kêu ta tạ công tử. Tăng Thanh Thanh, ngươi là tạ oan ra đi. Nàng cảm thấy thức đầu đại, phía trước thân một chút hắn liền tưởng phụ trách hiện tại ngủ sợ là đến xác định vững chắc phụ trách. Nhưng cho dù hắn cùng lệ vũ đồng ý có ích lợi gì. Quay đầu lại toàn bộ linh kiếm tông đều đến đem nàng coi như cái đinh trong mắt, nàng chẳng lẽ không phải biến thành linh kiếm tông số một tội nhân. Tạo yên cùng nàng sóng vai mà đi, mang nàng đi ra ngoài đi dạo phố, làm nàng thưởng thức một chút hải thương thành hùng vĩ đồ sổ. Hải Thương Thành là một tòa ven biển thành thị, đông lâm biển rộng, tường thành liền tu sửa ở cao cao trên vách núi, nhai hạ chính là sâu không thấy đáy biển rộng. Hải Thương Thành có rất nhiều độc hữu đặc sản, có thể tu luyện thành giao nhân giao các biển rộng chỗ sâu trong cất giấu giao long, còn có các loại kỳ chân dị thú tiên thảo linh hoa. Ban đêm hải thương thành không cần ngọn đèn dầu chiếu sáng, toàn thành được khàm cực phẩm giả minh châu, quang mang nhu nhuận sáng tỏ, tạo yên mang theo nàng lên tới giữa không chung, liếc mắt một cái nhìn lại, bầu trời một vòng minh nguyệt, trên mặt đất tinh tinh điểm điểm, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, rất là mỹ lệ. Hắn lãnh tang thanh thanh đi dạo phố, hận không thể cho nàng mua sở hữu nàng xem qua đồ vật, chỉ cần nàng xem một cái, hắn liền cảm thấy kia đồ vật không tồi, nàng khẳng định thích. Tang Thanh Thanh rốt cuộc chịu không nổi ở hắn lại một lần muốn phó linh thạch mua đồ vật thời điểm một phen giữ chặt hắn. Tả Tạ Uyên, đừng mua ta chỉ là thích xem cũng không tưởng mua đồ vật. Tạ Uyên, không thích sao? Nữ nhân không phải đều thích mua mua mua sao? Tang Thanh Thanh, khả năng các nàng thích ta không thích? Tạ Uyên trong đầu xoay một chút trong thoại bản nói nữ nhân thích mua, nhưng Thanh Thanh không thích kia khẳng định là thoại bản sai rồi. Hắn tùy tay đem một con túi chữ vật đưa cho nàng vậy ngươi coi trọng cái gì chính mình mua? tăng thanh thanh không chịu tiếp. tạ uyên chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu ta không thể hoa ngươi tiền. tạ uyên bằng hữu hai người bọn họ hôn cũng hôn rồi ngủ cũng ngủ hắn chỉ cần chọn ngày tới cửa cầu hôn liền có thể kết làm đạo lữ nàng nói chỉ là bằng hữu nghe hắn có chút bị thương ngữ khí tăng thanh thanh có điểm ái náy người này thật là cái địa chủ ra ngốc nhi tử có điểm quá mức đơn thuần hẳn là kiến thức quá ít cho nên đặc biệt chấp nhất với lần đầu tiên. Nàng ý đồ khai đạo hắn. Tạ Uyên, người có phải hay không không tiếp xúc quá khác nữ tu. Tạ Uyên thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cũng không có, ta tiếp xúc quá rất nhiều. Lão thiếu hung không hung, rất nhiều. Tang Thanh Thanh có yêu thích sao? Tạ Uyên, ngươi trong thoại bản nói, thích nàng liền nói cho nàng, nàng sẽ vui vẻ. Tăng Thanh Thanh dừng một chút, trừ bỏ ta có hay không thích người khác quá. Tạ Uyên, không có, người cho ta dễ dàng như vậy thích người. Tang Thanh Thanh thở dài, song đời tình huống này rõ ràng chính là tình đậu sơ khai đối lần đầu tiên xem đến đặc biệt trọng. Có lẽ hắn nhiều giao mấy cây khác phái lãnh hội một chút đại rừng dậm mỹ rượu liền sẽ không chấp nhất với một bụi cỏ nhỏ. Vừa lúc có một đội nữ tu kết bạn đi tới bên trong có hoa hoè lộng lẫy, có thanh lãnh cấm dục, có vũ mị quyến rũ, có gợi cảm nhiệt liệt, còn có thanh nhã xuất trần. Mỗi một cái đều định kỳ dùng dưỡng nhan đan, mỗi người tuyệt sắc hút bụi. Tang Thanh Thanh ý bảo hắn mau xem nhiều như vậy tuyệt đại gia nhân ngươi nhìn xem thích nhất nào một khoản. Tạ Uyên mắt đen nhìn chăm chú nàng, giơ tay chế trụ nàng cậy ót thực nghiêm túc mà nói ngươi. rồi sau đó bá đạo mà thân đi lên. Tăng Thanh Thanh cả kinh cắn hắn đầu lưỡi trước công chúng như thế nào có thể như vậy. Tạ Uyên ánh mắt trầm trầm, còn nói bậy sao? Tăng Thanh Thanh nhận túng, không dám. Tạ Uyên tuy rằng tình đậu sơ khai nhìn như không hiểu chuyện, nhưng hắn xâm lược cả mười phần cái gì đều dám nếm thử. Nàng đương nhiên không biết mới vừa rồi Tạo Yên mở ra kết giới kia một khắc người khác căn bản nhìn không thấy bọn họ. Nhưng hắn liền phải làm nàng cho rằng người khác thấy được như vậy nàng mới có thể nhớ kỹ không hề loạn an bài hắn. chương 30 mật thất, Tạo Yên muốn ra biển đi tìm mặt khác hai vị phối dược tuy rằng hắn mời Tăng Thanh Thanh cũng rất tưởng nàng cùng đi nhưng nàng vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt. Lúc ấy hắn trong mắt quang đều ảm ảm, lại cũng không cưỡng bách nàng, chỉ nói sẽ mang mặt khác Linh Thảo Linh dược trở về cho nàng. Tang Thanh Thanh đáp ứng rồi, đãi Tạ Uyên đi rồi. Tang Thanh Thanh liền cùng Vân Nhàn cùng nhau ở Hải Thương thành quét hóa. Bọn họ sư môn lụi bại bần cùng, nàng nhưng không có thời gian du sơn ngoạn thủy, đương nhiên phải nắm chặt hết thảy cơ hội kiếm tiền kiếm tài nguyên a. Sư môn còn có vài cái sư đệ sư muội gào khóc đòi ăn đâu. Tang Thanh Thanh đi dạo vài cái lớn lớn bé bé cửa hàng, gắng đặt tới hóa so tam gia bán tối cao giới, mua thấp nhất giới. Nàng có không gian phụ trợ bên trong Linh Hoa Linh Thảo Linh Mộc khắp nơi, tốc độ dòng chảy thời gian so bên ngoài còn chậm, sinh sản niên đại liền càng lâu, lấy ra tới có thể lấy lòng giá. Nàng ở từ nơi này mua một ít chưa thấy qua linh thực bỏ vào đi loại thượng chờ hồi nhặt mót cùng Vân Tang thành lại có thể bán một đợt, chênh lệch giá vẫn là thực hảo kiếm. Nàng ánh trăng mật hoa phi thường được hoan nghênh, lần trước ở tần trưởng quỷ nơi đó, ngón cái đại một bình nhỏ là có thể đỉnh 60 trung phẩm linh thạch, ở chỗ này thế nhưng có thể đổi 80. Nàng sẽ không vẽ bùa, sẽ không luyện khí, không hiểu trận pháp, càng sẽ không luyện đan, chỉ hiểu thực vật cho nên liền từ phương diện này kiếm tiền. Có nàng bắt được lúc này mới linh thực, sư đệ học luyện đan tài liệu là không lo. Hai người thắng lợi trở về, tăng thanh thanh thật cao hứng, còn cố ý cấp vân nhàn mua hai chi hải thương thành đặc sản hải thú bút. Trong biển có một ít hiếm quý dị thú là trên đất bằng không có chúng nó, lông tóc càng thêm tinh tế mềm mại vẽ bùa thời điểm càng thêm lưu sướng, thành phù suốt càng cao Đây là Hỏa Trung cao giai phù chuẩn bị linh bút, mua sắm trên đường Tăng Thanh Thanh lãnh Vân Nhàn ở đại tiểu lâu ăn cơm, điểm rất nhiều chưa bao giờ gặp qua đồ ăn, có thể lấy về đi khao sư phụ bọn họ. Vân Nhàn cũng không trọng ăn uống chi dục, hắn đã sớm nửa tích cốc trạng thái, hắn hạp một ngụm Hải tảo tinh luyện trà, tổng cảm thấy một cổ tử mùi thanh. Thanh Thanh, ngươi cùng Tạ công tử là như thế nào tính toán? Tăng Thanh Thanh, hắn là tu chân giới đệ nhất kiếm tu quan môn đệ tử, là tu chân giới đệ nhất đại phái nhân tài mới xuất hiện. Vân nhàn, người cũng là tốt nhất xứng đến hắn. Tăng Thanh Thanh cười nói, ta biết a, nhưng người khác không cảm thấy. Vân nhàn, chỉ cần tạ công tử cảm thấy liền hào, hắn có thể giúp ngươi rất nhiều, sư phụ sẽ không phản đối. Tăng Thanh Thanh không nghĩ lại nói cái này đề tài, nàng cùng tạo yên không thích hợp tu chân giới môn phái quan niệm có bao nhiêu trọng đại gia đều rõ như ban ngày. Đại môn phái liền đơn giản công pháp đều cũng không ngoại truyệt, người cảm thấy bọn họ sẽ đem như thế ưu tú một cái đệ tử ngoại truyền. Vân nhàn biết nói bất quá nàng. Vậy ngươi xong tu việc làm sao bây giờ? Tăng thanh thanh vừa muốn nói chuyện, lại thấy hoa kha triều chính mình này bàn bước đi tới, liền lập tức xem qua đi. Hoa kha đứng ở nàng trước mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tăng thanh thanh. Cùng ta tới ta có lời cùng ngươi nói. Vân nhàn lập tức đứng dậy. Hoa đạo Hữu có chuyện liền ở chỗ này nói đi. Hoa kha hừ lạnh một tiếng. Ngươi xác định, nàng tay vừa lật thế nhưng lộ ra linh kiếm tông trưởng môn ấn tín. Chúng ta trưởng môn có chuyện muốn công đạo ngươi, tăng thanh thanh không thích nàng loại này cao cao tại thượng ngạo mản tư thái, rõ ràng hoa tiểu ngư cùng lận chi tinh như vậy đáng yêu, vì cái gì hoa kha liền như vậy thảo người ghét. Nàng cũng thực lãnh đạm nói, xin lỗi, chúng ta là vân ẩn môn đệ tử, không phải linh kiếm tông, quý phái trưởng môn cũng không quyền quy huấn chúng ta. Nàng đứng dậy ý bảo vân nhàn hồi khách điếm, hoa kha lại lấp kín tăng thanh thanh kẽ răng bài trừ mấy chữ thông đồng ta sư thúc người rất đắc ý đi. Ngươi cho rằng kết làm đạo lữ liền có thể cùng chung hắn tu vi cùng tài nguyên sao? Không có sư môn cho phép ngươi nằm mơ. Ý tứ này nói rõ chính là Linh Kiếm Tông trưởng môn phản đối tạo yên cùng Tăng Thanh Thanh kết làm đạo lữ. Tăng Thanh Thanh nhướng mày cười cười, đối Hoa Kha nói, ngươi đại biểu trưởng môn tới cảnh cáo ta. Hoa Kha nhíu mày, cảnh cáo thật không có chỉ là có chuyện muốn nói cho ngươi nghe. Tang Thanh Thanh cứ như vậy đi. Các ngươi sư môn có bao nhiêu coi trọng Tạ Uyên? Nhiều luyến tiếc hắn. Các ngươi cho ta đánh giá cái giới. Nếu là giá cả thích hợp, ta suy xét cách hắn xa một chút. Hoa Kha thiếu mặt băng hàn, ánh mắt như tôi độc lưỡi đao giống nhau thổi mạnh. Tang Thanh Thanh phảng phất đã chịu cực đại nhục nhã. Tang Thanh Thanh, ngươi làm sao dám như thế nhục nhã Tạ sư thúc nhục nhã ta Linh Kiếm Tông. Tang Thanh Thanh giống như ngươi trước nhục nhã trước đây à? Ngươi nói ta thông đồng ngươi sư thúc ta há có thể bạch thông đồng? Hoa Kha cắn răng một cái, người nghĩ muốn cái gì, Tăng Thanh Thanh, ngươi xem nha, chúng ta vân ẩn môn lúc này cũng không có đứng đắn điểm dừng chân, nếu không các ngươi cho ta một tòa mang linh mạch tiên sơn, một tòa hộ sơn đại trận lại cho ta. Người nằm mơ, Hoa Kha sắc mặt xanh mét, nếu không phải còn cố kỵ sư môn quy củ không cho phép bên ngoài động kiếm tư đấu, nàng tưởng trực tiếp cấp Tăng Thanh Thanh nhất kiếm. Tăng Thanh Thanh không lại phản ứng nàng, ý bảo vân nhàn đi rồi. Hoa Kha nhìn bọn họ bóng dáng, thanh âm lãnh khốc đến cực điểm. Tăng Thanh Thanh, mặc kệ ngươi đánh cái gì chủ ý ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Rời đi từ lầu Tăng Thanh Thanh không có hồi lệ vũ định khách điếm, mà là đối vân nhàn nói, sư đệ chúng ta trở về đi. Tuy rằng chỉ là vì khí Hoa Kha, nhưng kia lời nói đích xác cũng nhục nhã Tạ Uyên, nàng trong lòng không dễ chịu, rồi lại không nghĩ thu hồi tới, khiến cho Tạ Uyên hiểu lầm cũng hảo từ nay về sau đại gia không liên quan với nhau. Vân nhàn đau lòng nàng, nhưng hắn biết này nhục nhã không phải hoa kha cấp mà là linh kiếm tông trưởng môn, bọn họ đối phó hoa kha cũng vô dụng. Hắn nắm lấy tang thanh thanh tay. mặc kệ ngươi quyết định cái gì, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi Nếu nàng không thích tạo yên, không phải phi tạo yên không thể kia tạo yên chính là một cái song thu công cụ cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì tới thời điểm phi thuyền xảy ra chuyện cho nên đò bến tàu tăng mạnh tuần tra cùng kiểm tra, bảo đảm vạn vô nhất thất. Biển rộng mênh mông, diện tích rộng lớn vô ngần. Tạ Uyên cùng Lệ Vũ hành tàu ở hải đảo đỉnh, dưới chân là thành đàn cự răng cá mập lót đường. Tạ Uyên thưởng thức trong tay tím anh thảo, loại này thảo là bãi ảo cảnh trận pháp tu luyện ảo thuật, thậm chí luyện chế dưỡng nhan đan chờ không thể thiếu chân quý tài liệu thâm chịu nữ tu thích. Hắn thu thập đến này cây căn cần đều toàn, phẩm tướng thượng dai có thể loại ở nàng không gian nội. Hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve linh thảo phiến lá. Nàng vì sao luôn là cự tuyệt? Lệ Vũ vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nghe thấy Tạ Uyên đặt câu hỏi có điểm không đuổi kịp. Công tử nói cái gì? Tạ Uyên mím môi, hắn kỳ thật muốn hỏi nàng thật sự thích ta sao? Nàng có phải hay không căn bản không thích ta? Nhưng loại này vấn đề làm hắn hỏi không ra khẩu, liên quanh co lòng vòng. Hắn nói ở nhặt Mót ta ý muốn cầu hôn, nàng trốn đi ra ngoài, ở chỗ này ta muốn cùng nàng công khai quan hệ kết làm đạo lữ, nàng vẫn là cự tuyệt. Này cùng lệ vũ phân tích tăng thanh thanh ái thảm công tử nhưng không giống nhau. Lệ vũ hai tay hoàn ngực làm như có thật mà bắt đầu phân tích. Có lẽ tăng cô nương sợ hãi công tử sư môn không đồng ý. tạ uyên linh kiếm tông có người phản đối ta tìm đạo lữ. Lệ vũ chỉ cần công tử nguyện ý ai phản đối cũng không hào xử Tạo uyên mấu chốt là nàng. Nàng thực kháng cực cùng hắn kết làm đạo lữ thậm chí cùng hắn nói một ít mặt khác nữ tu cái gì không thể hiểu được nói. Hắn không nghĩ ra vì cái gì, trong thoại bản không có đáp án. Lệ Vũ chờ trở về ta giúp công tử thử một chút tang cô nương. Có chút lời nói công tử chính mình ngượng ngùng hỏi, hắn lại có thể nói. Tạo Yên đúng là ý này. Chờ bọn họ lại thu thập hai vị dược liệu rời đi hải vực trở lại hải thương thanh, lại phát hiện nói tốt chờ hắn trở về tang thanh thanh lại chạy. Tạo uyên nhìn Lệ Vũ liếc mắt một cái, này cùng trong thoại bản viết hoàn toàn bất đồng. Trong thoại bản đều là nữ nhân khô thủ hàn diêu chờ nam nhân trở về, đều là nam nhân mở miệng nữ nhân liền e thẹn mà ở mờ, đều là không có một khoản như vậy. Lệ vũ mắt nhìn công tử sắp nhìn thấy người trong lòng muốn đưa nàng thích linh hoa linh thảo thảo nàng niềm vui hưng phấn kính nhi bang kỳ vỡ thành cạn bã, lần cảm đau lòng, hắn lập tức đi tìm hoa tiểu ngư đám người dò hỏi. Hoa tiểu ngư cùng lận chi tinh lại không biết tang thanh thanh hai người đã rời đi. Bọn họ nguyên bản cùng nhau dạo cửa hàng, sau lại tăng thanh thanh nói muốn đi mua sắm một ít tài liệu, liền mang theo vân nhàn đơn độc đi dạo. Mà Hoa Tiểu Ngư bọn họ cũng có chính mình sư môn nhiệm vụ cho nên sau lại cũng không có cùng nhau đồng hành. Lệ Vũ trở về nói cho Tạo Yên, Tạo Yên vẫn như cũ ở đùa nghịch kia cây tím ảnh thảo, như là không biết muốn xử lý như thế nào loại tình huống này. Ở bí cảnh xong thu thời điểm nàng ý thức không rõ trong miệng kêu đều là tạ xuyên, một chút ít đều không có nhớ tới qua hắn, chờ nàng tỉnh táo lại, nhìn đến là hắn thời điểm lập tức đại kinh thất sắc phảng phất gặp quỷ giống nhau. Nàng chẳng những không cao hứng, ngược lại cảm thấy hắn là cái phiền toái, cho hắn mặc xong quần áo đồng thời bịa đặt một cái ảo cảnh nói dối tới lừa gạt hắn. Nàng mất đi ý thức hắn nhưng toàn bộ hành trình thanh tỉnh còn giúp nàng cải tiến công pháp. Cái này tiểu không lương tâm. Hắn nỗi lòng giao động trên tay không cái nặng nhẹ tím ảnh thảo một mảnh lá cây nháy mắt hóa thành bột mịn. Lệ vũ công tử, tạo yên lập tức hoàn hồn, đem tím ảnh thảo thu vào không gian nội còn muốn tặng cho nàng đâu. Hắn đứng dậy, chúng ta đi nhặt mót nàng tiểu kiếm còn ở ta nơi này đâu. Nàng kia đem tiểu kiếm ở bí cảnh thời điểm bị hắn cởi xuống tới bắt đi rồi, nàng thậm chí không hỏi một tiếng có thể thấy được nàng là thật sự không đem hắn để ở trong lòng đi. Thực tế tăng thanh thanh ra tới liền phát hiện biết hẳn là ở bí cảnh song tu thời điểm không cẩn thận đánh mất nhưng là nàng nơi nào không biết xấu hổ hỏi tạo yên. Lệ vũ công tử vẫn là ta đến đây đi. Tạo yên lại không chịu, hắn đưa đạo lữ kiếm như thế nào có thể để cho người khác đại lao đâu. Lệ vũ lại bắt đầu đau lòng công tử yêu cầu tiêu hao như vậy nhiều pháp lực cùng nguyên thần chi lực phía trước kia thanh kiếm là tùy tiện làm, này cố ý đưa cho đạo lữ công tử không được nghiêm túc làm. Phía trước cũng liền bốn viên ngôi sao nhỏ, lúc này đây không được phiên bội đại, phiên bội lược. Nói như vậy công tử chẳng phải là muốn. Tăng Thanh Thanh cùng Vân Nhàn bình an phản hồi nhặt mót trên đường trừ bỏ kiểm tra nhiều một ít để phòng nghiêm ngặt chút mặt khác cũng khỏe. Hai người một hồi ra, Vân Tự ở liền phát hiện bọn họ biến hóa. Tăng Thanh Thanh Thăng một bậc Vân Nhàn cũng đã ở vào luyện khí đại viên mãn trạng thái, nhìn dáng vẻ hai người song tu đến không tồi a Lão nhân có điểm bất mãn, cảm thấy Vân Nhàn không bằng Tạ Xuyên hiểu chuyện, nhân ra Tạ Xuyên cùng quay đồ nhi xong tu liền không nhiều lắm xâm chiếm nàng linh khí, đều là giúp nàng tu luyện, như thế nào Vân Nhàn tiểu tử này thế nhưng còn cố đến chính mình thăng cấp. Đến hảo hảo giáo huấn một chút, Vân Nhàn cảm giác sư phụ xem chính mình kia liếc mắt một cái mang theo trách cứ tưởng bởi vì chính mình không chiếu cố hảo sư tỷ. Hắn cũng tự trách cái náy thật sự Tang Thanh Thanh còn sợ chính mình không ở nhà Vân Thư mấy cái chịu ủy khuất, nhìn nhìn Vân Quỳnh cho bọn hắn chiếu cố đến không thôi. Nghe bọn hắn nói Vân Quỳnh muốn chúc cơ cùng mấy cái đồng đội chạy tới yêu thú rừng rậm bế quan, muốn thi đấu ai trước chúc cơ, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về nhà. Vân Thư tắc bởi vì đi theo Tang Thanh Thanh học cao đẳng toán học lý luận, bạc tính tiến bộ vượt bậc tuy rằng bạc tính kết quả không có từ 10 quẻ 9 không chuẩn tiến bộ một ít, nhưng là nàng bạc tính quá trình lại càng thêm nghiêm mật. Sắp thư biết này nhiên đến biết này nguyên cơ quá độ cho nên cơ hồ mỗi ngày đều ở nhập định. Nga trong lúc đói vựng hai lần, mất công Vân Quỳnh cẩn thận cho nàng cứu trở về tới. Bởi vì luôn là nhập định bạc tính, Vân Thư cũng tiến dai, hiện giờ đã luyện khí mười tầng. Vân Quỳnh bởi vì Tăng Thanh Thanh không ở nhà, nàng không có người dựa vào yêu cầu chính mình quyết định dưỡng ra kết quả tu vi cũng có tiến bộ, đã luyện khí bảy tầng viên mãn trạng thái. Nàng nguyên bản so tang thanh thanh cao một bậc, hiện tại bị tang thanh thanh đuổi theo, rất có điểm ngượng ngùng. Vân thương nhìn thấy tang thanh thanh liền khóc, mọi người đều có tiến bộ, chỉ có hắn nửa điểm tiến bộ cũng chưa. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể luyện chế thanh tâm đan, tích cốc đan vẫn là không thành công, trong lúc luyện ra quá một nồi cháo, một nồi than, một nồi chính là không có đan. Hắn kiện thạc thân thể cúi xuống tới, ôm tang thanh thanh ô ô khóc, cái kiêu ủi khuất thật sự so đậu Nga còn oan uổng. Ồ sư thì ta lại tặc một cái đan lô ta quá phế đi vân thương có ái náy lại tự mình hoài nghi, trên đầu còn có đâm thường lưu lại đại bao. Tăng thanh thanh nhìn đau lòng, tuy rằng biết sư đệ rất khổ sở, nhưng là nàng hiện tại càng thêm rất tin sư phụ là có đại bản lĩnh, vẫn là nghe sư phụ. Không thấy nàng vốn dĩ sống không quá 18 tuổi, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót, không gian thăng cấp sinh cái trứng nhãi con, còn có linh mạch tề thiên mộc. Vân tử ở ghét bỏ thật sự. Nhìn điểm này tiền đồ đi còn có phải hay không cái đại nam nhân? Không phải tạc mấy cái bếp lò sao? Ta sư tổ chính là tu chân giới nổi danh đan tu, luyện đan nhập môn phía trước tạc xuất 7.988 cái đan lô. Tất cả mọi người nói hắn là phế vật mưu toan đương đan tu quả thực si tâm vọng thưởng. Nhưng cuối cùng thế nào, hắn vừa vào cửa thành công, trực tiếp trở thành tu chân giới đệ nhất đan tu luyện ra tới đan dược toàn bộ có chứa đan văn, còn đưa tới lôi kiếp cuối cùng càng là luyện ra tự mang đan linh đan dược tại chỗ phi thăng. Nếu là ta sư tổ không phi thăng, hắn hải thiên môn còn phải ở trong biển đương vương bắt đâu, nào có bọn họ đan thu suốt đầu ngày. Lời này liền có điểm tự thổi, các đệ tử cũng không tin. Vân thương sống không còn gì luyến tiếc, sư tỷ ta tạc rớt mấy cái các ngươi còn có thể chờ đến ta luyện đan nhập môn kia một ngày sao? tăng thanh thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn tiểu tứ a người đến chút được gánh nặng kiên nhẫn tu luyện phải tin tưởng chính mình chính là trời sinh đan tu lúc này mới một cái đan lô người khóc cái gì đâu ta vân ẩn môn hiện tại cũng có tiền này một chuyến trở về ngươi nhị sư huynh sẽ họa trừ tà phù cùng tràm tà phù này hai loại nhưng đáng giá đâu ta cũng thu hoạch thật nhiều linh thú linh dược cũng đủ ngươi dùng đan lô hiện tại rộng mở mua Vân thương nghe sư thì ra một chuyến xa nhà cơ nhiên có sư phụ kiêm mùi vị đâu. Tăng thanh thanh vì an ủi hắn, lập tức đem không gian những cái đó tân thu hoạch tiểu linh thú tiểu mau thú yêu hầu cả nhà đều cấp thả ra. Chi chi hoa oa trong nhà lập tức thành vườn bách thú. Vân thương cùng Vân Quỳnh bị hấp dẫn lực chú ý, lập tức đi nghiên cứu những cái đó tân linh thú. Vân Tử ở tác cấp Vân nhàn đưa mắt ra hiệu, làm hắn cùng chính mình đi trong phòng nói chuyện. Tiến phòng vân tự ở liền đánh ra cái chắn, trách mắng, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật chiếm ngươi sư thì tiện nghi. Vân nhàn vẻ mặt mờ mịt, sư phụ, vân tự ở, quỳ xuống. Vân nhàn thành thành thật thật mà quỳ xuống, vân tự đang mắng hai câu, hắn nói, sư phụ ngươi hiểu lầm. Ta không cùng sư thì xong tu, vân tự ở, hiểu lầm cái rắm nhìn nhìn chính ngươi đều tiến dai, ngươi sư thì cái gì? Không xong tu, vậy ngươi sư thì sao lại thế này? Vân nhàn liền đem tạo yên chuyện này nói. Vân tử ở ai nha một tiếng, một cái tát hồ ở chính mình chán thưởng. Này nhưng có điểm phiền toái, linh kiếm tông khẳng định coi thường ta, phải cho ngươi sư tỷ sắc mặt xem. Vân nhàn gật gật đầu, không hề giữ lại mà đem hải thương thành chuyện này nói cho sư phụ hải thành chủ làm khó dễ bọn họ, hoa kha nhục nhã sư tỷ chờ nhất nhất nói cho hắn. Vân tử đang nghe đến tóc đều khí tặc, hải mọc lên ở phương đông cái cầu đồ vật dám khi dễ ta đồ nhi. Buồn cười, vân nhàn, sư phụ mặc khí ít nhiều tạ công từ tương trợ chúng ta bình an không có việc gì. Bất quá kênh này nhất thời, đệ tử cùng sư thì tâm cảnh đã có biến hóa, đệ tử muốn biến cường. Vân tử ở nhìn hắn, lời nói thấm thiên nói, vân nhàn, biến cường có thể, nhưng là không cần có oán hận cùng lệ khí. Người là phù sư, không phải quyền sư, không cần tức giận. Vân nhàn, đệ tử không có tức giận cùng lệ khí, đệ tử chỉ nghĩ biến cường, bảo hộ sư môn. Vân tự ở nhìn tiểu tử này, không nghĩ tới luôn luôn đạm mạc vô tình Vân Nhàn cưng nhiên sinh ra tình, nguyên bản muốn cho hắn đối sư tỷ thì sinh tình, tuy rằng không sinh ra ái mộ chi tình lại cũng có bảo hộ chi ý thân nhân chi tình. Trăm sông đổ về một biển, đều là tốt. Vân Nhàn lại nói chính mình vẽ bùa có một ít tân lĩnh ngộ, muốn bế quan đánh sâu vào trúc cơ. Tu sĩ nếu muốn trúc cơ cơ bản đều sẽ chuẩn bị trúc cơ đan, đại môn phái tự không cần phải nói, chính là tán tu cũng sẽ nghĩ mọi cách lộng hai quả trúc cơ đan bị. Nhưng vân tử ở không cho đệ tử dùng trúc cơ đan, chỉ dựa theo bọn họ thông thường tu luyện phương thức là được. Vân quyền luyện kiếm trúc cơ cũng là từ trên thân kiếm thăng cấp, vân nhàn vẽ bùa trúc cơ tự nhiên cũng từ nơi này tới. Vân tử ở đồng ý, làm hắn về phòng bế quan, còn chủ động hỗ trợ thiết lập kết giới, để ngừa người, người khác quấy giày, thuận tiện giúp đệ tử hộ pháp. Tăng Thanh Thanh liền tạo yên chuyện này cùng lão nhân trò chuyện, thấy sư phụ duy trì quyết định của chính mình liền an tâm rồi. Vân Tử ở quay đồ nhi, sư phụ nhận định chính là ngươi cũng không phải là ngươi đạo lữ, mà kệ hắn tạo yên nhiều lợi hại ta cũng không hiếm lạ. Nếu ngươi không cần hắn cũng không cần vân nhàn, vậy ngươi vẫn là đến sớm làm chuẩn bị. Tăng Thanh Thanh cười nói, tu chỉnh chút thời gian quay đầu lại ta liền đi tần trường quầy nơi đó đem tài liệu bán một bán thuận tiện định cái đạo lữ. Nàng cho vân thương hào chút linh dược, làm hắn không rảnh miên man suy nghĩ. Qua mấy ngày Tăng Thanh Thanh cùng vân quỳnh cùng đi chở. Lúc này đây tới chợ Tăng Thanh Thanh mẫn cảm mà cảm thấy mọi người đối nàng thái độ lại có biến hóa, bất quá nàng không để ý tới, mang theo Vân Quỳnh lập tức đi cửa hàng. Nương ai, một phi thuyền tu sĩ đều đã chết liền hai người bọn họ tồn tại. Đúng rồi, nếu không nói đáp thượng đại phái con cháu có chỗ lợi đâu, nếu không phải tạo uyên bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tấm tắc thật là có khí vận người. Các người nói chính là Lão Hoàng Lịch cha còn không biết đi. Linh kiếm tông căn bản không đồng ý tạ công tử cùng nàng hôn sự chuyện này nha thất bại, bản thân biến không thành đạo lữ lạc. Thiệt hay giả, đương nhiên là thật sự, linh kiếm tông hoa kha tiên tử chính miệng thừa nhận. Nhìn thấy Tăng Thanh Thanh trở về tần trưởng quầy rất cao hứng, vì nàng may mắn đồng thời cũng đồng tình những cái đó gặp nạn tu sĩ. Hai người cảm khái trong chốc lát Tăng Thanh Thanh lấy ra một ít tài nguyên cùng tần trưởng quầy giao dịch hiện giờ vân quyền cùng vân nhàn đều phải chúc cơ nàng đến tích cóp linh thạch hảo cấp vân quyền mua tài liệu luyện hóa bản mạng kiếm tuy rằng vân quyền chính mình cũng sẽ thu thập một ít tài liệu nhưng đại bộ phận còn phải từ cửa hàng mua nàng làm vân quyền đi theo quản sự dựa theo đơn từ chọn tài liệu chính mình tắt đi theo tần trưởng quầy đi kỹ càng tuyển nam tu tần trưởng quầy cùng phỏng vấn giả ngồi ở gian ngoài nói chuyện tăng thanh thanh ngồi ở mặt sau nội gian âm thầm xem xét có thể cùng tần trưởng quầy lặng lẽ trò chuyện. Lúc này đây nàng quyết định tìm cái còn tính thuận mắt liền hào. Liên tiếp mấy cái đều làm nàng bất an, ở thứ 23 cái thời điểm rốt cuộc nhìn đến một cái thuận mắt. Người này khí chất bình thản, ánh mắt cũng rất là thanh triệt làm người vừa thấy liền ấn tượng không tồi. Nàng cúi đầu nhìn xem tư liệu, là tiểu gia tộc con cháu tổ tiên cũng từng phong cảnh quá cho nên truyền thừa không ngừng, chỉ là hiện giờ gia tộc điêu tàn, tài nguyên thiếu thốn, hắn ở vào bình cảnh kỳ 2 năm không thể trúc cơ, rất tưởng đột phá nếu là đạo hữu con này bản lĩnh tại hạ cực kỳ cảm kích tại hạ cũng không tham nhiều chỉ cầu tuần tự tiệm tiến liền hảo hết thảy lấy đạo hữu làm trọng hắn thanh âm cũng thanh nhuận sáng trong tăng thanh thanh đối hắn ấn tượng cực hảo lặng lẽ cấp tần trưởng quầy truyền âm liền hắn tần trưởng quầy do dự một chút thanh thanh còn có hảo chút đâu không hề nhìn xem tu chân giới ở vào bình cảnh kỳ tu sĩ nhiều như cá giết qua sông báo danh giả chúng có thể chậm rãi chọn Tang Thanh Thanh, chuyện này chú trọng mắt duyên, ánh mắt đầu tiên nhìn có thể liền thành. Tần trưởng quầy còn có một vị điều kiện càng tốt muốn vãn hai ngày mới có thể lại đây. Tang Thanh Thanh cười nói, đa tạ tần trưởng quầy, không cần ta cũng không lòng tham cái này là được. Đang nói, mật thất môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra, một người nhanh chóng như gió đi đến. Tang Thanh Thanh cả kinh đứng lên, tạo yên như thế nào tới. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 31 mật thất. Bên ngoài Nam Tu nhìn đến Tạo Yên cũng lập tức đứng lên, nhắc nhở hắn. Vị đạo hữu này, phiền toái ngươi xếp hàng. Hắn tuy rằng rụt rè, nhưng không đại biểu hắn không nghĩ tranh thu cái này ngàn năm một thuộc cơ hội. Giống hắn như vậy thân phận, nếu muốn tìm một cái tư chất hảo song tu đạo nữ kia chính là phi thường không dễ dàng. Tạo Yên không có để ý tới hắn, mà là lập tức nhìn về phía phòng tối tang thanh thanh. Tuy rằng nàng núp ở phía sau mặt, nhưng hắn liếc mắt một cái liền coi chừng nàng. Đang thanh thanh có một loại bị hung thú theo dõi cảm giác lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn muốn làm sao? Nam thu nóng nảy, tần trưởng quầy, này liền không hợp quy củ đi. Tần trưởng quỷ ý bảo hắn có thể trước đi ra ngoài, quay đầu lại có thể cho hắn bồi thường. Nam thu lại không chịu, hắn cảm giác đến ra nữ thu đối hắn thực vừa lòng, đã muốn tuyển hắn. Hắn tiến vào phía trước đã làm không ít công khóa, những người khác cơ hồ tiến vào không nhiều một lát liền đi ra ngoài, chỉ có hắn bị hỏi không ít lời nói, thậm chí không nói lời nào liền ngồi, chắc là nữ tu ở đánh giá hắn. Hắn hướng tới tạo yên chắp tay, vội vàng nói, vị đạo hữu này, mặc kệ làm gì luôn có cái thứ tự đến trước và sau. Người không thể như thế bá đạo không nói lý, lại nói phòng tối đạo hữu đã nhìn chúng ta chúng ta. Tạ Uyên sắc mặt lãnh trầm, vung tay lên trực tiếp đem lại nhảy Nam Thu quăng ngã đi ra ngoài môn đi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nam Thu kháng nghị thanh từ bên ngoài truyền đến. Tần trưởng quầy vội nhanh như chớp đi ra ngoài. Trần An kia tu sĩ còn chi kỳ mà giữ cửa cấp đóng lại. Cái này mật thất liền thật sự kín không kẽ hở, làm thang thanh thanh cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng rất thường hỏi Tần trưởng quầy nơi này có hay không cửa nhỏ có thể chạy đi. Nhớ tới đêm du hải thương thanh thời điểm Tạo uyên ánh mắt, nàng có điểm sợ thật không nghĩ lại trêu chọc hắn. Tạo uyên cảm thấy nàng sợ hãi, cũng cũng không có vọt vào đi bắt nàng, mà là ở gian ngoài trên ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nói tại hạ Tạo uyên tang cô nương bạn cũ, đặt tới chịu thuyền. Tăng thanh thanh bụng mặt người này rất sẽ âm dương quái khí cái gì bạn cũ. Nàng cổ cổ dũng khí chậm rãi nói, Tạo uyên chúng ta quá thục vẫn là không cần. Tạo Uyên lạnh lùng nói: "Đương nhiên thuộc nên làm đều đã làm ở bí cảnh xong thu quá ba ngày ba đêm, như thế nào sẽ không thân." Tăng Thanh Thanh, Tạo Uyên sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, không có nửa điểm từ trước mềm ấm. Nếu ngươi so đo ta sư môn, sợ có như vậy như vậy phiền toái. Không nghĩ kết làm đạo lữ chúng ta đây cũng có thể việc công xử theo phép công. Tăng Thanh Thanh, a, cái gì việc công xử theo phép công? Chúng ta có cái gì công xử? Tạ Uyên tiếp tục nói, ngươi cần phải có người song tu tại đây tuyển chọn ta báo danh tiếp nhiệm vụ, điều kiện thích hợp người ở bí cảnh cũng thừa qua thực hợp phách. Huống hồ ta cũng yêu cầu tìm người song tu, như thế chúng ta lẫn nhau yêu cầu, lập ước làm chứng. Tăng Thanh Thanh trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Hắn cũng yêu cầu tìm người song tu, nháo sao, Tạ Uyên xem nàng không nói lời nào, lại nói, như thế, ngươi lại không cần lo lắng kết làm đạo lữ có cái gì phiền toái. Chúng ta không cần kết làm đạo lữ theo như nhu cầu. Tăng thanh thanh gian nan mà tìm về chính mình thanh âm. Tạ Uyên, ngươi tìm ta song tu, ngươi sư môn đồng ý sao? Tạ Uyên cười nhạt một tiếng. Lại không phải tìm đạo lữ, chỉ là song tu, ai có thể quản ta? Ngươi sẽ không cho rằng linh kiếm tông nam đệ tử đều thủ thân như ngọc, không có bất luận cái gì thị thiếp đi. Tăng thanh thanh thiếu chút nữa bật thốt lên hỏi hắn ngươi có phải hay không cũng có rất nhiều thị thiếp cuối cùng ngạnh sinh sinh cắn chính mình đầu lưỡi. Lời này nếu là hỏi ra tới kia mới là tự dước lấy nhục đâu. Tạo yên đợi trong chốc lát, không nghe thấy nàng thanh âm, cho rằng nàng lại muốn chơi hoa chiêu, nữ nhân này quá rào hoạt thả không tuân thủ tín dụng, ở trước mặt hắn tiểu ý ôn nhu, hống hắn vui vẻ quay người lại liền chạy trốn không ảnh. Hắn cường ngạnh nói, đương nhiên, người cũng có thể tiếp tục chạy, bất quá ta muốn nói cho ngươi ta sẽ tự ở bên cạnh ngươi bày ra thiên la địa võng, làm ngươi có chạy đằng trời. Tang Thanh Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi đây là cái gì chung nhị tuyên ngôn? Không thể không nói, Tạ Uyên trừ bỏ địa chủ ra ngốc nhi tử nhãn, còn có cái chung nhị bá tổng nhãn cũng có thể dán lên. Nàng nhỏ giọng nói, ta có thể cự tuyệt sao? Tạ Uyên, ngươi không cự tuyệt bởi vì ta là tốt nhất cũng là nhất thích hợp ngươi. Tang Thanh Thanh, nàng muốn tránh tiến trong không gian, không bao giờ ra tới. Tạ Uyên kiên nhẫn không tồi, nói xong về sau liền ngồi ở nơi đó bắt đầu uống trà, bỏ thêm ánh trăng mật hoa thơm ngọt bốn phía, làm nhân tâm tỉnh sung sướng. Hắn uống xong một ly trà. Ta rất có kiên nhẫn, ngồi ở chỗ này bước lên gần tháng cũng không sao. Hắn sẽ làm nàng biết, hắn Tạ Uyên không phải nàng muốn ngủ liền ngủ tưởng ném liền vứt. Tăng Thanh Thanh chỉ phải từ phòng tối ra tới. Tạ Uyên thu hồi trà cụ bá đạo mà dắt lấy tay nàng không dung cự tuyệt mà đem nàng kéo đến chính mình bên người, hai người sóng vai đi ra ngoài. Tăng Thanh Thanh Tạo Uyên, ngươi không cần như vậy. Tạo Uyên, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, cùng ta kết làm đạo lữ bắt được chỗ tốt tuyệt đối so với thư trưởng môn nơi đó tác muốn chỗ tốt nhiều đến nhiều. Tuy rằng hắn lười đến nghe hoa kha ồn ào cáo trạng, nhưng nàng nói cho chỗ tốt liền rời đi hắn lời này làm hắn thực sự không cao hứng. Tang thanh thanh tưởng giải thích kia chỉ là khí hoa kha, không phải thật sự muốn nhục nhã hắn, rồi lại cảm thấy không có gì hào giải thích. Nàng nhận thức tạo yên, vẫn luôn ôn nhu hòa khí, đối nàng càng là bao dung săn sóc, có thừng như vậy bá đạo cường ngạnh quá. Tính, hắn ở nổi nóng, trước hống đi. Tạo yên nắm tay nàng đi ra ngoài, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, ai cũng không đáp. Phố xá thượng có hào bát quái tán tôi nhìn, lại nghị luận xôi nổi. Không nói linh kiếm tông không được hai người kết làm đạo lữ sao. Như thế nào còn trước công chúng như thế ái muội có lẽ là làm thị thiếp đi, làm thị thiếp nàng cũng không tư cách đi ta coi chính là dã hợp. Phi, hạ tam lạm ngoạn ý nhi, liền sẽ sau lưng nói bậy. Liễu phù phong phỉ nhổ chống nạnh mắng, nhân gia tăng thanh thanh có bản lĩnh các ngươi ghen ghét cũng vô dụng, đừng nói là tạ công tử ta xem chính là linh kiếm tông một cái tiểu tạp mau nguyện ý các người đều đến quỷ xuống cướp cho người ta liếm giày. Mấy cái nói xấu nam thu trên mặt không nhịn được lập tức liền phải làm khó dễ. Đột nhiên, Lăng Không bổ tới một đạo linh khí, lập tức đem kia mấy cái toái miệng nam tu quang ngã lăn lộn mấy vòng. Nói chuyện khó nhất nghe cái kia trực tiếp rất một tầng tu vi, mặt khác cũng là hàm răng bị xóa sạch, mặt mũi bầm dập không mắt thấy. Bọn họ cũng không dám nói cái gì nữa, bụng mặt xám xịt mà chạy, cái kia rất tu vi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Liễu Phù Phong đắc ý thật sự, tuy rằng nàng ghen ghét hâm mộ tang thanh thanh, nhưng là tang thanh thanh cũng mặt dài. Bắt lấy Tạ Uyên như vậy cao lãnh chi hoa kia thuyết minh nàng cũng có cơ hội. Đi rồi trong chốc lát Tang thanh thanh ta sư muội còn ở cửa hàng đâu. Tạ Uyên, lệ vũ sẽ đưa nàng trở về. Lại đi rồi trong chốc lát Tang thanh thanh chúng ta muốn như vậy đi trở về đi. Hắn rõ ràng có thể mang nàng phi, hoặc là nàng chính mình dùng phi hành phù. Tạ Uyên nhưng thật ra tưởng cùng nàng như vậy vẫn luôn đi xuống đi, lại lo lắng nàng sẽ mệt cuối cùng vẫn là ôm lấy nàng eo bay lên tới. Tăng Thanh Thanh hiếu kỳ nói, ngươi không phải kiếm tu sao? Không cần ngự kiếm phi hành sao? Tu sĩ rất ít không mượn phi hành pháp khí như vậy chống rỗng phi hành quá háo linh lực. Tạo Uyên ta kiếm không thể dùng. Hắn lấy ra phía trước kia đem tiểu kiếm, hiện giờ bị hắn một lần nữa luyện hóa quá tiểu kiếm uy lực lớn hơn nữa, cũng có thể biến đại biến tiểu. Hắn đem tân công năng nói cho Tăng Thanh Thanh, sau đó đem tiểu kiếm biến thành khuyên tai lớn nhỏ mang ở nàng có màu đỏ tiểu trí bên kia trên lỗ tai. Tạo Yên đầu ngón tay khải khải nàng oánh bạch thùy tai tiểu kiếm tản ra sáng quá quang hoa. Hiện giờ nó đã không thích hợp coi như bội kiếm treo ở trên eo quá đục lỗ. Hắn nhưng thật ra cũng không lại khó xử nàng, quy quy củ củ mà tới rồi vân ra tiểu viện. Rơi xuống đất về sau tang Thanh Thanh thử bắt tay rút về tới Tạo Yên cũng không ngăn cản. Sư tỷ vừa lúc Vân Quyền mang theo hai cái đồng đội trở về, nhìn đến tang Thanh Thanh nàng cao hứng mà chạy tiến lên ôm ôm tang Thanh Thanh. Tang Thanh Thanh kinh ngạc nói, Vân Quyển, ngươi không phải bế quan trúc cơ sao? Người bình thường trúc cơ đều phải thời gian rất lâu, một bế quan ít nhất một tháng thậm chí một hai năm. Vân Quyền cười nói, ta trúc cơ không thành. Tạ Uyên nói, không phải không thành, là ngươi kiếm không được. Hắn làm kiếm tu đệ nhất nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng vấn đề nơi. Nàng kiếm theo không kịp nàng tiết tấu cùng tu vi kiếm căn cốt liền không được. Vân Quyển khâm phục mà nhìn về phía hắn. Vị đạo hữu này, người như thế nào biết? Tăng Thanh Thanh liền cho nàng giới thiệu. Vân Quyền lập tức ôm quyền hành lễ. Gặp qua tạ đạo hữu Tạ Uyên hơi hơi gật đầu. Tăng Thanh Thanh nhìn đến Vân Quyền đồng hành hai cái đồng đội, một cái nàng nhận thức một cái khác đĩnh bạc tuấn lãng, mặt mày toàn là giã tính nam thu chưa thấy qua. Vân Quyền, sư tỉ, hắn kêu lăng phi phượng ngươi nhìn một cái thuận mắt không? Tăng Thanh Thanh cái thứ nhất ý niệm sư muội đây là động tâm, dẫn người trở về gặp gia trường nàng đứng đắn mà đánh giá lăng phi phượng, nhìn tiêu tử người không tồi, chính là ánh mắt gì đó có điểm cuồng dã. Tạ Uyên thấy nàng nhìn chằm chằm lăng phi phượng xem đến như vậy nghiêm túc hơi hơi nhíu mày, lặng lẽ vươn ra ngón tay kẹp lấy nàng và áo đem nàng hướng chính mình bên người kéo kéo. Tăng Thanh Thanh không chú ý bị hắn xả đến lập tức dựa vào trên người hắn, Tạ Uyên thuận thế đỡ lấy nàng. Vân Quyền xem hắn hai, phảng phất có điểm minh bạch sư tỷ tạ đạo hiễu là nàng nói như thế, biết sư tỷ sẽ minh bạch nàng ý tứ, tang thanh thanh lộ ra một cái hơi khó lại xem như tán thành biểu tình. vân quyền nga một tiếng cười nói, vậy các ngươi liêu ta liền không quấy rầy. nàng nguyên bản chính là nghe nói sư tỷ trở về, phải về nhà nhìn xem, nếu đã nhìn đến cũng liền không hề nhớ mong, xoay người lại tiếp đón hai đồng đội rời đi, chạy ra hai dặm mạc lăng phi phượng hỏi nàng, không nói đến nhà ngươi có chuyện nói sao? Vân quyền tưởng giới thiệu người cho ta sư tỷ nhận thức bất quá nàng giống như tìm được thích hợp người, liền tính. Lăng phi phượng mắt trợn trắng, thở phì phì nói, vân quyền, người thật đúng là hành. Hắn không thèm nhìn, vẫn đủ linh lực bỏ xuống bọn họ cố tự chạy. Vân quyền nhất thời bị kích khởi ý chí chiến đấu, một hai phải cùng so cái thắng thua. Mặt khác một người đồng đội lắc đầu thở dài, một cái cho rằng tới gặp ra trường, một cái lại tưởng giới thiệu cho sư tỷ nhận thức tấm tắc. Cùng lăng phi phượng giống nhau, tạo yên cũng ở nháo tiểu cảm xúc. Hắn xem đến rõ ràng, Vân Quyền là tưởng đem cái kia Nam Thu giới thiệu cho tang Thanh Thanh nhận thức cho nàng làm đạo lữ. Nàng rốt cuộc muốn tìm nhiều ít đạo lữ. Rốt cuộc bao nhiêu người cho nàng giới thiệu đạo lữ. Hắn muốn như thế nào mới có thể nói cho mọi người nàng đã có hắn. Hắn nguyên bản còn tưởng cấp tang Thanh Thanh chừa chút không gian, làm nàng chủ động cùng sư phụ đám người nói. Lúc này bị kích thích đến trực tiếp nắm lấy tay nàng, nắm nàng vào tiểu viện Nhi. Tăng Thanh Thanh như thế nào đều trù không trở lại, cũng chỉ đến từ hắn như vậy, dù sao đại gia chỉ biết vì nàng tìm được đạo lữ cao hứng. Vân tự ở đã ngồi ở nhà chính bắt đầu làm bộ làm tịch mà uống trà. Tạ Uyên, Tăng Thanh Thanh về sau chính là ta vân ẩn môn trưởng môn. Tạ Uyên, nếu là chỉ có trưởng môn nhưng xứng tại hạ cũng có thể làm linh kiếm tông trưởng môn. Khẩu khí này, liền rất túng. Vân Tử ở thằng nhóc chết tiệt khẩu khí không nhỏ. Tăng thanh thanh vội cấp vân Tử ở truyền âm. Sư phụ ta cùng hắn chỉ là song thu quan hệ, sẽ không kết làm đạo lữ ta kiếm tiện nghi đâu, ngươi đừng làm khó dễ nhân ra. Có thể nghe thấy nàng cùng nhân thần tức truyền âm tạo yên liền có chút vô ngữ, bất quá nàng bảo hộ chính mình, hắn nhưng thật ra cao hứng. Nàng vì cái gì không tín nhiệm hắn, nàng có thể ở sư môn giữ gìn hắn, chẳng lẽ hắn liền sẽ không giữ gìn nàng sao? Thật là tức giận. Vân Tử ở đương nhiên biết Tạo Uyên có thể nghe thấy Tăng Thanh Thanh truyền âm, bất quá hắn cũng không sợ, hắn cũng truyền âm nói: Quay đồ nhi không cần như vậy chiều hắn. Dù sao ngươi là chúng ta Vân Ẩn môn tương lai trưởng môn, về sau muốn tìm đạo lữ rất dễ dàng. Bao nhiêu người tưởng ở rể làm trưởng môn tế. Tạo Uyên, ha hà. Tăng Thanh Thanh không muốn nghe hai người bọn họ âm dương quái khí. Ta đi nấu cơm cho ngươi, ngươi thả cùng sư phụ ta trò chuyện. Nàng xoay người vào phòng bếp, Vân Quỳnh không ở, nàng muốn chính mình bận việc. Tạ Uyên nguyên bản tưởng tiến phòng bếp cho nàng hỗ trợ, lại bị Vân Tự ở truyền âm gọi vào trong phòng đi. Bọn họ nói chuyện tăng thanh thanh lại nghe không thấy. Tạ Uyên ngồi ở Vân Tự ở đối diện từ chính mình không gian nội lấy ra trà cụ cấp Vân Tự ở rót một ly ánh trăng trà hoa. Vân Tự ở nghe như vậy hương trà, lại phi thường toan, lấy ta đồ nhi đồ vật cho ta uống, không thành ý. Vân Tự ở làm khó dễ, chỉ có xong thu quan hệ có ý thứ gì. Người cảm thấy ta đồ nhi không xứng với ngươi. Vẫn là ngươi sư môn cảm thấy chúng ta không xứng với các ngươi. Tạ Uyên, vân trưởng môn hẳn là hỏi một chút lệnh cao đồ, vì sao dám làm không dám nhận không chịu phụ trách. Ngủ hắn liền chạy chạy trốn so con thò còn nhanh, nguyên bản hắn muốn bắt đến nàng liền phải nàng đẹp, kết quả gần nhất liền nghe tần trưởng quầy truyền âm nàng ở phòng vấn đạo lữ, làm hắn lại toan lại thức rất thường cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, đãi vừa nhìn thấy nàng kia phó khiếp sợ lại trột dạ bộ dáng liền cái gì khí đều tiêu chỉ nghĩ ôm một cái nàng, thân thân nàng. Vân tự ở, nguyên tưởng cấp tạo yên cái ra hoai phủ đầu, kết quả lại là quay đồ như sai. Chả trách nhà đầu nói nàng kiếm tiện mi như thế nhưng là thật sự Không phải tạo yên không chịu cho nàng danh phận là nha đầu này không chịu cho hắn danh phận A. quay đồ nhi, lợi hại nha. Liền hướng cái này, ta vân ẩn môn đều dương mi thổ khí lâu. Tạo uyên xem vân tự ở đuôi lông mày dâu cùng nhau kiểu, liền nói, nghe nói vân trưởng môn muốn một chỗ linh sơn. Linh sơn, muốn mang linh mạch sơn. Vân tự trong lòng tiếp theo độc, ngay sau đó đầu diêu đến giống chống bỏi. Liền tính người tài đại khí thô, ta lão nhân cũng không bán đồ nhi nha. Tạ uyên tưởng nói xính lễ chỉ là nhớ tới tang thanh thanh kia phó tránh hắn e sợ cho không kịp bộ dáng hắn lại sợ nói ra bị cự tuyệt thật mất mặt. Có thể thuê cấp quý môn vân tự ở lập tức cười đến dâu bay loạn xem tạo uyên cũng thuận mắt rất nhiều tuy rằng cảm thấy hắn không thích hợp quay đồ nhi nhưng xem quay đồ nhi như vậy cũng là nguyện ý cùng hắn song tu chỉ cần không kết làm đạo lữ tả hữu đều là nhà mình chiếm tiện nghi. không thấy tang thanh thanh tu vi tiến triển thần tốc sao hắn cũng không thuê cái gì linh sơn. Không cho quay đồ nhi thêm gánh nặng, chỉ nói ta lão nhân gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn. Tạ Uyên lập tức đưa cho hắn một cái túi chữ vật bên trong linh thạch. Vân tử ở tiếp nhận đi tham nhập thần thức một xem xét bên trong thượng phẩm trung phẩm thêm lên tương đương với mười mấy vạn trung phẩm linh thạch. Nguyên bản hắn muốn mượn cái mấy trăm trung phẩm linh thạch liền hào, không nghĩ tới Tạ Uyên ra tay như vậy hào phóng. Hắn chỉ mượn đi ba nghìn trung phẩm linh thạch về sau còn lên áp lực sẽ không quá lớn. Chờ tang Thanh Thanh làm tốt cơm đoan lại đây, vân tự ở đứng dậy. quay đồ nhi ta có chút việc nhi muốn đi ra ngoài một chuyến qua mấy ngày trở về. Tăng Thanh Thanh, sư phụ ngươi đi đâu? Nàng chạy nhanh lấy linh thạch cho hắn. Vân tự ở, không cần, vi sư đã cùng tạo uyên mượn. Nói xong hắn cũng không trì hoãn, cũng bất hòa những người khác công đạo cái gì trực tiếp thừa thượng pháp khi bay đi. Tăng Thanh Thanh nhìn tạo yên, ngươi cùng sư phụ ta nói cái gì? Tạo uyên không có gì. Hắn bắt đầu ăn cơm, thực mau lệ vũ đưa Vân Quỳnh trở về, nàng cấp Vân Quyền mua một ít luyện kiếm tài liệu. Lệ vũ thấy thế thực chi kỳ mà lấy ra một cái túi chữ vật. tang cô nương, chúng ta công tử tới mấy tranh đều được sắc vội vàng, lúc này đây đem lễ gặp mặt bổ thưởng. Lễ gặp mặt nhân thù một phần, tang thanh thanh còn tưởng cự tuyệt đang ở ăn cơm tạ uyên tay rũi ra liền đem nàng kéo qua đi ngồi ở chính mình bên cạnh làm nàng hỗ trợ chia thức ăn. Tạo yên ta muốn ăn tay cán bột. Tang Thanh Thanh, này đều một bàn lớn, ngươi ăn cho hết sao? Tạo yên nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt cố chấp, Tang Thanh Thanh bị hắn xem đến không biết giận từ bí cảnh ngủ hắn về sau, này hai người quan hệ mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều rất khó lại trở lại từ trước. Vậy ngươi từ từ, nàng đi phòng bếp cho hắn làm, lệ vũ yên lặng cấp công từ dựng ngón tay cái, nhìn học được nhiều mau, cấp tăng cô nương ăn đến gắt gao. Hắn đem lễ gặp mặt lấy ra tới, mỗi người một phần, đều là thích hợp từ người thu vi cùng con đường, đặc biệt vân thương lò luyện đan, sẽ không tạc cái loại này, tùy tiện như thế nào luyện. Vân Quỳnh buồn bực nói, như thế nào không có sư tỉ. Lệ vũ cười cười, công tử sẽ tự mình đưa, công tử liền chính mình đều đưa ra đi, còn kém lễ gặp mặt sao. Vân Quỳnh liền cười trộm, chạy tới phòng bếp cùng tang thanh thanh nói nhỏ. Tạo yên cấp lệ vũ truyền âm, vân tử ở đi hải thương thành, người đi âm thầm giúp một phen Lão nhân phòng trừng đi cấp đồ để tìm bãi, phải cho hải thành chủ điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn nhìn ra được tới vân tự ở tu vi ngã một cái đại cảnh giới, liền tính có thể cho hải thành chủ nhan sắc nhìn, phòng trừng chính mình cũng đến chịu khổ. Lệ vũ ta đây liền đi, hắn xoay người đi rồi, vân quỳnh cũng không lưu lại trướng mắt chạy tới hậu viện tìm vân thương phân lễ vật. Tăng thanh thanh làm tốt tay cán bột còn chuẩn bị vài phần thêm thức ăn chay mặn phối hợp thêm vào làm một chén xào linh trứng chim. Lúc trước Tăng Thanh Thanh phát hiện Tạ Uyên càng thích ăn luyện hồn bí cảnh nguyên liệu nấu ăn cho nên nàng thu không ít đẻ trứng linh điều cùng với có thể dùng ăn linh thảo đương rau dưa. Tạ Uyên ăn tương thực văn nhã, lượng cơm ăn lại cực đại cho hắn nhiều ít đều có thể ăn luôn. Hắn đem một bàn mì sợi cùng đồ ăn tất cả đều ăn luôn, lúc này mới cảm giác cảm thấy mỹ mãn, dùng một khối tuyết trắng khăn lau lau miệng hỏi Tăng Thanh Thanh nói, ngươi thường truyền nhà sao? Ta biết một chỗ linh sơn còn chưa từng bị người chiếm lĩnh. Tang Thanh Thanh lắc đầu, không cần, nơi này khá tốt, Tạo Yên liền không nói cái gì nữa, ngồi ở chỗ kia an tĩnh mà uống trà. Qua nửa ngày Tang Thanh Thanh có điểm không dễ chịu thử hắn. Ngươi không trở về khách điếm sao? Vân Tàng khách điếm cho hắn dự bị phòng cũng là cực rộng mở xa hoa, hơn nữa nội có càn khôn. Tạo Uyên, ngươi muốn đi sao? Tang Thanh Thanh lắc đầu, Tạo Yên liền không nói, tiếp tục uống trà. Tang Thanh Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn đây là tưởng ở tại nhà nàng. Tạo yên uống sạch hai hồ ánh trăng trà hoa, xem nàng ngoan ngoãn ngồi ở một bên bồi chính mình, lòng dạ thuận rất nhiều. Hắn đứng dậy từ chính mình không gian nội lấy ra một con túi chữ vật bên trong nguyên bổ cao cấp phòng hộ trận pháp. Hắn cũng không giao cho Tăng Thanh Thanh trực tiếp hỗ trợ đem trận pháp bố trí đi xuống. Trận pháp là một môn phi thường cao thâm khó học tri thức giống nhau chỉ có tài nguyên phong phú đại môn phái mới có năng lực cung cấp nuôi dưỡng trận pháp sư. Trận pháp sư chẳng những muốn hiểu trận pháp còn nếu có thể đem bùa chú, pháp khí, dược vật chờ gãi đúng chỗ ngứa mà an trí ở trận nội, đại biên độ gia tăng trận pháp uy lực. Giống nhau cũng chỉ có sống được đủ lâu người, mới có thể các loại thu luyện pháp môn đều tinh thông. Tăng Thanh Thanh xem hắn như vậy thuần thục rất là kinh ngạc, hắn một người tuổi trẻ kiếm thu thế nhưng hiểu trận pháp. Tạo yên bày trận thực mau. Không cần giống khác trận pháp sư như vậy tính toán, trực tiếp tùy tay một ném, linh kiện liền sẽ xuất hiện ở chính mình muốn vị trí, không sai chút nào. bảy trận xong, hắn đem khống chế trận pháp pháp môn nói cho Tăng Thanh Thanh, lại đem chấn kỳ chờ giao cho nàng, còn có một quả ngọc giản, bọn họ có thể nghiên cứu lúc sau tự hành đối với trận pháp tiến hành ra công hoặc là cải biến. Này bộ trận pháp có thể phóng đại thu nhỏ lại tác dụng rất nhiều. Tăng Thanh Thanh phòng trừng đến mấy vạn trung phẩm linh thạch. Nàng cũng nói không tốt khả năng càng quý. Nàng không nghĩ muốn, bọn họ như vậy một cái phá sân yêu cầu cái gì hộ viện trận pháp. Tạ Uyên chỉ cần ngươi ở chỗ này, liền yêu cầu. Hắn không thể cho người ta thương tổn nàng cơ hội, nàng là hắn nhận định đạo lữ, hắn tự nhiên muốn hộ nàng chua toàn. Hắn sợ nàng sẽ cự tuyệt theo sát một câu, để phòng ngươi chạy trốn. Tăng thanh thanh, Tạ Uyên lại nhấc chân vào nàng phòng, tiếp tục hướng trong một góc ném pháp khí. Tang Thanh Thanh vội cùng qua đi, phát hiện nguyên bản bình thường phòng đột nhiên biến thành hào rộng mở một cái hoa lệ phòng ngủ. Này đây là không gian loại pháp khí. Bất quá, bên trong kia trương giường có phải hay không quá mức lớn một ít. Tạ Uyên ngồi ở trên giường, an tĩnh mà nhìn nàng, ý bảo nàng qua đi. Tăng Thanh Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Cái kia, người ở nơi này không được tốt a. Không đợi nàng nói chuyện, đã bị Tạ Uyên cấp ôm qua đi. chương 32 mật thất. Tang Thanh Thanh phát hiện Tạ Uyên hắn thay đổi càng ngày càng bá đạo. Nguyên bản là nàng yêu cầu tìm người song tu thả đều không phải là mỗi ngày yêu cầu, một tháng một lần là có thể bảo mệnh. Nàng cùng tạ xuyên song tu ba lần còn lại thời gian đều phải nỗ lực củng cố tu vi, lại nhiều nàng cũng ăn không tiêu, huống chi tạo Uyên tu vi càng cường, còn cho nàng cải tiến qua công pháp song tu một lần, mang cho nàng tu vi đủ nàng tiêu hóa thật lâu. Hai tháng tu một lần hiện tại cũng có thể. Nàng thân thiệt tự phát hấp thu những cái đó linh khí đều không đủ hắn song tu một lần luyện hóa, song tu quá mức thường xuyên đó chính là chơi lưu manh. Nhưng hắn lại nói cái gì chúng ta là khế ước quan hệ, đều không phải là đạo lữ quan hệ thượng một lần ở bí cảnh ta giúp ngươi song tu, lúc này đây ngươi muốn giúp ta song tu. Nàng có thể giúp hắn cái gì? Nàng không thấy ra hắn nơi nào yêu cầu song tu. Lúc này đây xong tu, nàng tu vi không tăng lên nhưng là vốn có tu vi lại được đến thực tốt củng cố, trong kinh mạch linh khí cũng càng thêm tinh thuần, kinh mạch cũng càng thêm cứng cỏi Hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm mặt khác phối dược, lúc này đây không lại mời tăng thanh thanh, lại cũng uy hiếp nàng. Chúng ta có khế ước trong người, này cùng đạo lữ đồng tâm ấn bất đồng, người nếu là dám chạy, mà kệ chân trời góc biển, ta cũng có thể đem ngươi chào trở về. Hắn là thật sợ nàng chạy loạn tuy rằng hắn có thể tìm được nàng nhưng vạn nhất bị tà tu theo dõi đâu. Hắn không nghĩ nàng có đinh điểm tổn thương. Tăng thanh thanh chấp một đôi đôi mắt đẹp không dám tin tưởng mà nhìn hắn tạo uyên đây là có kịch bản sao. Như thế nào từ nhất kiến trung tình đơn thuần tiểu sử nam biến thành cầm tù chim hoàng yến bá tổng. Hắn đem nàng đương chim hoàng yến. Nàng chính là muốn sinh khí. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Ta cảm thấy ta còn là cùng quý phái trưởng quầy tâm sự càng tốt. Nói không chừng có thể đem hắn bán điểm tiền. Tạ Uyên nhớ mày, người lại không phải ta đạo lữ, không có cùng hắn đàm phán lợi thế. Hắn cho nàng ba lần cơ hội, nàng đều bỏ như dài rách. Hắn sẽ không lại cho nàng vứt bỏ chính mình cơ hội chờ hắn trực tiếp đem toàn bộ vân ẩn môn đều bắt lấy. Mặc dù nàng không đồng ý kia hắn cũng là nàng sự thật đạo lữ, xem nàng còn như thế nào cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ha ha, Tạ Uyên nganh ngang mà đi. Tăng thanh thanh, hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn. Mẫu thân, người đang mắng nhãi con sao? Tuy rằng nhãi con đã lâu không cùng mẫu thân nói chuyện, chính là nhãi con là cái hảo trứng nha. Tăng thanh thanh kinh hỉ đan sen, nhãi con. Nàng lập tức đem chứng nhãi con từ không gian vứt ra tới, còn tưởng rằng nó muốn phu hóa ra cái đáng yêu tuấn thiếu tiểu bảo bảo. Kết quả vẫn là kia cái trứng, bất quá mặt trên hoa văn đã bắt đầu lập loài nhàn nhạt linh quang, so trước khi nhiều chút vật còn sống hơi thở. chứng nhãi con ta người được cha hơi thở ta liền lớn lên càng mau lạc. Tăng Thanh Thanh càng thêm kinh hỷ, xem ra đem trứng nhãi con cùng tạ xuyên đạt ở cùng nhau là đúng. Nàng làm chứng nhãi con nhiều thân cận một chút tiểu mộc nhân, nhiều cùng tiểu mộc nhân trò chuyện. Trứng nhãi con, hảo đát, hải thương Thanh Thanh Chủ phủ, vân tự ở đạp lên nóc nhà thượng trong tay vân ảnh bàn xoay chuyển thấy không rõ hình dáng. Hải Thành Chủ đứng ở hắn đối diện mười trượng xa địa phương, khinh miệt mà suy một tiếng. Vân môn chủ nếu là từ trước ngươi ta thượng nhưng một trận chiến, hiện giờ ngươi này phiên quang cảnh nhưng không đủ lão phu nhìn. Vân tử ở cười lạnh dâu tóc bay loạn, hắn quanh thân phong càng lúc càng lớn, bầu trời có nùng tụ tập kết. Hắn lạnh lùng nói, hải mọc lên ở phương đông, ngươi nghe thấy ta vân ẩn môn tin tức không cho ba phần bạc diện liền tính còn dám khi dễ ta đồ nhi, xem ta không đánh đến ngươi mông nở hoa. Hải mọc lên ở phương đông bị hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét luôn hai thanh đại thiết trùy liền tạp lại đây Vân tự ở lại nháy mắt biến mất, 5 lần 7 lượt hải mọc lên ở phương đông đều đánh không đến hắn tức giận đến tế gia số dạng cao dài pháp khí nhất định phải đem vân tự ở chùy bẹp. Vân tự ở có sung túc linh khí bổ sung, không sợ chút nào tận dụng mọi thứ liền dùng bím tóc trừ hải mọc lên ở phương đông mong. Tuy rằng đối phương có hộ thân pháp khí cũng không sẽ bị thương, lại vẫn là đã chịu rất lớn nhục nhã. Lệ Vũ ở một bên trốn tránh nhìn lén, hắn càng hiểu biết vân ẩn môn tư liệu liền càng thêm cảm thấy buồn cười, theo sư phụ đến đồ để, mỗi người đều không giống đứng đắn tu sĩ. Hắn nhìn ra được tới, vân tự ở tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi đại ngã về sau thương không đến hải mọc lên ở phương đông, chỉ có thể dựa xảo kính cùng kinh nghiệm tới trêu đùa đối phương. Hắn quyết định giúp một phen, lệ Vũ lấy chính mình cánh chim đắp cung yêu hòa vì mũi tên. Vèo vèo vèo tam tiễn phân thượng trung hạ ba đường phong kín hải mọc lên ở phương đông sở hữu đường lui. Hải mọc lên ở phương đông đang muốn phản kích kết quả đột nhiên cảm giác không thích hợp có ba cổ cường đại lực đạo nháy mắt đánh úp lại. Hắn tránh né không kịp bị tam tiễn bắn trúng trực tiếp đinh ở cao lớn thành chủ cột cờ thưởng. Lệ vũ bắn xong nắm lên vân tự ở liền chạy. Hải mọc lên ở phương đông chỉ là bị đinh trụ cũng không có bị thương nặng bởi vì lệ vũ yêu hòa có ngắn ngồi tê mỏi tác dụng cho nên hắn có như vậy mấy cái hô hấp không thể động. Chờ hắn khôi phục tự nhiên, lệ vũ cùng vân tự ở đã không thấy. Hải mọc lên ở phương đông tức muốn học máu mà hướng lên trời oanh ra một trùy. Phong tòa hải thương thành, không đem vân tự ở kia lão tập mau ném tới trong biển uy vương bát ta liền không phải hải mọc lên ở phương đông. Tang Thanh Thanh nhớ kỹ tạ xuyên ngày rỗ cũng vì làm chứng nhãi con có thể nhiều cảm thụ cha hơi thở, nàng liền mang theo các sư đệ sư muội đi yêu thú rừng rậm doanh địa tiểu chủ. Vân Nhàn cái gọi là bế quan đều không phải là thật liền nhốt ở phòng không ra khỏi cửa, mà là hội trưởng thời gian bởi vì vẽ bùa mà nhập định hiểu được vẽ bùa càng sâu tầng huyền bí cho nên không thể vẽ bùa cấp trong nhà đổi tiền. Vân Thư càng không quan hệ, dù sao nàng thời khắc đều ở bạc tính trực tiếp đem nàng dọn lên xe là được. Vân thương được tạo yên đưa lễ vật luyện đan nhưng thật ra không hề tạc thăng, lại cũng còn không có thành công quá, cũng may thảo dược này đó tăng thanh thanh không gian vô hạn lượng cung ứng tùy hắn luyện tập. Sư phụ còn không có trở về tăng thanh thanh cố ý cho hắn cùng tạo yên để lại thư từ chủ yếu là sợ tạo yên trở về gặp không đến người cho rằng nàng trốn chạy. Ở rừng rậm trong doanh địa mọi người như cũ làm chính mình sự tình. Vân Quỳnh hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, chiếu cố mọi người ẩm thực, Tang Thanh Thanh liền đem càng nhiều thời gian hoa ở cùng chứng nhãi con câu thông thường. Nàng từ một biết mang thai bắt đầu liền ham thích làm thai giáo, khi đó Tạ Xuyên vừa mới chết nàng vẫn là man chịu đà kích biết mang thai về sau liền có một cái ký thắc đem hắn trở thành Tạ Xuyên kéo dài, không thiếu cùng thai nhi lầm nhầm lầm nhầm. Cho nên nhãi con sở dĩ sẽ nói tiếng người tuyệt đối là nàng thai giáo đúng chỗ. Tang Thanh Thanh, nhãi con, đây là cha ngươi sinh hoạt quá địa phương chứng nhãi con, cha, ba ba. Tăng Thanh Thanh liền cười, người ở đây đều kêu cha hoặc là phụ thân nha, không có người sẽ kêu ba ba. Trứng nhãi con, ta kêu ta kêu. Vân Quỳnh làm tốt cơm, ngửa đầu nhìn một vòng, nhị sư huynh vẫn luôn ở thụ ốc vẽ bùa tam sư thì vẫn như cũ không về nhà, vân thương còn ở nơi đó một bên gạt lệ một bên luyện đan, vân thư vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất bãi côn côn nhi, hiện giờ đại sư thì cũng không bình thường, cả ngày phủng cái đại trứng ở nơi đó lầm nhầm lầm nhầm. Ai chính mình quá bình thường liền có vẻ không hợp nhau nha. Lúc này một đoàn màu xám bóng dáng nhảy lại đây. Ai nha nha nhưng cho ta lão xương cốt mệt tan thành từng mảnh. Vân Quỳnh kinh hỉ mà hô, lão nhân đã về rồi. Sư phụ này vừa đi chính là hơn 10 ngày, hắn không ở nhà quái an tĩnh đâu. Nghe thấy vân tự ở trở về tăng thanh thanh lập tức ôm chứng nhãi con lại đây. Sư phụ ngươi đi đâu? Nàng xem vân tự ở trên người sám xịt phi thường hào khí mà dùng một cái hút bụi chú cấp sư phụ rực rỡ hẳn lên. Vân tự ở thực hưởng thụ tháo xuống một con túi chữ vật nhét vào tăng thanh thanh trong lòng ngực. Này đủ hoa một thời gian, tăng thanh thanh tiếp nhận đi, bên trong thế nhưng đều là thượng phẩm cùng trung phẩm linh thạch cộng lại có cái 10 vạn trung phẩm linh thạch bộ dáng đi. Nàng khiếp sợ mà nhìn vân tự ở, sư phụ ngươi không phải phạm tội nhi đi. Vân tự ở một tay đem chứng nhãi còn ôm qua đi, hiếm lạ đến thẳng sơ soảng. Sư phụ người ta hành đến chính, ngồi đến đoan có thể phạm chuyện gì. Hải mọc lên ở phương đông lão tặc khi dễ ta đồ nhi, ta vết thương cũ chưa lành đánh không được hắn, hắn còn không thể mượn gió bẻ mang lộng hắn điểm linh thạch hoa hoa. Coi như cấp đồ nhi bồi thường kim, hắn đem hải mọc lên ở phương đông chính mình tiểu kim khố cấp cạch không lấy chân quý pháp khí linh dược gì đó chuyên môn lấy linh thạch. Hải mọc lên ở phương đông kia tư đương hải thương thành thành chủ có rất nhiều bảo bối, không thiếu điểm này Linh Thạch cũng tuyệt đối sẽ không vì điểm này Linh Thạch nổi giận. Có này đó Linh Thạch ít nhất đồ nhi cũng có thể nhẹ nhàng chút không phải. Hắn tự tin tràn đầy nói quay đồ nhi ngươi cầm chấn hương môn phái yêu cầu Linh Thạch. Tăng thanh thanh nửa tin nửa ngờ, sư phụ ngươi có hay không lưu lại xem vân ảnh bàn. Vân tự ở lập tức che lại chính mình cổ tay áo. Không có không có tuyệt đối không có cũng liền lưu lại còn tạ uyên mặt khác để lại một chút thôi hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác đối với trứng nhãi con bẹp hôn một cái mặt mày hớn hở nói sứ trứng ngươi chính là ta cái thứ nhất đồ tôn chạy nhanh lớn lên sư gia giáo ngươi tu luyện phi phi phi vỏ trứng bên trong đột nhiên phát ra hài đồng thanh âm nó dùng sức đụng phải một chút vân tự ở cầm tả diêu hữu vạn mà tránh thoát vân tự ở tay lộc cộc liền hướng tới trên mặt đất ném tới Ai nha mấy người nóng này, chạy nhanh đi đoạt lấy, sợ cho hắn đập vỡ. Chứng nhãi còn lại dị thường linh hoạt tròn vo thân mình một ninh ở vân quỳnh cánh tay thượng đụng phải một chút mượn lực ngã tiến tang thanh thanh trong lòng ngực một bộ thẹn thùng bộ dáng dùng sức hướng tang thanh thanh trong lòng ngực toàn. Mẫu thân, mẫu thân, có cái quái lão nhân ô ô thật đáng sợ. Quái lão đầu nhi dầu dâu trừng mắt, nói bừa ta như vậy gương mặt hiền từ anh Tuấn Tiêu sái tổ ra từ từ, này chứng hắn có thể nói. Vân Quỳnh cũng sợ ngây người, Chứng nhãi con hắn có thể nói, trừ bỏ vân thư lôi đã bất động vân nhàn cùng vân thương nghe vậy cũng lại đây xem có thể nói chứng nhãi con. Này sinh cái chứng liền đủ kinh người kết quả nó cư nhiên còn có thể miệng phun nhân ngôn. Không thể tưởng tưởng, vân thương nhìn chứng nhãi con vẻ mặt nóng bỏng, sư tỷ cho ta ôm một cái, tăng thanh thanh vỗ vỗ vỏ trứng. Người hỏi hắn a. trứng nhãi con đối tứ sư thúc ấn tượng không tồi, sư thúc tuy rằng khờ khạo lại nghe mẫu thân nói. Hắn cọ đến một nhảy cùng có lò so dường như nhảy đến vân thương trong lòng ngực cấp vân thương kích động đến thiếu chút nữa ôm không được. Trứng nhãi còn ở vân thương trong lòng ngực ngây người trong chốc lát lại nhắm vào vân nhàn. Vân nhàn trên người có hắn thích hơi thở, hắn một cái nhảy tử liền nhảy qua đi. Vân nhàn vội ôm lấy hắn thật cẩn thận vì đề phòng đem vỏ trứng chạm vào hư, lập tức lấy các loại bùa chú hướng vỏ trứng thượng dán Vân quỳnh gấp đến độ không được, trứng trứng, mau làm cô ôm a Trứng nhãi con hồ một tầng bùa chú giống như ăn mặc một vòng váy cỏ, nhảy lên phần phật mang phong, dừng ở Vân Quỳnh trong lòng ngực. Vân Quỳnh vuốt ve hắn mượt mà trơn bóng tiểu mông. Trứng trứng, ngươi chừng nào thì phá xác a Trứng nhãi con nãi thanh nãi khí nói, xem ta tu vi lạc. Này vỏ trứng là đối hắn bảo hộ cũng là khảo nghiệm, hắn đến từ bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, thẳng đến có thể từ bên trong đánh vỡ nó. Đại gia thật cẩn thận, sợ đem trứng nhãi con va phải đập phải, vạn nhất không đến phá sát thời gian trước đem vỏ trứng đánh vỡ kia chẳng phải là phiền toái. Tiểu tử này lại hỗn không thèm để ý ở mọi người trong lòng ngực nhảy tới nhảy đi một chút không sợ ngã trên mặt đất. Vân Quỳnh ôm hỏi hắn, trứng nhãi con, ngươi là cái cái gì a? Trứng nhãi con, ta là cái bảo bảo a? Vân Quỳnh, ngươi biết bảo bảo cái dạng gì sao? Trứng nhãi con ân nột ta có hai chỉ đại đại đôi mắt đáng yêu miệng nhỏ, còn có hai chỉ tiểu thù thủ hai chỉ chân nhỏ nha. Vân Quỳnh lại hỏi, vậy ngươi không có mỏ nhọn ba, hoặc là tiểu trào trào cái đuôi nhỏ linh tinh đi. Trứng nhãi con ta thử xem nha. Sau một lúc lâu, trứng nhãi con nãi thanh nãi khi nói ta không có nhọn nhọn miệng nhỏ tiểu trào trào cái đuôi nhỏ nha các ngươi đều có sao. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, như vậy vừa nghe chứng nhãi con chính là cái tiểu oa nhi, hẳn là không phải cái gì điều a thú a linh tinh. Tăng thanh thanh nhưng thật ra không sao cả, nàng cùng tạ xuyên đều là người, sinh hạ cái chứng rất không thể tưởng tượng, ấp ra cái cái gì tiểu quái vật nàng cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao đều là nàng nhãi con, nàng đều ái. Bất quá tiểu tử này cũng thật có thể làm ẩm ý a Hắn phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau, trừ bỏ buổi tối đi theo tăng thanh thanh ngủ hoặc là tiến không gian nghỉ ngơi, mặt khác thời gian liền ở trong doanh địa nhảy nhót lung tung. Rõ ràng không có chân cẳng, hắn lại trang cái lò so giống nhau. Tăng thanh thanh từ bí cảnh mang về tới con khỉ tiểu mau thú, linh điểu linh tinh thành hắn tiểu đồng bọn nhi cả ngày hắc ha a nha bay tới chạy trốn. Có đôi khi yêu hầu ôm trứng nhãi con ở rừng cây thấy chạy như bay, Tăng Thanh Thanh còn sợ nó đem trứng nhãi con cấp quang ngã, bất quá trứng nhãi con chính mình tỏ vẻ hắn không sợ quang ngã. Nếu không sợ quang ngã, nàng cũng liền không hề lo lắng. Tăng Thanh Thanh muốn cho hắn an tĩnh trong chốc lát, trứng nhãi con giúp người sư thúc luyện đan đi. Hắn tuy rằng sẽ không luyện đan, nhưng là hắn sẽ quây dối, có thể làm vân thương thả lòng tâm thần, rèn luyện ý chí chứng nhãi còn vui vẻ lĩnh mệnh, vì thế yêu hầu toàn ra còn có tiểu mau thú nhóm cũng hoạch hoạch đi theo đi xem náo nhiệt. Chịu bọn họ ảnh hưởng, tiểu lục cùng tiểu táo bảo cũng từ không gian ra tới đi theo chứng nhãi còn đương tả hữu hộ pháp đi xem vân thương luyện đan. Vân thương luyện đan, 10 lò chín phế ở tăng thanh thanh không gian đều rất có danh chúng nó díu rít mỗi ngày chê cười hắn, thậm chí còn đánh đố đâu. Đặc biệt yêu hầu toàn ra, đổi chiều ở trên cây chỉ chỉ trò trò chẳng sợ vân thương không hiểu hầu ngữ đều biết chúng nó đang chê cười hắn. Trứng nhãi con cọ cọ vân thương ống quần, hắn trơn bóng bỏ không đi lên. Vân thương cúi người đem hắn ôm vào trong ngực một bên vuốt ve một bên cấp trứng nhãi con truyền thụ đan thư nội dung. Chúng tiểu thú díu rít tựa hồ đang chê cười hắn liền sẽ lý luận xuông. Trứng nhãi con đi xuống thấp thấp chiều bếp lò bên trong thấu tựa hồ muốn nhìn một chút bên trong cái dạng gì. Vân Thương vội đem hắn ôm trở về. Bảo Nhi, bếp lò năng cũng không thể chạm vào cho ngươi năng hỏng rồi. Trứng nhãi còn đột nhiên xoay cái vòng. Hắn hoạt ném lưu, Vân Thương không ôm lấy, lập tức bị hắn tránh thoát đi ra ngoài. Vân Thương, ai nha? Trứng nhãi còn ẩm đánh vào đan lô thượng, lực đạo thế nhưng cực kỳ đến đại, lập tức đem đan lô cấp đánh ngã, bên trong đồ vật cũng đều xái ra tới. Vân thường bất chấp xem đan lô chạy nhanh đem trứng nhãi con bế lên tới, đặt ở chính mình ngực một cái kính mà gọ. Trứng nhãi con cười khanh khách lên, giống như thực ngứa bộ dáng. Tang thanh thanh nghe tiếng bay qua tới, nhìn đến trên mặt đất tròn vo thượng trăm viên đan dược kinh hỉ nói, sư đệ, ngươi đan thành. Vân thường thuận miệng nói, hư liền hỏng rồi đi ta bảo nhi quan trọng nhất cái gì. Thành. Hắn quay đầu nhìn xem trên mặt đất quả nhiên lăn hảo chút tích cốc đan từng viên tròn vo thế nhưng ẩn ẩn có đan văn sinh ra. Này nhưng khó lường, vân thường kích động đến vành mắt đều đỏ ôm trứng nhãi con một cái kính mà mãnh thân. Bảo nhi, người là chúng ta vân ẩn môn phúc tinh a Trứng nhãi con phát ra thực ghét bỏ di ai thanh âm, dùng trứng mông đẩy ra hắn miệng. Tạch lập thức nhảy đến tang thanh thanh trong lòng ngực. Tang thanh thanh vội cùng ngọn cây theo gió phiêu lãng vân tự ở báo tin vui. Lão nhân không chút nào che giấu chính mình kiêu ngạo, vì sư ánh mắt khi nào kém quá, hào hào luyện sớm một chút luyện ra chúc cơ đan tới. Vân thương mới vừa dâng lên tới tin tưởng bang kỳ liền ngã xuống đi, hắn mới có thể luyện tích cốc đan, khiến cho hắn luyện chúc cơ đan. Tăng thanh thanh làm hắn đừng động lão nhân trước nhiều hơn mà luyện tích cốc đan. Vân thương lại mất ăn mất ngủ luyện đan đi. Yêu con khỉ đi đầu, một đám tiểu động vật xíu dít chỉ chỉ trò trò, muốn nhìn hắn tiếp theo lò có thể hay không thạc rớt. Kết quả vân thương một lò tiếp một lò thế nhưng đem tích cốc đan đều luyện ra tới, tuy rằng không có đan văn, nhưng là mỗi một lò đều là thượng phẩm. Có thể bán tích cốc đan tối cao giới. Vì chúc mừng sư đệ luyện chế tích cốc đan thành công, Tăng Thanh Thanh mang theo Vân Quỳnh đi chợ đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ, nửa bán nửa đưa đổi chúc phúc, làm người viết một câu chúc Vân Thương luyện đan càng ngày càng thành công, liền có thể nửa giá mua đi những cái đó tích cốc đan. Tăng Thanh Thanh đem lấy về tới chúc phúc ngữ chế tác thành một cái lan lộn màn hình của Vũ Vân Thương, làm hắn không ngừng cố gắng. Vân thường lại phát hiện hắn chỉ biết luyện tích cốc đan, muốn tiếp tục luyện dưỡng khí hoàn lại phế đi, vẫn như cũ mười lò chín phế, dư lại kia một lò cũng bất kham dùng. Ồ ồ, yêu hầu nhóm chỉ chỉ trò trò, trứng nhãi con, hừ, yêu hầu nhóm lập tức im tiếng, mau xem kia chỉ trứng, hắn nãi hung nãi hung. Hừ, hắn thật sự thực hung, không gian kia chỉ tiểu hoàng xà thấy hắn liền cả người sụi lơ cả ngày sợ tới mức nửa chết nửa sống. Con khỉ nhỏ vừa nghe thấy chứng nhãi con liền bắt đầu hành trí cao vô thượng lễ nghi, ngũ thể đầu địa. Linh kiếm tông, tạo yên trở lại hỏi hư sơn, lập tức đi tìm trưởng môn quên kiếm chân nhân. Quên kiếm chân nhân tuy rằng là linh kiếm tông trưởng môn, lại không vội với thục vụ, mà là mạnh mẽ bồi dưỡng đệ thư cùng mặt khác sư đệ, làm cho bọn họ các tư này trước như thế hắn cũng có thể đến thanh nhàn. Hắn đả tọa xong, liền ở nơi đó tới hắn kia bồn chân Quý Linh Lan, nhìn đến Tạ Uyên lại đây, cười nói, "Nguyên Hành, ngươi nhưng đã trở lại." Tạ Uyên cố tự ngồi xuống, Liếc quên kiếm chân nhân liếc mắt một cái. "Nghe nói có người đối ta tìm đạo lữ không hài lòng." Quên kiếm cười nói, "Là Nguyên Hành tìm đạo lữ, vẫn là Uyên Nhi tìm đâu?" "Tạ Uyên, đều là ta có gì bất đồng." Quên kiếm buông ấm nước chậm rãi ngồi ở Tạ Uyên bên cạnh linh chiếc ghế thượng, một bên lý ống tay áo một bên nói, "Kia tự nhiên là bất đồng." Kiếm tôn thân phận quý trọng phóng nhãn toàn bộ tu chân giới có thể trang bị ít đòi không có mấy. Muốn tuyển tự nhiên cũng đến từ 5 đại môn phái đứng đầu nữ tu bên trong tuyển. Tạo uyên từ không gian móc ra từ xa ấm trà bắt đầu uống trà. Quên kiếm xem đến ngần ra, này địa chủ lão ra bộ tịch là cùng ai học. Tạo uyên kia tạo uyên đâu. Quên kiếm tất nhiên là từ bổn môn hoặc là mặt khác nổi danh môn phái chúng tuyển tuổi tác cùng tu vi tương đương nữ tu. Tạ Uyên, nếu ta không từ các đại đại trong môn phái tuyển đâu? Ngươi muốn cản trở sao? Quên kiếm, ngươi như thế nào như thế tưởng, Ta như thế nào sẽ cản trở ngươi? Chỉ là nguyên hành, ngươi có như vậy nghiêm trọng thương, chỉ sợ không thích hợp tìm. Tạ Uyên, vậy không cần sư huynh nhọc lòng, ngươi cũng biết ta thọ mệnh cùng kiếm nguyên cùng tồn tại, bồi cái tiểu nữ tu đi cả đời vẫn là dư giả, liền nàng kiếp sau kiếp sau sau nữa đều có thể dự định. Quên kiếm vội nói, nguyên hành ngươi đừng hiểu lầm ta không phải ý thứ này, đừng nói nàng một cái tiểu nữ tu, liền chúng ta những người này cũng tự không có ngươi sống được lâu. Ta là nói nếu ngươi ở kiếm nguyên tịch mịch, muốn tìm người bồi, sư huynh cũng không phải không thể đi bồi ngươi tuy rằng ta tu vi hữu hạn. Tạ uyên ghét bỏ mà nhìn hắn, ai muốn ngươi bồi, quên kiếm ai, liền biết các sư huynh đệ chung ngươi nhất ghét bỏ ta. Tạ uyên ta ở kiếm nguyên cũng không tịch mịch, không cần người bồi cũng không sẽ làm nàng tới kiếm nguyên chủ. Ta ở liu ly hải bên kia có tòa ngao sơn, có thể đưa cho nàng chủ. Quên kiếm ai, tạo yên liền nhớ tới tang thanh thanh nói điều kiện tới cái gì cùng trường môn cộng lại cộng lại đem hắn bán bao nhiêu tiền, nhất thời có chút khó chịu liền nói, nàng nói giỡn. Quên kiếm nguyên hành ngươi nghe ta giải thích kia không phải sư huynh cố ý. Hắn sợ miệng giải thích không kịp liền toàn bộ đem tin tức thần thức truyền cho tạo uyên Hắn cũng không có nhục nhã Tăng Thanh Thanh ý tứ, chỉ là muốn hiểu biết một chút vị này nữ tu, liền thác đi hải thương thành làm việc khiết du cho nàng mang phong thư. Ai ngờ khiết du kia đồ đệ là cái tính nôn nóng, cũng có chút tính bài ngoại tự chủ trương đi tìm Tăng Thanh Thanh. Cái này hảo Tăng Thanh Thanh bị khí chạy, khiết du tự biết đồ đệ gặp rắc rối đắc tội kiếm tôn cao đồ nào có hảo quả tử ăn. Nàng chủ động cùng tạo uyên thỉnh tội, tạo yên căn bản không thấy nàng, nàng lại cùng chính mình cái này trường môn thỉnh tội, chính mình còn có thể như thế nào xử phạt nàng. Khiết du tự biết đối lý, liền mang theo đồ nhi bế quan tư quá đi. Bị bắt nghe giải thích tạo yên, hắn căn bản lười đến nghe giải thích giải thích cùng xin lỗi đều không quan trọng, quan trọng là không có về sau thả phải cho nàng bồi thường. Phát hiện nàng chạy kia một cái chớp mắt trong lòng này lên thất vọng cảm là hắn trước đây đều chưa từng thể hội quá. Biết là có người lắm miệng mà phi nàng chủ động chạy, hắn trong lòng mới dễ chịu điểm, lại đau lòng nàng, chỉ là nàng cư nhiên nói ra lấy hắn đổi tài nguyên nói, hắn vẫn là có một chút không vui. Bất quá hiện tại đã hảo, bởi vì nàng hống hắn. Đương nhiên, cho nàng bồi thường vẫn là muốn. Tạ uyên, ngao sơn hộ sơn đại trận ngươi dẫn người giúp ta luyện, về sau đôi ta cung phụng cũng đưa đến nơi đó đi. Quên kiếm, nguyên hành khi nào như thế gấp gáp, nhân gia tang cô nương cũng chưa nói đáp ứng ngươi làm đạo lữ đâu. Tạ uyên lại thật mất mặt, bất mãn mà xem hắn còn không phải ngươi làm người đi nàng trước mặt lại nha lại nhảy, nàng cho rằng ngươi là cái bổng đánh uyên ương ác nhân. Nghĩ đến tang thanh thanh thích hoa hoa thảo thảo, hắn liếc mắt một cái quên kiếm âu yếm hoa lan. Ngươi phải cho lễ gặp mặt, quên kiếm ngạc nhiên mà mở miệng nguyên hành đây là bị thiên nữ tu ảnh hưởng. Thế nhưng trở nên như thế này tham tiền, hắn bông tay từ quỷ khuất, ta còn không có thấy mặt trên đâu. Tạo uyên, người tư nhân dược viên toàn bộ nàng đưa một phần. Rất nhiều đều là bên ngoài tìm không thấy cực phẩm linh dược nàng tất nhiên thích. Quên kiếm, hắn chậm gì gì nói, nguyên hành không bằng ngươi làm trưởng môn, ngươi đem linh kiếm tông dọn cho nàng ta cũng không ý kiến. Tạo Uyên suy một tiếng, ngốc tử mới làm trưởng môn, hắn đứng dậy rời đi. Quên kiếm xem xét Nga, nhưng thật ra không cấp hống hống hồi nhặt mót mà là đi kiếm nguyên. Xem ra nguyên hành chẳng sợ tìm được đạo lữ cũng không quên trách nhiệm của chính mình, quên kiếm rất là vui mừng. Hắn đưa tới chính mình trước mặt phụng dưỡng đệ tử, đi ta dược viên đem thân sinh tiểu dược mầm còn có chồng có thể sống gom một chút quay đầu lại cấp Tạ Uyên đưa đi. Chờ đệ tử đi rồi, hắn lại lấy ra pháp khí rót vào thần thức. Tạ Uyên không biết chính là linh kiếm tông lão tổ nhóm cộng hắn có một cái phòng nói chuyện đó là một cái nói chuyện phiếm pháp khí, nhưng cung nhiều nhân thần thức câu thông chẳng sợ mặt ngoài bế quan mấy trăm năm lão tổ đều ở bên trong thường thường mạo một giọng nói. Quên kiếm chưa vị sư tôn, nguyên hành động phàm tâm, là thiệt tình muốn kết đạo lữ. Lão tổ một kia nữ hoa tử là thần thánh phương nào. Đẹp hay không đẹp, hung không hung, có gì độc đáo chỗ, thế nhưng có thể làm cục đá động tâm tất nhiên không giống bình thường. Quay đầu lại ta muốn đi, lão tổ nhị yên lặng, nguyên hành có thể có đạo lữ cũng tuyệt đối không thể kết đồng tâm ấn, hắn lực lượng không thể cùng người cùng chung. Lão tổ một không chịu chịu phục dầm gì, chính là không yên lặng, người có thể như thế nào? Lão tổ tam, hắn hiện tại tâm tính cùng dĩ vãng bất đồng, sợ là sẽ không nghe người ta khuyên. Lão tổ nhị quên kiếm, ngươi đi an bài. Quên kiếm, hợp lại người xấu lại làm ta làm đúng không? Ai, thượng một lần khiết su bối nổi, tiếp theo tìm ai? Không thể làm tạo yên chủ động, buông tay, vậy đến làm tang thanh thanh buông tay. Nhặt mót yêu thú rừng rậm doanh địa. Tạ Uyên mấy hôm không trở về Tăng Thanh Thanh còn rất kinh ngạc. Nàng đảo không phải nhớ thương song tu, nàng chỉ là có chút lo lắng, hắn có phải hay không có chuyện gì nhi. Ý thức được chính mình thế nhưng tò mò Tạ Uyên làm gì, vì cái gì không tới Tăng Thanh Thanh bị chính mình ý tưởng này dọa nhảy dựng. Đối một người tò mò chính là phiền toái, bắt đầu tò mò tới tò mò đi liền bắt đầu lo được lo mất nghi thần nghi quỷ tang Thanh Thanh kịp thời phanh lại, quản hắn làm gì đâu, nhân ra là linh kiếm tông thủ tịch đệ tử, làm gì là tự do. Trứng nhãi con đang ở bên kia dẫn theo yêu hầu nhóm cùng lão nhân chơi vượn người thái sơn siếc. hắc ha từng tiếng mà đặc biệt sung sướng. tang Thanh Thanh may mắn may không phải nhân loại xã hội, nếu không tất nhiên sẽ nhữ dân. Quai đồ nhi có khách nhân tới. Vân tự khắp nơi đại thụ ngọn cây kim kê độc lập dùng ngón trỏ đầu ngón tay đỉnh trứng nhãi con. Trứng nhãi con ở hắn đầu ngón tay nâng lên lưu truyền Chứng nhãi con, nơi nào nơi nào, ta nhìn không thấy. tàu tàu tại hạ tạ du, nãi tạ xuyên bào đệ phụng ra chủ chi mệnh đặc tới bái kiến. Tăng thanh thanh buồn bực thật sự chính mình cùng tạ xuyên ở bên nhau ba năm, cũng không thấy nhà hắn người tới bái kiến, như thế nào nàng cùng tạo yên mới ở bên nhau không bao lâu tạ xuyên bào đệ đột nhiên xuất hiện. Nếu là tạ xuyên đệ đệ tăng thanh thanh tự nhiên sẽ không cự chi môn ngoài. Bất quá tạ du cũng không có đi vào danh địa, mà là ở nhặt mót tiểu viện như cửa thanh âm thông qua trận pháp truyền tống đến pháp khí thưởng Tăng Thanh Thanh làm vân thương lôi kéo nàng cùng vân quỳnh qua đi. Nhìn đến tạ du thời điểm Tăng Thanh Thanh trực tiếp ngơ ngẩn, này tạ du thế nhưng cùng tạ xuyên sinh đến giống nhau như đúc. chương 34 tạ ra người tới, tạ du nhìn thấy Tăng Thanh Thanh mấy người cùng cùng kính kính mà hành lễ. Gặp qua tàu tàu, Tăng Thanh Thanh phất tay mở cửa, làm hắn đi vào ngồi xuống. Tạ du đệ thượng một cái túi chữ vật cùng kính nói, đây là tổ phụ cấp lễ gặp mặt mặt khác còn có một phong thư nhà. Tăng Thanh Thanh không tiếp túi chữ vật tiếp nhận thư nhà cũng không phải tạ mẫu thư từ mà là tạ ra tổ phụ. Tăng Thanh Thanh mở ra thư từ trong nháy mắt kia, tạ nguy cao lớn lãnh túc thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn đứng ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, biểu tình là không giận mà y, một đôi lẫm lẫm mắt hổ nhìn chằm chằm Tăng Thanh Thanh. Tang thanh thanh thức khắc áp lực rất lớn, đứng dậy cho hắn thi lễ. Gặp qua tổ phụ, tạ nguy lúc này mới ừ một tiếng ý bảo nàng không cần đa lễ. Tang thanh thanh lại cũng không lại ngồi xuống, lão nhân ra đứng dậy bảo, vãn bối tự không hảo ngồi. Tạ nguy nhưng thật ra cũng không khách sáo, càng không có cần thiết hàn huyên phân đoạn nói thẳng năm đó tạ xuyên cáo cảnh rời nhà trốn đi mà phi bị gia tộc đuổi ra đi. Tang thanh thanh đối này nhưng thật ra không rõ ràng lắm, tạ xuyên cùng nàng ở bên nhau thời điểm cũng không đề cập bên ngoài sự tình càng không đề cập tới tạ ra. Đến nỗi tạ xuyên có thể là bị gia tộc đuổi ra tới chuyện này, là nàng cùng sư phụ suy đoán. Tạ nguy, dĩ vãng tạ xuyên không hướng ra hội báo, lão phu không biết hắn cùng người kết làm đạo lữ, hiện giờ nếu hắn đã lâm nạn, người cũng không thể lại lưu lạc nhặt mót. Này phái tạ du tiến đến nghe người sai phái cùng nhau hồi hỏi hư sơn nga hắn tuy rằng tuổi còn nhẹ cũng đã chúc cơ viên mãn ít ngày nữa đem kết đan nói xong hắn lại vọng định tang thanh thanh ánh mắt rất có uy nghiêm cùng cảm giác áp bách tang thanh thanh vội lại thi lễ cung tiễn lão gia tử bên cạnh tạ du buồn cười ngón tay nhẹ nhàng mà ý bảo tang thanh thanh đem thư từ khép lại. Tăng Thanh Thanh xem lão ra từ còn không đi cho rằng hắn còn không có offline, lại thấy Tạ Du ở nơi đó sở trò liền theo hắn chỉ thị đem thư thư khép lại. Tạ Nguy biến mất quanh mình áp lực đột nhiên không. Tăng Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, bên kia Vân Quỳnh cùng Vân Thương cùng cảm thấy hảo nhẹ nhàng, mới vừa rồi bọn họ đại khí cũng không dám xuyến. Tạ Du cười rộ lên, thanh âm rất là ôn nhuận. Tẩu tẩu không cần khẩn trương, tổ phụ cũng không có đích thân tới, chỉ là hình ảnh mà thôi, thư từ có tồn ảnh phù. Tăng thanh thanh hải làm ta sợ nhảy dựng còn tưởng rằng linh kiếm tông như thế lợi hại thế nhưng có thể vô pháp khí thực tế ảo lập thể video đối thoại đâu. Tiểu tử này có điểm gian tà xem nàng cấp tạ nguy thi lễ cũng không nhắc nhở nàng chỉ là tồn ảnh phù chỉ định xem nàng náo nhiệt đâu. Tạ du làm như nhìn thấu nàng tâm tư giải thích nói tàu tàu hiểu lầm tổ phụ đích sát chờ ngươi hành lễ đâu. Ghi hình thời điểm hắn liền công đạo quá. Muốn hắn nhìn thấy Tăng Thanh Thanh liền đem nàng hơi thở đánh vào thư tư, như vậy chờ hắn thân ảnh xuất hiện về sau liền sẽ tự động nhắm ngay nàng. Hơn nữa ở ghi hình thời điểm, tạ nguy cũng đích xác lưu ra vãn bối cho hắn chào hỏi thời gian. Tăng Thanh Thanh, nàng đối tạ du nói, tạ công tử thỉnh ngươi trở về truyền cáo lão ra từ chúng ta ở chỗ này trụ rất khá, không cần đi hỏi hư sơn. Tạ du tàu tàu không cần để ý, hỏi hư sơn rất lớn, các ngươi đi về sau có thể có y ngọn núi, sẽ không cùng đại gia tế ở bên nhau. Ngụ ý sư phụ ngươi cùng đồng môn đều có thể đi. Tăng thanh thanh vẫn là không chịu đi, nàng mới không cần ăn nhờ ở đậu đâu. Tạ du hơi chẳng lẽ, nếu tàu tàu không chịu đi ta đây từ cũng không thể trở về. Tăng thanh thanh, vì sao? Tạ du tổ phụ nói ta nếu là liền như thế đơn giản nhiệm vụ đều không hoàn thành tự không cần lại trở về. Tang Thanh Thanh có chút vô ngữ, Tạ Du lại từ quen thuộc, tẩu tẩu không cần khó xử ta ở chỗ này sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Nói đúng không thêm phiền, rồi lại không thấy cáo từ, một bộ muốn đi theo Tang Thanh Thanh tư thế. Tang Thanh Thanh tức khắc có điểm đầu đại không nói cái khác, Tạ Du gương mặt kia đối nàng vẫn là có chút bối rối. Cũng may tạ du cùng tạ xuyên tính cách hoàn toàn bất đồng, tạ xuyên tính tình trầm mặc lãnh đạm, không thích nói chuyện, cũng không thế nào ái cười, nhưng tạ du chưa ngữ trước cười, trong ánh mắt cũng nhảy lên nhỏ vụn quang mang. Tang thanh thanh hoàn toàn tưởng tưởng không ra tạ xuyên cặp kia lực hiện lãnh đạm đôi mắt thế nhưng còn có thể như vậy cười cười đến như vậy đẹp. Nàng không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt, tạ du cười đến liền càng thêm ôn nhu hòa khí, lại lấy chính mình cấp Tang thanh thanh mang lễ vật. Tàu tàu ngươi kêu ta du hoặc là nhị đệ đều phải, ngàn vạn không cần kêu ta tạ công tử. Tăng Thanh Thanh cười cười cũng không mặt mũi đuổi hắn đi. Nàng tưởng đem tạ du an bài đi vân tăng khách điếm, hắn lại không chịu nhất định phải đi theo Tăng Thanh Thanh. Tăng Thanh Thanh đành phải dẫn hắn cùng đi doanh địa phi, dù sao nơi đó người nhiều, địa phương đại, tùy tiện hắn ở nơi nào đều hào tổng so tiểu viện nhi nơi này rộng mở đến nhiều. Đối với tạ du xuất hiện mọi người đều có chút kinh ngạc, đặc biệt hắn cùng tạ xuyên giống nhau như đúc ngoại hình càng là làm vân tự ở tấm tác bảo lạ. Vân Tử ở cùng tạ xuyên tương đối thục, hai người đã từng kề vai chiến đấu quá, hắn vây quanh tạ du vòng hai vòng. Tấm tác, tạ du cười nói, vân trưởng môn, như thế nào? Vân Tử ở, giống nhau như đúc người ăn cái gì đan dược. Tạ du, đúng là bản tôn, cam đoan không giả. Vân tự ở kia cũng không lo như thế giống, nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Không phải nghĩ đến thông đồng ta quay đồ nhi đi, biết ta quay đồ nhi hảo, nếu là làm người kiến thức đến chỉ định sẽ cướp cùng nàng ở bên nhau, nhưng ngươi này cũng quá gan phì điểm. Tạ du lại nửa điểm trột dạ bộ dáng đều không có. Vân trưởng môn ta từ nhỏ cứ như vậy từ, không tin ngươi có thể đi hỏi hư sơn tìm hiểu. Lúc này trứng nhãi còn bị yêu hầu ôm vào trong ngực nhảy qua tới, hắn trên đầu mang tiểu hoàng xà đương gần cốt bện vòng hoa tiểu lục cùng tiểu táo bạo tắc một tà một hữu đương hắn đôi mắt, trên eo còn vây quanh tiểu mau thú ở trong không gian dùng tầm hoang ti thêm tơ nhện cùng ánh trăng đan bằng cỏ dệt ra tới tiểu váy. Hắn nhìn tạ du, vừa muốn nói chuyện lại bị tang thanh thanh ý bảo im tiếng. Trứng nhãi con tuy rằng chỉ là một cái trứng, cũng không có ngũ quan, lại vẫn là làm tang thanh thanh cảm giác hắn nỗ lực làm cái cơm miệng động tác. Nàng nhìn không được cười cười, Tạ Du nhìn chằm chằm vào nàng, bị nàng cười đến có chút hoảng thần, tới thời điểm tổ phụ nói được rất rõ ràng, ca ca quá phụ nếu yêu cầu tìm người song thu kia hắn chính là nhất chọn người thích hợp. Minh bạch mà nói, hắn chính là bị gia tộc xứng cấp tang thanh thanh. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì, lại cũng không có kháng cự gặp mặt về sau hắn rất thích tang thanh thanh. Trên người nàng có một loại làm người không tự chủ được thân cận hơi thở, hắn thực thích, hắn nguyện ý cùng hắn kết làm đạo lữ. Tang Thanh Thanh cảm thấy hắn nóng rực tầm mắt, liền quay đầu xem qua đi. Có chút buồn bực này tiểu tử là làm sao vậy? Tạ Du cười đến phi thường ôn nhu. Tẩu tẩu, đây là cái gì linh thú trứng? Tang Thanh Thanh ho khan một tiếng. Ta từ luyện hồn bí cảnh nhặt được. Trứng nhãi con ô ô ô, nhãi con bị mẫu thân ghét bỏ. Mẫu thân sợ nhân gia biết nhãi con là nàng nhãi con ô ô ô, mẫu thân ghét bỏ nhãi con. Hắn một thương tâm, đằng đến từ yêu hầu trong lòng ngực nhảy ra tới, lập tức dừng ở Tang Thanh Thanh trong lòng ngực. Tang Thanh Thanh vội ôm lấy hắn, vuốt ve hai hả trần an hắn, còn muốn cảnh cáo hắn an tĩnh điểm, đừng làm người nhìn ra hắn khác thường. Chứng nhãi con liền ở nàng trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi tìm kiếm an ủi. Tạ Du xem đến rất là hảo chơi, này linh chứng thế nhưng như thế có linh tính, hắn nhưng thật ra không cho rằng là chứng chính mình nhảy lại đây, tưởng con khỉ ném lại đây tự nhiên cũng sẽ không tưởng chứng chính mình ở Tang Thanh Thanh trong lòng ngực vặn tưởng Tang Thanh Thanh ở thưởng thức nó. Tang thanh thanh thuận tay đem chứng nhãi con thả lại không gian đi, mấy ngày nay làm hắn ở không gian chơi, chờ nàng đem tạ du đuổi đi lại nói. Này đó tạ ra người nhất sẽ chu tà trừ ma, nếu bị bọn họ hoài nghi là yêu tà kia nhưng phiền toái. Tạ du thuyết đến làm được, hắn ở nơi này đích xác chưa cho bất luận kẻ nào thêm phiền, tương phản còn cấp xúc không ít vội. Vân thương luyện đan, hắn có thể chỉ điểm một vài. Vân thư bạc tính, hắn cũng có thể cung cấp trợ giúp liền tính. Vân nhàn vẽ bùa, hắn cũng có thể giao lưu luận bàn. Hắn thậm chí còn nhìn ra Vân Quỳnh tư chất không tồi, nhưng là thiên tính lời biếng, sơ với tu luyện cho nên tiến triển không tốt lắm. Chỉ ra nàng như vậy thực thích hợp, song tu tìm một cái siêng năng tu luyện đạo nữ có thể mang theo nàng cùng nhau tiến bộ. Vân Tử ở tuy rằng không có quá thích hắn, lại cũng không có bài xích hắn, thậm chí có thể đoán được tạ giả ý tứ. Một khi đã như vậy, lưu cái dự phòng cấp quay đồ nhi cũng hảo, miễn cho về sau tạ Uyên đi rồi quay đồ nhi còn phải tìm người. Hỏi hư sơn kiếm Uyên, tạ Uyên khoanh chân mà ngồi, đang ở uống trà, hắn phát hiện tăng thanh thanh xào chế trà càng uống càng có tư vị nhi. Lệ vũ phi thân tiến vào, rơi xuống đất hóa thành hình người, vội la lên, công tử còn có nhàn tâm uống trà đâu. Tạ Uyên liếc mắt nhìn hắn, chính mình bế quan về sau tâm cảnh đại biến, như thế nào lệ vũ cũng không giống nhau, sẽ không cũng đi theo biến đi, xem hắn cấp hòa hòa bộ dáng, nơi nào còn có từ trước bình tĩnh. Lệ vũ công tử, ngươi lại chậm gì gì mà uống trà, đạo lữ đều bị người đoạt đi rồi. Tạ Uyên quanh thân hơi thở nhất thời lạnh lùng, toàn bộ kiếm nguyên độ ấm đều hàng một vòng, hắn cười nhạo ta nhưng thật ra xem ai có cái kia lá gan. Hắn đã ở nhặt mót làm ra như vậy rõ ràng tuyên cáo còn có người không có mắt sao. Lệ vũ tạ ra chủ phái tạ bơi đi tưởng đem tang cô nương tiếp hồi hỏi hư sơn, nếu là nàng không tới, khiến cho tạ du ở nơi đó bồi nàng. Tạ uyên hơi thở khôi phục bình thường, tạ du chỗ nào sợ, kim đan đều không phải đâu, nơi nào có thể cùng hắn so. Song tu, hắn tuyệt đối là nàng lựa chọn tốt nhất. Lệ vũ, nhưng tạ du hắn hóa thành tạ xuyên bộ dáng công tử không đợi lệ vũ nói xong đâu, tạ uyên đã tính cả hắn kia bộ trà cụ biến mất không thấy, lệ vũ vội đuổi kịp. cả tòa kiếm uyên từ đây mà bắt đầu từng mảnh xương hoa hướng ra phía ngoài khuếch tán, vẫn luôn kéo dài đến kiếm uyên phía dưới những cái đó tàn sát bừa bãi cuồn cuộn ma khí đều bị đông lạnh trụ giống nhau cuồn cuộn tốc độ biến chậm. kiếm uyên trấn áp thật sâu mà ma vực có cái ý thức chậm rãi thức tỉnh, nó phát ra vần đục lại vù vù tiếng vang ai đánh thức ta ai thất tình. Không ai so tạ yên càng rõ ràng tăng thanh thanh có bao nhiêu coi trọng tạ xuyên, khả năng liền nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước ở bí cảnh nàng linh khí nổ tan sát thời điểm cuối cùng luôn mồm gọi chính là tạ xuyên, đường hắn ôm lấy nàng thời điểm nàng ôm hắn cổ cương mặt dán ở hắn trên cổ tiếng khóc khóc nức nở vẫn là nàng xuyên ca. Tạ xuyên như vậy một cái phổ phổ thông thông, tướng mạo bình thường, tư chất bình thường, nơi nào đều bình thường tạ ra bình thường con cháu thế nhưng liền như vậy chặt chẽ chiếm cứ nàng trái tim Làm nàng rõ ràng cùng hắn ở bên nhau trong lòng tưởng cũng là Tạ Xuyên. Tạ Uyên trong lòng thiêu một phen hòa, nếu Tạ Xuyên còn sống, hắn cũng không có gì phải sợ Tạ Xuyên như vậy bình thường tu sĩ, liền hắn một chiêu nửa thức đều tiếp không được. Nhưng Tạ Xuyên đã chết đó chính là Tang Thanh Thanh trong lòng không thể xóa nhòa tồn tại. Hiện giờ Tạ Du hóa thành bộ dáng của hắn kia nàng chẳng phải là. Tưởng tượng đến Tang Thanh Thanh nhìn thấy Tạ Xuyên khẳng định sẽ giống thoại bản nói như vậy cùi khô lửa bốc thệ Hải minh sơn. Hắn kia viên đã nếm đến ngọt mềm toan, sáp, đau tâm đột nhiên liền khổ đến không được không được. Đứng ở tiểu viện nhi cư thời điểm, hắn nguyên bản thưởng một cổ gió cuốn đi vào xúc động cư nhiên thần kỳ mà chấn định xuống dưới. Hắn nhìn về phía thờ hồng hộc đuổi theo lệ vũ. Lệ vũ đi theo hắn nhiều năm như vậy, chưa từng có như vậy chật vật quá, thiếu chút nữa bị hắn mệt chết cánh. Lệ Vũ thế nhưng nháy mắt lĩnh ngộ công tử ý tứ, đây là hỏi hắn thế nào, anh không anh Tuấn, có phải hay không so đến quá tạ xuyên tạ du kia hai anh em. Lệ Vũ trong lòng thở dài tự nhiên cười nói công tử tuyệt thế vô song, tang cô nương tự nhiên là yêu nhất. Tạ Uyên đã không chịu hắn lừa dối, phía trước còn nói tang cô nương ái thảm hắn, kết quả nàng ngủ quá hắn về sau chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nếu không phải hắn dùng khế ước trói chặt nàng, nàng phòng chừng lại không biết chạy chạy đi đâu, nói không chừng còn lấy cùng hắn chia tay cùng trưởng môn đổi một đám tài nguyên đâu. Nữ nhân này, hắn giơ tay đẩy cửa, lại kích phát tăng thanh thanh lưu lại thư từ, nói bọn họ đi rừng rậm doanh địa. Tạ Uyên càng thêm chua lòm, như thế nào tạ xuyên tới, liền hắn bố trí trận pháp đều không đợi trực tiếp đi rừng rậm trụ. Nàng đây là tưởng bỏ qua một bên hắn vẫn là như thế nào. Như vậy thường tưởng nàng cùng tạ xuyên ở bên nhau, so nàng ăn sạch sẽ chạy còn làm hắn không thể chịu đựng được. Lệ vũ thường nhắc nhở công tử, ngài thật sự không mắt thấy, này cũng quá không rụt rè. Chờ đến yêu thú rừng rậm thời điểm tạo Yên đã bình tĩnh lại, phi thường rụt rè mà cấp thang thanh thanh truyền âm. Ta đã trở về, thang thanh thanh mới vừa làm đồ ăn, làm vân quỳnh đi cấp vân thư đưa cơm, lại kêu ngọn cây vân tử ở cùng luyện đan vân thương lại đây ăn. Tạ Du vẫn luôn cho nàng hỗ trợ, còn đưa nàng hào chút nguyên bản không có hoa hoa thảo thảo, phong phú nàng không gian giống loài. Lúc này ăn cơm, hắn liền rất tự giác mà ngồi ở Tăng Thanh Thanh bên cạnh khen nàng nấu cơm hương, loại linh thực cũng phá lệ hào từ từ. Này miệng, người chết cũng có thể bị hắn khen đến Mỹ lại đây. Tăng Thanh Thanh cười nói, Tạ Du, muốn ăn liền ăn, không cần như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Nếu tạ ra có tâm muốn mượn sức nàng, kia nàng đuổi đi tạ du khả năng còn sẽ đến khác. Nàng lại không ngốc đương nhiên biết tạ du không phải hướng về phía nàng tới tám phần là vì chia rẽ nàng cùng tạ uyên tới. Liền ở nàng cười đến đẹp nhất thời điểm vừa lúc thu được tạ uyên truyền âm, nàng tươi cười càng tăng lên, chưa từng như vậy ngóng trong tạ uyên trở về. Hắn trở về tạ ra tổng không hảo lại lăn lộn Tạ Uyên vừa lúc từ không trung cất bước đi tới, liếc mắt một cái thấy nàng Triều Tạ Du cười đến xinh đẹp như hoa bộ dáng, trong lòng chua xót liền đến đỉnh điểm. Tăng Thanh Thanh xoay người Triều Tạ Uyên đón nhận đi. Tạ Uyên chân dài vừa rơi xuống đất, duỗi tay liền đem nàng vớt tiến trong lòng ngực một tay thủ sẵn nàng cậy ót cúi đầu chiều nàng hôn qua đi. Tăng Thanh Thanh đều sợ ngây người, người này như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở nên như vậy lãng trước công chúng, ngươi như vậy thật quá đáng. Nàng cảm thấy hào cảm thấy thẹn liền dẫy ruộng một chút nhưng nàng quan quại hắn ngược lại càng bá đạo mà khống chế nàng. Lệ Vũ cảm thấy công tử so với chính mình tưởng chú ý đều tàn nhẫn, xem ra công tử chính mình có thể giải quyết hắn quải đi nơi khác làm việc. Cách đó không xa ăn cơm mấy người nhìn đến hai người như thế, đầu tiên là đồng tử động đất ngay sau đó thu nạp biểu tình bình tĩnh mà quay đầu trở về tiếp tục ăn cơm. Vân Quỳnh cười nói ăn cơm ăn cơm, Vân tự đang cười mị mị nửa điểm không cảm thấy như thế nào. Vân thương còn lại là vùi đầu tàn nhẫn ăn, căn bản không chú ý những cái đó. Tạ du chưa thấy có loại này trận trưởng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhỏ giọng hỏi, bọn họ luôn luôn như thế. Vân tự ở từ cây rát lầu xào cay gấp một chiếc đũa thịt thỏ. Này không phải ngươi đã đến rồi sao? Tạ du, ta còn có này công năng đâu? Bên kia đang thanh thanh một cái tu sĩ đều thiếu chút nữa xuyên không lên khí thật vất vả tạo yên buông ra nàng, nàng giận hắn liếc mắt một cái, lại tức lại thẹn gương mặt ửng đỏ tiếu lệ. Tạ Uyên xem đến tâm ngứa, lúc này cũng không như vậy toan khổ, nắm lấy tay nàng còn có nhàn tâm đậu nàng. Nhìn xem ngươi có hay không quên ta. Tăng thanh thanh, này cái gì trung nhị bệnh ngôn ngữ. Nàng tưởng lôi kéo Tạ Uyên đi một bên đi dạo, nàng làm tiểu táo bạo dẫn thủy ở bên cạnh vây quanh một cái hồ nước nhỏ. Bên hồ mở ra đủ mọi màu sắc linh hoa, ánh mặt trời tê đẹp tiểu linh thú lui tới, đặc biệt yên tĩnh mỹ lệ. Tạ Uyên lại nắm tay nàng lập tức ngồi ở bàn ăn trước, nhàn nhạt mà liếc Tạ Du liếc mắt một cái. Tạ Du đứng dậy cho hắn hành lễ, huyên đường huynh, tạ huyên hơi hơi nhướng mày, đường huynh, ta không nhớ rõ có ngươi như vậy đường đệ. tạ du giải thích nói, đường huynh từ nhỏ không ở trong nhà tự nhiên chưa thấy qua tiểu đệ. hắn nói một chút chính mình tổ phụ cùng mẫu thân, phụ thân hắn là ở rể. tạ huyên nghĩ nghĩ chính mình hiện tại thân phận thật là từ nhỏ bệnh tật ốm yếu khơi dạng ở mặt khác tu sĩ ra, hắn bắt được trọng điểm, người cùng tạ xuyên đều không phải là một cái phụ thân, Tạ Du gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá chúng ta nhất tộc chỉ nhận dòng họ nam nữ bất luận. Tạ Uyên nghiêng đầu xem bên cạnh tang Thanh Thanh, muốn nhìn nàng ở nghe được tạ xuyên thời điểm có phải hay không sẽ thoát ra phá lệ khổ sở khác thường biểu tình, kết quả cũng không có, nàng hết thảy như thường, chỉ là trên má còn treo mới vừa rồi thẹn thùng dẫn phát đỏ ửng. Hắn lại hoài nghi nàng là cường trang bình thường, trong lòng khả năng sông cuộn biển gầm, liền không nghĩ lại nghe thấy tạ xuyên tên này. Tạ Du ở trên bàn cơm lại phá lệnh ngại hắn mắt liền không khách khí nói thấy cũng gặp qua, người cũng nên trở về. Tạ Du cùng kính nói tổ phụ nói làm ta bồi tầu tẩu thẳng đến nàng cùng nhau phản hồi hỏi hư sơn. Tạ Uyên sắc mặt hơi trầm xuống, nàng sẽ không đi hỏi hư sơn. Tạ Du cười cười, lại không có lại nói tiếp, hắn không biết vì cái gì cảm giác Tạ Uyên cho hắn cảm giác áp bách quá cường đại này không giống một cái đường ca nên có tu vi. Vân thường cơm nước xong, chiều Tạ Uyên nói lời cảm tạ ít nhiều tạ đạo hữu đưa đan lô ta hiện tại luyện hư cũng sẽ không lại tạc lò. Hắn lấy ra một lò tích cốc đan đưa cho tạ uyên đương tạ lễ, chờ ta luyện ra càng tốt đan dược lại đưa tạ đạo hữu. Đây là hắn luyện chế đệ nhất lò tích cốc đan cũng là tốt nhất một lò. Tạ uyên chút nào không chê lễ vật nhỏ bé tiếp nhận đến xem khen một câu, luyện đến không tồi. Vân thương rất vui vẻ cảm giác lại có tiếp tục luyện đan động lực. Các ngươi liêu ta đi luyện đan. Tạ Uyên đem tích cốc đan thu vào không gian, lại cùng vân tự đang nói chuyện hắn thải phối dược chuyện này, còn có không ít dược liệu yêu cầu đi tìm, trong đó một mặt dược hắn không rõ là cái gì, liền cùng vân tự ở thỉnh giáo. Vân tự ở nhưng thật ra cũng không tàng tư, liền trực tiếp nói cho chính hắn biết đến. Tạ Du nghe xong trong chốc lát đãi bọn họ nói chuyện phiếm hạ màn, hắn hiếu kỳ nói, Đường huynh, ngươi là cho kiếm tôn hái thuốc sao. Tạ Uyên, là ta chính mình thưởng luyện đan, hắn nhìn Tạ Du liếc mắt một cái. Chớ có nói bậy, tạ du vội gật đầu, tuyệt đối sẽ không, tạ uyên nhìn hắn một cái, thần thức truyền âm, lạnh lùng nói, trở về nói cho tạ nguy, còn dám câu dẫn ta nữ nhân, tất cả đều có đến mà không có về. Tạ du sợ tới mức biểu tình dùng mình, thế nhưng cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ đỉnh đầu chỉ nhảy đặt chân để trần. Tạ uyên lời này là nói cho tạ nguy nghe, lại là cảnh cáo quên kiếm, không cần nói với hắn, không thông liền tưởng vu hồi đánh tang thanh thanh chủ ý. Tạ Du là cái người thông minh, nghe hiểu, lại hắn chớp một đôi tạ xuyên đôi mắt một bộ vô tội bộ dáng. Tạ Uyên, ngươi muốn cho ta trước mặt mọi người đem ngươi mặt tẩy rớt. Tạ Du phòng trừng cùng Tạ xuyên thân hình mặt hình đều tương tự, cho nên ăn đan dược liền không hề sơ hở, bất quá Tạ Uyên tin tưởng chẳng sợ song bào thai cũng sẽ không như thế giống nhau như đúc. Làm hắn nhẹ nhàng chính là tăng Thanh Thanh cũng không có hắn sợ hãi như vậy nhìn thấy Tạ xuyên mặt liền rời không ra tầm mắt, tương phản nàng ánh mắt thanh triệt mặt đều sẽ không hồng này lại làm hắn có chút chua tổng cảm thấy nàng đối tạ xuyên là như vậy thâm tình độc nhất vô nhị chẳng sợ có người cùng hắn giống nhau như đúc nàng cũng sẽ không lộng hỗn bởi vì nàng không phải dùng đôi mắt xem hắn mà là dụng tâm tưởng nghiệm hắn nghĩ đến đây hắn quanh thân khí chàng lại trầm trọng vài phần tạ du sợ tới mức chạy nhanh tỏ thái độ hắn qua mấy ngày liền trở về tổng muốn ở vài ngày lừa gạt một chút tổ phụ lại nói tạ uyên người đi khách điếm trụ cách xa nàng điểm Tạ du bị cường quyền áp bách cũng chỉ có thể đáp ứng, lưu luyến không rời mà cùng Tang Thanh Thanh cáo từ. Tang Thanh Thanh cho hắn thu thập không ít nhà mình thổ đặc sản, nàng không gian độc hiểu liền tính vân ẩn môn thổ đặc sản. Tạ du tàu tàu ta sẽ cho ngươi viết thư, ngươi nhất định phải đi hỏi hư sơn trong nhà nhìn xem. Tang Thanh Thanh cười gật đầu, có cơ hội, tạ du tàu sau Tang Thanh Thanh lúc này mới hoành tạo yên liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới hắn cố tự đi làm việc. Tạ Uyên không minh bạch nàng có ý thứ gì, xoay người đuổi kịp muốn cùng nàng thương lượng đi ngao sơn chuyện này. Tàng Thanh Thanh sụ mặt, người tránh ra, đừng làm trở ngại ta. Tạ Uyên, người sinh khí. Tàng Thanh Thanh, ta không thể sinh khí. Tạ Uyên, vì cái gì sinh khí? Tàng Thanh Thanh, người không biết. Người cùng cái tiểu bá vương giống nhau, người nói ta vì cái gì sinh khí? Liền biết thân thân thân, chứ công chúng thân, chẳng lẽ nàng không biết xấu hổ sao? Tạ Uyên thực nghiêm túc mà tưởng nàng vì cái gì sinh khí kết quả thực tự nhiên liền hiểu sai, xem ra nàng là khí ta đuổi đi tạ du, làm nàng nhìn không thấy tạ xuyên mặt. Hắn lão đại không vui nói, liền như vậy khuôn mặt, ai sẽ không thay đổi sao. Tăng Thanh Thanh lại cho rằng hắn nói người một nhà trước một bộ người sau một bộ cùng hắn chơi biến sắc mặt lại ở châm chọc nàng phía trước đáp ứng ở khách điếm chờ hắn kết quả xoay người liền chạy chuyện này. Nàng cũng đi lên tiểu cảm xúc không đến mức sinh khí, nhưng là liền muốn cho tạo Uyên biết nàng không cao hứng, còn như vậy liền không được. Nàng phiên mắt nhìn hắn, người đương nhiên sẽ biến. Trước kia ôn tồn lễ độ lừa nàng là phiên phiên giai công tử kết quả ở bên nhau lúc sau liền bá đạo thật sự, rõ ràng là cái sói đôi to. Nàng đều nói không muốn không muốn từ bỏ, hắn vẫn là không chịu đỉnh nói tốt sẽ đối nàng hảo đâu. Tạ Uyên tức giận đến nhưng thật ra tưởng đương trường cho nàng biến trương tạ xuyên mặt đến xem, nhưng là lại không nghĩ làm cái kia bình thường nam nhân dày xéo chính mình mặt. Hắn tạ xuyên mặt có cái gì tư cách lớn lên ở chính mình trên mặt. Hắn tạ Uyên chết cũng sẽ không đỉnh người khác mặt lấy lòng nàng, đặc biệt là nam nhân khác. Tăng Thanh Thanh vươn ra ngón tay chọc hắn ngực, người cho ta tránh ra, ta phải về phòng. Nàng ngẩn đầu ưỡn ngực mà trở về thụ ốc này may mắn không đi hỏi hư sơn. May mắn không đi hắn nói cái gì sơn, này nếu là đi quay đầu lại hai người cãi nhau, hắn lại cùng có chút cha nam dường như làm nàng mang theo nhà mẹ đè người lăn ra hắn phòng ở kia nàng không được ném người chết. Dù sao nàng là quyết định, mà kệ bất luận cái gì thời điểm, nàng đều sẽ không đi nam nhân địa bàn, hắn tưởng cùng nàng hảo, liền tới chính mình nơi này. Chính mình hiện tại không năng lực liền oa ở nhặt Mót có năng lực lại đi địa phương khác trùng kiến vân ẩn môn. Tạ Uyên đứng ở thủ ốc hạ, xem nàng vào thủ ốc tưởng đi vào hống nàng, lại cảm thấy chính mình không có sai, nếu là cúi đầu kia chẳng phải là bị nàng bắt chẹt. Về sau nàng lại muốn chạy hoặc là lại tưởng đổi các biệt cái gì đạo lữ kia hắn chẳng phải là cũng không kiên trì còn tưởng hống nàng. Hắn cũng không thần thức truyền âm, liền trực tiếp cho nàng giảng. ta ở Liêu Ly Hải tìm được một tòa linh sơn, kêu ngao sơn, là vô chủ sơn, không cần thuê, người qua đi là có thể nhận chủ. Hắn muốn cho bọn họ dọn qua đi, như vậy liền không cần oa ở nhặt mót loại này biên thủy nơi, hắn vẫn là không yên tâm, sợ có tà tu hoặc là người nào sẽ thương tổn nàng. tang Thanh Thanh mới nói không đi nam nhân địa bàn, hắn này liền muốn tìm một chỗ cho nàng vòng lên, nàng mới không làm đâu. Nàng nói, chúng ta nơi nào đều không đi, chờ chúng ta chính mình có bản lĩnh, sẽ đem vân ẩn môn Linh Sơn trục lại tới. Tạ Uyên, nếu ngươi thích vân ẩn môn Nguyên Lai Linh Sơn, ta đây đi giúp ngươi lấy về tới. Tang Thanh Thanh, chúng ta chỉ là song tu quan hệ có không phải đồng môn lại không phải cái gì, nơi nào muốn ngươi giúp ta lấy về tới. Tạ Uyên, vậy ngươi muốn như thế nào? Hồi hỏi hư sơn, cũng không phải không thể. Tang Thanh Thanh, đương nhiên không thể ta đời này đều sẽ không đi hỏi hư sơn. Ai đều đừng nghĩ bài bố nàng. Tạ Uyên bật thốt lên nói, ngươi chính là tưởng thủ nơi này. Thủ ngươi cùng tạ xuyên địa phương. Tang Thanh Thanh, đối. Liền tính chuyển nhà cũng đến ta chính mình tìm địa phương dọn ngươi đi theo qua đi, mà không phải đi ngươi nói địa phương. Hai người ở chỗ này cãi nhau, ngà cũng không tính cãi nhau, rốt cuộc ai cũng không lớn tiếng, chính là ngươi một câu ta một câu nói cái không ngừng. Nhưng Vân Quỳnh vẫn là đại khí cũng không dám xuyến, nguyên bản vẫn luôn ở tĩnh tâm vẽ bùa Vân Nhàn đều nghe được hắn nghĩ ra đi khuyên nhủ hai người, lại nhận được sư phụ truyền âm, làm hắn không cần lo cho. Vân tự ở, làm hai người bọn họ chính mình xảo đi. phu thê vốn dĩ chính là như vậy, khả năng bởi vì nhất kiến trung tình, bởi vì mặt khác cái gì hảo cảm ở bên nhau, chờ cho nhau hiểu biết về sau luôn là có tính nết thượng sai biệt kia vẫn là muốn ma hợp cãi nhau, xảo một xảo, nếu không được vậy tan, nếu không tiêu tan kia cảm tình liền sẽ càng tốt. Trước kia quay đồ nhi cùng tạ xuyên cơ hồ không ở cùng nhau cho nên chưa từng nghe bọn hắn cãi nhau. Bất quá lại nói tiếp tạo uyên tiểu tử này cũng là cái năng lực quay đồ nhi như vậy tốt tính tình cũng không cùng nhân sinh khí, liền tính chiếu cố một đám đồng môn cũng không sinh quá khí, hắn gần nhất liền cho nàng khí như vậy. Tạo yên câm miệng, nếu là nói thêm gì nữa, hắn chỉ biết vọt vào đi đem nàng trực tiếp khiêng ra tới, dù sao nàng tu vi như vậy thấp còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cũng không biết vì cái gì. Hắn lại không nghĩ như vậy bức bách nàng, hắn muốn cho nàng quản chính mình muốn đồ vật, muốn cho nàng đối chính mình ngọt ngào mà cười, chủ động làm tốt ăn cho hắn, còn muốn cho nàng chủ động bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng, nếu là lại ôm hắn kêu viên ca ca vậy càng tốt. Hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng nàng giống nhau đều không cho hắn. Hắn đứng trong chốc lát muốn tìm lệ vũ thảo cái thương lượng, nhưng hắn lại không biết đi nơi nào. Người này không muốn nghe hắn nói chuyện, hắn ở bên cạnh thầm thì không ngừng, muốn tìm hắn thương lượng hắn lại không thấy bóng người. Đây là lệ vũ nói tang cô nương ái thảm công tử ngươi, ha ha. Hắn xoay người đi bên cạnh đi một chút theo một mảnh linh hoa điền liền đến cái kia ao hồ bên cạnh cảm nhận được quen thuộc hơi thở biết là hắn hỗ trợ thu kia mắt linh tuyền thủy. Từ trước hắn trong mắt không có xấu đẹp, nhìn không ra thế gian người cùng cảnh sắc có gì bất đồng, gặp được nàng về sau, làm hắn có muốn ăn, có phàm nhân dục vọng, xem giữa trời đất này cũng có nhan sắc. Chỉ cần có nàng địa phương hắn liền cảm thấy đẹp, hắn muốn tìm nàng cùng nhau tới tàn bộ, lại có chút không bỏ được sĩ diện, liền chính mình tàn bộ đi một chút. Cách đó không xa có hương nến tiền giấy, đó là một tòa mộ chôn di vật. Tạ Xuyên, chương 35 Tạ Xuyên chi mộ. Trong khoảng thời gian này đúng là hắn lâm nạn nhật tử Yêu thú chiều bùng nổ, đừng nói một cái mới vừa kết đan tu sĩ chẳng sợ nguyên anh đều khó ứng phó cho nên tạ xuyên sau khi chết không lưu lại thi cốt. Hắn trong lòng nguyên bản chua nhưng thật ra không có, lại có chút đau lòng tang thanh thanh. Hắn sinh ra vì chấn thủ kiếm nguyên tồn tại cả đời đều ở luyện kiếm chấn thủ cơ hồ không có khắc dục cầu cũng không có người bình thường cảm xúc cùng dục vọng. Từ nhận thức tang thanh thanh về sau, hắn lần đầu tiên nếm đến thế gian tư vị, trong miệng, trong lòng, toan, ngọt, khổ, cay, hàm, còn có thất vọng, chờ mong, khổ sở. Mà hiện tại hắn lần đầu tiên hiểu được đồng cảm như bản thân mình cũng bị ý tứ. Nàng thực ái tạ xuyên, hắn đã chết, nàng thương tâm khổ sở. Nếu nàng không có, hắn liền sẽ như vậy khổ sở. Không, hắn sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì tổn thương, không cho phép nàng chết. Chỉ cần hắn bất tử, hắn liền vĩnh viễn sẽ không làm nàng bị chôn dưới đất. Nhưng nàng là vì nam nhân khác như vậy khổ sở trong lòng vĩnh viễn ở nam nhân khác có lẽ căn bản không có hắn vị trí. Nàng tuy rằng chịu cùng hắn song tu, lại không chịu cùng hắn kết làm đạo lữ, hắn lại thoái nhượng cảm thấy chỉ cần có thể ở bên nhau cũng hào. Hắn thế nhưng sẽ như thế hèn mọn chẳng lẽ người dục vọng chính là như thế hèn mọn sao? Hắn không hiểu. Từ trước hắn không có người dục vọng, hiện giờ hắn nếm đến cảm giác chính mình mặc dù là kiếm tôn tu vi cao thâm kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Một khi đem một người khác đặt ở trong lòng, hắn tâm liền sẽ càng ngày càng mềm. Hắn ở trước mộ đơn đầu gối chỉa xuống đất ngồi xổm xuống, chỉ thấy mộ bia trên có khắc tạ xuyên mộ chôn di vật. Tạ uyên ngẩn ra, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến người yêu tạ xuyên chi mộ, hoặc là vong phu tạ xuyên chi mộ không nghĩ tới chỉ thế mà thôi tuy rằng này không đại biểu cái gì, hắn trong lòng lại thoải mái điểm. hắn duỗi tay đáp ở mộ bia thượng cảm thụ một chút tạ xuyên hơi thở, nghĩ giúp nàng tìm về một vài hài cốt đoạn cốt cũng coi như cho nàng lưu cái niệm tưởng, không đến mức thật sự hồn phi phách tán thì cốt vô tồn như vậy thảm. mặc dù hắn là bị yêu thú cắn nuốt nhưng kia yêu thú tung tích vẫn là có thể truy tìm. huyết nhục có thể bị tiêu hóa, mà tạ xuyên là kiếm thể song tu, xương cốt lại là tiêu hóa không song. Chỉ cần có một tí xíu xương cốt cha kia hắn cũng có thể truy tung đến. Nguyên thần chi lực thứ tán siêu tầm, đó là viễn siêu linh lực lực lượng càng mạnh, hắn có thể liên tiếp toàn bộ yêu thú rừng rậm đại trận, đừng nói tìm xương cốt cha, chẳng sợ ở sở hữu lá cây trung tìm một mảnh riêng kia cũng có thể tìm ra chỉ là nhiều bị liên lụy mà thôi. Đáng tiếc hắn siêu tầm cả tòa rừng rậm thế nhưng không có tìm được tạ xuyên bất luận cái gì thân thể tàn lưu. Theo lý thuyết mặc dù cắn xé qua hắn yêu thú đã bị khác yêu thú xé nát ăn luôn, hoặc là bị tu sĩ khác bắt đi tách rời luyện hóa, hắn cũng nên có thể siêu tầm đến hơi thở nơi. Ít nhất hắn truy tìm đến lúc trước cắn xé tạ xuyên thân thể mấy đầu yêu thú hơi thở tổng cộng có tam đầu, hai đầu bị mặt khác yêu thú nuốt sớt mặt khác một đầu may mắn tránh thoát hiện giờ còn ở yêu thú trong rừng rậm bá chiếm một góc. Hắn lập tức đi tìm kia đầu yêu thú. Đó là một đầu lục dài yêu thú, là yêu thú rừng rậm cấp bậc cao nhất yêu thú, bởi vì lại cao nhất giai yêu thú cơ bản liền khai linh trí, sẽ thường hóa hình thành nhân tự nhiên cũng khinh thường với lại làm cầm thú việc. Yêu thú ngay từ đầu còn tưởng công kích táo bạo đến không được, đãi người được hắn hơi thở về sau trực tiếp nằm sấp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Tạ uyên tiến lên điều tra, phát hiện nó đích xác cắn xé quá tạ xuyên, nhưng là hắn thân thể cũng đích xác biến mất không thấy. Tu chân giới trừ phi hóa thần tu vi, có thể đem nguyên anh thoát ly thân thể tu luyện thành thân thân thể, mà này khối thịt thân chính là tu sĩ ngoài thân hóa thân cùng chân nhân vô dị, nhưng là sau khi chết sẽ không lưu lại sát chết, sẽ chỉ làm bản thể chịu nhất định tu vi cùng nguyên thần tổn thương. Chẳng lẽ tạ xuyên thế nhưng có như vậy cao thâm tu vi? Tạ xuyên là tạ gia gia chủ tạ nguy tôn tử, sống đến bây giờ hẳn là 31 tuổi, như thế tuổi mới kết đan tư chất cũng không tính thật tốt tu vi qua loa đại khái kiếm tôn không người có thể so sánh tư chất không tốt là 100 tuổi cũng kết đan vô vọng. Hóa thần, lấy lệ vũ tìm hiểu tới tin tức tạ xuyên không có như thế tư chất. Như vậy còn có một loại khả năng tạ xuyên đi rồi ta tu chiêu số, hoặc là có tạ tu yêu tinh chờ huyết mạch truyền thừa giống nhau yêu tinh một loại con nối giói, ở nhất định tuổi liền có thể mở ra tiền bối truyền thừa tự phát biết như thế nào tu luyện lợi hại còn sẽ biết một ít tộc loại bí mật truyền thừa mở ra đến càng sớm tuyết minh huyết mạch càng cao tư chất càng tốt tỷ như bọn họ tạ ra nhất tộc ở viễn cổ thời kỳ có long phượng yêu tộc huyết mạch bất quá nhiều thế hệ truyền lưu loại này huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt đã cơ bản không hiện cũng chỉ có hắn khi còn nhỏ xuất hiện phản tổ có chứa tổ tông truyền thừa từ từ trong bụng mẹ liền sẽ tu luyện nhưng dù vậy Hắn cũng vẫn là người, cũng không có yêu tộc đặc thù cùng thần thông, chỉ là kiếm thu đến phá lệ hảo phá lệ mau một ít. Chẳng lẽ tạ xuyên cũng là thức tình tổ tiên huyết mạch? Nếu là như thế kia lại không lo biến mất không thấy? Tạ huyên trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là càng hy vọng tạ xuyên là tà tu đã biến mất không thấy, vẫn là có viễn cổ tổ tiên huyết mạch còn sẽ sống lại trở về. Nếu có tổ tiên huyết mạch kia tạ xuyên liền có tư cách vào ở kiếm nguyên có thể cùng chính mình chia sẻ chấn thu kiếm nguyên trách nhiệm. Nhưng nếu tạ xuyên trở về cũng có tổ tiên huyết mạch cũng là yếu tố cường đại tăng thanh thanh sẽ lựa chọn ai. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên lại có một cái càng lớn mật ý tưởng, hắn nguyên thần đã từng trốn đi quá thả không có lưu lại bất luận cái gì ấn ký kia có hay không một loại khả năng, hắn cùng tạ xuyên chi gian có cái gì liên hệ. Nghĩ như thế, hắn thế nhưng cảm thấy tạ xuyên hơi thờ có điểm quen thuộc. Bất quá thực mau hắn liền phủ định cái này phán đoán, hắn nguyên thần có cấm chế thế gian không người có thể giải, vì chấn thủ kiếm nguyên là không có cách nào đầu thai luân hồi, càng không có cách nào đoạt xá dựa vào người khác thân thể, mà hắn lúc trước chịu như vậy trọng thương, căn bản không có lực lượng ngoài thân hóa thân. Mặc dù mạnh mẽ hóa thân cũng sẽ bị cấm chế ngăn cản, bởi vì muốn bảo đảm càng nhiều lực lượng dùng để chấn áp ma vực mà không phải làm mặt khác hành động. Cho nên tạ xuyên không có khả năng là hắn. Hắn tiếp tục siêu tầm, lại từ tạ xuyên lưu lại hơi thở chung tìm được một loại làm chính mình thực bài xích đồ vật. Này có một loại khả năng, tạ xuyên đi lên tà tu chi lộ, hoặc là bị tà tu đoạt xá, có lẽ chính mình nguyên thần xuất khiếu kia đoạn thời gian cùng chi từng có giao thoa thậm chí chém giết. Này tự hồ cũng có thể giải thích chính mình vì cái gì nhìn thấy tăng thanh thanh sẽ phá lệ thân cận, sẽ thích ăn nàng làm gì đó. Bởi vì trên người nàng có tạ xuyên hơi thở, mà tạ xuyên trên người có hắn nguyên thần hơi thở tàn lưu, hấp dẫn hắn tới gần nàng. Như vậy hắn sở dĩ tới gần tang thanh thanh, này trong đó có phải hay không có cái gì âm mưu? Có người lợi dụng nàng, vẫn là nàng không, nàng khẳng định không biết nàng như vậy đơn thuần nhát gan tu vi lại thấp. Nàng tuyệt đối không phải tà tu, rốt cuộc nàng liền tính xong tu đều bổn thật sự, công pháp vẫn là hắn cấp cải tiến quá. Trên đời này không có tà tu có thể tránh được hắn đôi mắt. Nhưng như thế nào giải thích nàng vô cớ nhập hắn cảnh trong mơ. Trên lỗ tai kia viên tiểu nốt ruồi đỏ chứng minh trong mộng nữ tu chính là nàng. Chẳng lẽ chính mình ở chợ ăn qua một bữa cơm, liền đem nàng nhìn đến trong lòng, sau đó bắt đầu mơ thấy. Hắn là như vậy nông cạn người, không có khả năng, nhất khả năng chính là trên người nàng có đặc thù ấn ký hấp dẫn hắn chú ý. Kia viên tiểu nốt ruồi đỏ. Nó lớn lên ở nàng vành tai chỗ, đích sắc phi thường đẹp còn lộ ra một tia câu nhân mỹ hoặc. Nhưng hắn là cái loại này có thể bị câu dẫn người. Tuyệt không khả năng, là ai ở thao tác này hết thảy? Tạ Uyên tính toán quay đầu lại hào hào cha cha. Hắn suy nghĩ vô số loại khả năng, lại không có một cái là nàng sẽ lợi dụng hắn, nàng muốn thương tổn hắn, nhiều nhất chính là Tạ Xuyên là tà tu, Tạ Xuyên bị tà tu đoạt xá, Tạ Xuyên lợi dụng nàng. Nghĩ đến đây, Hắn lại càng đau lòng nàng, lại ngẫm lại chính mình còn cùng nàng chí khí cảm thấy không nên. Tạ Uyên tính toán trở về hống hống nàng, tới phía trước trong lòng chí khí tưởng chính là ta đường đường kiếm tôn, có thể hống nàng một cái nho nhỏ nữ tu. Hiện tại sao, đau lòng nàng, tưởng chính là ngươi đường đường kiếm tôn cùng một cái tiểu nữ tu chí khí. Còn không chạy nhanh trở về hống hống nàng. Tạ Uyên đi rồi, Tăng Thanh Thanh ngồi ở thụ ốc cũng miên man suy nghĩ, nàng cũng không cùng hắn cãi nhau, hắn như thế nào liền sinh khí đi rồi. Này về sau không trở lại, kia nàng có phải hay không đến tiếp tục tìm người song tu. Nhớ tới hắn phía trước quân lấy nàng song tu bộ dáng như vậy trân trọng, nàng lại cảm thấy hắn hẳn là đối nàng có tình, sẽ không đi luôn. Nếu là như thế này kia nàng nhưng thật ra hẳn là hống hống hắn. Rốt cuộc hắn rời xa hỏi hư sơn đi vào nàng địa bàn, trời xa đất lạ, thân nhân không ở bên người kia nàng sát hẳn là nhiều bao dung hắn một ít. Nếu không, chờ hắn trở về, nàng liền hống hống hắn. Nàng đường đường xuyên qua nhân sĩ, sống hai đời, làm sao có thể cùng một cái tiểu ca ca chấp nhặt đâu. Như vậy xoáy như vậy tuấn, dáng người tốt như vậy, tu vi tốt như vậy, kia gì như vậy tốt tiểu ca ca nơi nào tìm. Nàng người nhẹ nhàng hạ thụ theo tạo yên hơi thở đi tìm hắn. Hai người ở một cây đại thụ hạ tương ngộ, tạo yên xem nàng, người muốn đi đâu, tăng thanh thanh xinh đẹp cười, muốn nhìn ngươi một chút đi nơi nào, mang người đi bộ đi bộ. Tạo yên mềm lòng đến rối tinh dối mù, xem này nho nhỏ nữ thu ở trước mặt hắn nhưng sẽ lấy lòng khoe mẽ đâu, nàng trước kia nhưng chưa từng đối hắn cười đến như vậy điểm mỹ, còn mang theo một tia mị thái. Hắn cảm giác chính mình bị câu dẫn, duỗi tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Tang Thanh Thanh Thuận Thế dắt lấy hắn bàn tay to, không cần hắn ấp ấp ôm ôm, người này tình đậu sơ khai, định lực không được ôm tới ôm đi liền nhịn không được. Tạ Uyên xem nàng muốn hướng mộ trôn di vật cái kia phương hướng đi, trong lòng có chút không thoải mái, trên tay dùng sức đem nàng hướng trong lòng ngực vùng ôm lấy nàng dựa vào một cây đại thụ làm thưởng. Tang Thanh Thanh, bên kia khả xinh đẹp đâu, là ta thiết kế, mang ngươi. Tạ Uyên nâng lên nàng cầm thấp giọng nói ta muốn thân ngươi. Nói xong không chờ nửa giây đâu liền thân đi lên, tăng thanh thanh nhưng thật ra cũng không cự tuyệt dựa vào trong lòng ngực hắn tùy ý hắn thân, kết quả chính mình bị người thân đến gân cốt nhũn ra. Hắn tổng thân nàng lỗ tai, làm nàng ngứa thật sự, liền cười trốn, giận hắn. Làm gì tổng thân ta cái kia lỗ tai? Tạo uyên thanh âm khàn khàn, nói cho nàng trên lỗ tai có viên tiểu nốt ruồi đỏ, phá lệ đáng yêu càng xem càng đẹp, làm hắn nhịn không được tưởng thân thân. Tăng thanh thanh nghi hoặc nói tiểu nốt ruồi đỏ. Cái gì tiểu nốt ruồi đỏ? Tạ Uyên đánh một đạo linh lực cho nàng triển lãm một chút. Người không biết, tăng thanh thanh ta không nhớ rõ có người nói ta trên lỗ tai có tiểu nốt ruồi đỏ a. Khi còn nhỏ cha mẹ, xanh tươi cả ngày chế nhạo nàng đường thì cũng chưa nói qua nha. Có lẽ là sau lại lớn lên, người ăn mũ cốc mũ cốc bản thân liền dễ dàng trường một ít trí a tàn nhang a hoặc là gì đó. Tạ Uyên nghe vào lỗ tai lại là tạ xuyên trước kia chưa nói quá. Hắn cảm thấy như vậy đáng yêu một viên tiểu chí, lớn lên ở nàng trên lỗ tai, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ vũ mị, tạ xuyên một người nam nhân khẳng định nhịn không được. Trước kia không có sao, là chuyên môn vì hắn lớn lên sao? Tạ Uyên cũng không biết chính mình hiện tại vì cái gì luôn là tưởng tạ xuyên cùng nàng như thế nào, sau đó rõ ràng không thoải mái, chua lòng, lại vẫn là nhịn không được nếu muốn. Đây là cảm giác gì? Thoại bản nói là chiếm hữu dục, này đáng chết chiếm hữu dục, hắn ghen ghét tạ xuyên. Tang Thanh Thanh xem hắn mắt đen thâm u, ánh mắt càng thêm thâm thúy, xem đến nàng có chút hoảng hốt, liền đậu hắn. Vậy ngươi trên người có hay không trí, cho ta nhìn một cái. Tạ Uyên ôm nàng, người nếu là thích ta cho ngươi trường, người tưởng lớn lên ở nơi nào liền lớn lên ở nơi nào. Tang Thanh Thanh xem hắn như thế dịu ngoan, trong lòng lại mềm mại chủ động ôm lấy hắn eo, đem mặt dán ở hắn ngực. Nàng phảng phất cảm nhận được luyến ái cảm giác. Trước kia nàng cùng tạ xuyên là trước làm vợ chồng, xa lạ, hoàng loạn, khẩn trương, không thuần thục, về sau gặp mặt đều khó tránh khỏi có điểm xấu hổ hoặc là ngượng ngùng, cảm thấy nếu lúc trước như thế nào như thế nào. Sau lại hai người tuy rằng gặp mặt nhiều chút nhưng cơ bản đều là vì song tu mới gặp mặt, hắn là cái trầm mặc ít lời nam nhân, cũng không sẽ không có việc gì tìm nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, càng sẽ không giống tạ uyên như vậy chơi tiểu hài từ tính tình. Có thể nói ở tạ xuyên chết phía trước Tăng Thanh Thanh cũng không cảm thấy hắn đối chính mình có cảm tình, rốt cuộc có chút thời điểm lời nói không nói ra tới, chẳng sợ làm lại nhiều, nàng cũng không dám tự mình đa tình. Mà nàng đâu kỳ thật cũng thật là đối tạ xuyên động tình, như vậy một cái trầm mặc lại thô chung có tế nam nhân, ai sẽ không thích đâu. Chỉ là hắn bận về việc tu luyện, lại không thích nói chuyện, nàng khi đó cũng tóm lại là thẹn thùng nhiều chút. Mặc dù sau lại đi rừng rậm tìm hắn tưởng trò chuyện, nhưng hắn vẫn luôn say mê tu luyện, nhìn thấy nàng liền cho rằng nàng cũng là vì tu luyện tới, không nói hai lời liền. Nàng đều ngượng ngùng cự tuyệt, nàng cùng tạ xuyên, bởi vì lúc trước nàng lấy hết can đảm tìm hắn, mà hắn cự tuyệt nàng, sau lại là sư phụ áp chế hắn mới đồng ý xong tu cho nên nàng ở tạ xuyên trước mặt luôn là không quá con nắm chắc. Nàng tổng cảm thấy hắn không thích nàng thẳng đến hắn chết, nàng mới biết được hắn đối nàng cảm tình nguyên lai như vậy thâm, là nguyện ý vì nàng chết. Đương nhiên, chẳng sợ nàng ái Tạ Xuyên, chẳng sợ Tạ Xuyên vì nàng chết đi cũng không đại biểu nàng sẽ vì Tạ Xuyên thù cả đời. Càng không đại biểu nàng trong lòng từng yêu Tạ Xuyên liền không thể lại ái Tạ Uyên, liền phải đối Tạ Uyên có bất sứt cảm. Nàng không có, nàng phân thật sự rõ ràng, Tạ Uyên chính là Tạ Uyên, Tạ Xuyên chính là Tạ Xuyên, bọn họ là không giống nhau. Nàng thích bọn họ, đối bọn họ cảm giác cũng là không giống nhau Hiện tại tạo yên trước thích nàng, theo đuổi nàng, khiến cho nàng có một loại bị người che chờ phùng cảm giác liền sẽ cảm thấy thực ngọt ngào thực hạnh phúc Nguyên lai like, tình nữ cãi nhau, chỉ cần không thương hòa khí là thật sự có thể xúc tiến cảm tình Nàng cảm giác chính mình đối tạo yên, tạo uyên đối nàng, cảm tình đều có biến hóa Nàng khả năng yêu hắn, không cần oanh oanh liệt liệt, không cần lời ngon tiếng ngọt, thậm chí không cần sinh tử gắn bó Liền bởi vì cãi nhau về sau hắn ôn tồn, dịu ngoan ôn nhu, nàng liền luôn hãm. Tạ Uyên nhạy bén mà cảm giác nàng thái độ biến hóa, lập tức liền làm ra đáp lại. Tăng Thanh Thanh vội ngăn lại hắn. Ngươi làm gì? Tạ Uyên, song tu nha. Tăng Thanh Thanh hiện tại không cần. Không cần dùng hạ nửa người yêu đương. Đa dụng ngươi đầu óc cùng miệng. Tạ Uyên, ta đây cũng yêu cầu song tu. Tăng Thanh Thanh Ninh hắn, ngươi yêu cầu cái gì? Ngươi cũng thể chất đặc thù sao? Không song tu liền chết sao Nàng nói, về sau hai ta xong tu ta định đoạt ta nói cái gì thời điểm xong tu liền xong tu ta nói cái gì thời điểm dừng lại liền dừng lại. Cần thiết bắt chẹt nếu không về sau nàng khẳng định ăn không tiêu hắn. Thượng một lần nếu không phải nàng xin tha, xem hắn kia tư thế tự nhiên không chịu buông tha nàng. Về sau tuyệt đối không thể như vậy cần thiết đến nàng nắm giữ quyền chủ động. Nàng vì cái gì muốn cùng hắn có kỉnh xảo một trận còn không phải là ỉ vào hắn thích nàng, sẽ vì nàng nhượng bộ sao. Nàng làm vừa làm, liền phải làm đến quyền lực mới được nếu không cãi nhau có gì ý nghĩa. Tạ Uyên nhưng thật ra học tôn trọng nàng, có việc hỏi trước nàng đồng ý không? Hắn thanh Triệt mắt đen lộ ra vô tội ánh mắt. Thanh thanh, vậy ngươi hiện tại yêu cầu song tu sao? Tăng thanh thanh, không cần. Tạ Uyên, vậy ngươi muốn song tu sao? Tăng thanh thanh, không nghĩ muốn. Nàng cố ý sụ mặt đã nhịn không được muốn cười, lại vẫn là cắn môi nghẹn trở về, miễn cho Tạ Uyên được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng nắm Tạ Uyên tay đi ra ngoài đi bộ cho hắn xem nơi này xem nơi đó, kết quả Tạ Uyên trong chốc lát vừa hỏi Thanh Thanh, ngươi hẳn là xong tu đi. Thanh Thanh, ngươi yêu cầu sao? Thanh Thanh, hiện tại có thể chứ? Tăng Thanh Thanh phải bị hắn nhị oai đã chết giống được theo đuổi phối ngẫu chính là như vậy thẳng cầu sao? Cuối cùng thật sự tao không được hắn như vậy tiểu ý ôn nhu mà năn nỉ, liền làm thỏa mãn hắn nguyện Tạ Uyên mang theo nàng rời đi nơi đây, đi mặt khác một chỗ bí mật khu vực quả quyết sẽ không bị người quấy giày cái loại này. Hắn tưởng mặc kệ Tang Thanh Thanh là chủ động câu dẫn nàng, vẫn là bị người lợi dụng, dù sao chỉ cần đưa đến hắn bên miệng, hắn là nhất định phải ăn xong đi, hơn nữa không bao giờ nhổ ra. Hắn đã nhận định nàng vì thế sinh bạn lữ, chẳng sợ Tạ Xuyên sống lại, cũng đừng nghĩ cướp đi nàng. Tang Thanh Thanh cảm giác nàng thật sự tao không được Tạ Uyên, hắn quá triền người. Trước kia cảm thấy nàng bởi vì đặc thù thể chất mang đến linh khí quá nhiều thời khắc đều có đem nàng căng bạo nguy hiểm, nhưng hiện tại có Tạ Uyên căng bạo Kia không tồn tại, nhập thể linh khí theo không kịp luyện hóa tốc độ thậm chí hắn còn có thể phụng dưỡng ngược lại cho nàng truyền vận linh khí tăng lên nàng tu vi. Nàng thật sự không nghĩ tiến dai nhanh như vậy, tiến dai mau chỉ có thể thuyết minh nàng siêng năng song thu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tạ Uyên nắm lấy nàng cầm ách thanh âm nói, ngươi chuyên tâm chút tu luyện. Tăng thanh thanh hữu khí vô lực, ta đã vô linh khí nhưng truyền hóa chúng ta hẳn là dừng lại. Còn như vậy đi xuống, tựa như phàm nhân phu thê như vậy vì làm mà làm. Đó chính là chơi liêu manh. Tạ uyên giáo nàng, trừ bỏ thể chất cho ngươi mang đến linh khí, ngươi còn phải bắt được song tu bản chất, phải học được từ bản lữ trên người hấp thu tu vi. Tăng thanh thanh kháng nghị ta lại không phải hợp hoan môn cái loại này song tu. Tạ uyên ngoan ta chuẩn ngươi như vậy. Hắn muốn cho hắn đạo lữ cùng hắn cùng chung tu vi cùng tài nguyên, chỉ cần hắn có, hắn có thể cho, hắn đều cấp. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 36 phàm Nhân Giới. Tăng Thanh Thanh không nghĩ tới tạo yên thế nhưng mang nàng đi vào phàm Nhân Giới. Nơi đây không có linh khí, hiển nhiên là bình thường sơn. Bất quá non xanh nước biếc, đảo cũng là cực hảo nơi. Nàng Thanh Thanh rất có hứng thú mà lôi kéo Tạo uyên đi dạo mấy ngày còn thu thập không ít tân chủng loại thực vật tuy rằng không phải linh thực nhưng là loại ở nàng trong không gian liền sẽ tiến hóa thành linh thực. Nàng tương đối thân hòa thực vật có thể càng thêm dễ dàng đào tạo tân chủng loại, nàng đã dùng chiếc cây tạp sao chờ phương thức đào tạo không ít tân chủng loại linh thực. Tạo uyên lại khôi phục ôn nhu săn sóc bộ dáng, nàng nói cái gì chính là cái gì, nàng muốn đi đâu liền đi nơi nào. Ngày này theo núi lớn ra tới, Tăng Thanh Thanh muốn đi phàm nhân tụ tập mà đi một chút. Tu chân giới ở vào tứ phương đại lục các môn phái tiên sơn phụ cận tương ứng thành trì nội trừ bỏ nhà mình ngoại môn đệ từ cùng với dựa vào tu tiên tiểu gia tộc cũng sẽ dựa vào một ít tán tu thậm chí còn có một bộ phận không có tu luyện tư chất phàm nhân. Bất quá này chỉ là số ít cũng là có phương pháp hoặc là khí vận mới có thể dựa vào môn phái, đại bộ phận phàm nhân đều ở phàm nhân tụ tập địa. Trừ bỏ bạch ngọc kinh tứ phương đại lục còn có mặt khác mấy cái rất lớn phàm nhân nơi tụ tập dân cư ngàn ngàn vạn. Có chút còn dã man chưa khai hóa, có chút đã đi vào phong kiến vương chiều, các nơi phát triển so le không đồng đều. Đãi đi vào dân cư nơi sau, Tăng Thanh Thanh lập tức bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến. Hai đời làm người, nàng lần đầu tiên nhìn thấy xác chết đói khắp nơi là cái gì cảnh tượng Đi Hải Thương Thành nàng cũng gặp qua nơi đó phàm nhân, bọn họ có chút kinh thương, có chút đánh cá, còn có thủ công nghiệp giả. Bởi vì dựa vào Hải Thương Thành an toàn có bảo đảm cho nên mỗi người áo cơm sung túc, trừ bỏ không thể tu luyện, thoạt nhìn cùng tu sĩ cấp thấp không khác nhau. Nhưng nơi này, nơi này mấy năm liên tục đại hạn, dẫn tới đói phù khắp nơi, lại qua đi mấy ngàn dặm, rồi lại mưa to tầm tã, nơi nơi một mảnh đại dương mênh mông, xác chết trôi tắc nói. Tạ Uyên, đi thôi. Hắn không rõ nàng vì cái gì muốn tới loại địa phương này xem, này có cái gì đẹp. Hắn sinh ra không có thất tình lục dục, không thể thể hội người khác đau khổ, mặc dù từng đối tang thanh thanh thương tâm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cũng sẽ không ban ơn cho người khác. Sinh lão bệnh tử, người chi thái độ bình thường, có cây yêu thú như thế, các tu sĩ cũng như thế. Trường sinh là so lên trời còn khó chuyện này, tử vong mới là cuối cùng quy túc mà sinh mệnh rồi lại sinh sôi không thôi, luân hồi không dứt cho nên hắn không cảm thấy có cái gì hảo khổ sở. Tăng thanh thanh làm xuyên qua nhân sĩ kiếp trước ký ức vẫn luôn thực rõ ràng bảo lưu tự nhiên không thể gặp như vậy nhân gian thảm trạng. Nàng nói ta đào tạo rất nhiều cây nông nghiệp cho bọn hắn gieo giống ở chỗ này, bọn họ học xong là có thể thông qua lao động để cao lương thực sản lượng về sau đại bộ phận người liền sẽ không chịu đói. Đặc biệt những cây đó linh khoai, linh lúa còn có mặt khác rau dưa củ quả, đều có thể gieo giống đi xuống. Tạo yên, đồ ăn nhiều, dân cư tùy theo tăng nhiều, cá lớn nuốt cá bé, chiến hỏa vẫn như cũ không ngừng, đến lúc đó người chết sẽ càng nhiều. Hắn không nghĩ nàng không vui. Lúc này mới đã chết thượng vạn người nàng liền như vậy khổ sở, nếu là làm nàng nhìn đến mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người kia nàng muốn nhiều khổ sở. Tang Thanh Thanh chậm rãi nói, ta chính là một người bình thường, cùng các ngươi này đó tu vi cường đại có hy vọng trường sinh đại lão không giống nhau. Ta chưa bao giờ xem về sau như thế nào, ta chỉ lo lập tức. Trước mắt ta cứu đến một người chính là một người, chẳng sợ hắn ăn no về sau biến thành cường đạo bọn cướp ta cũng không thể dự kiến kia cũng không phải ta sai không về ta quản. Ta làm tốt sự nguyên cũng không phải vì bọn họ cũng không phải vì cái gì công đức mà là vì ta chính mình tâm. Trước mắt xác chết đói khắp nơi, ta có năng lực lại không giúp ta sẽ ái náy, từ nay về sau nhớ tới đều sẽ cảm thấy khổ sở. Ta làm ta liền dỡ xuống này phân công xiềng, nghĩ ta cứu bọn họ, bọn họ sẽ không bị đói chết, đến nỗi bọn họ là tiếp tục đánh giặc chết vẫn là sinh bệnh chết nguyên cũng không liên quan chuyện của ta nhi. Tạ uyên, nếu như thế ta liền giúp ngươi, muốn nàng đi gieo giống không biết năm nào nguyệt mới có thể làm thành, hắn đi làm, bất quá là dây lát gian chuyện này còn có thể làm những cái đó linh thực nháy mắt nở hoa kết quả. Đương nhiên cũng liền lúc này đây, chờ địa phương cư dân thu hoạch về sau, đó chính là bình thường thu hoạch, chẳng qua sản lượng lại là cực cao. Địa phương cây nông nghiệp mẫu sản một thạch, nàng lại có thể sản tam thạch, năm thạch, thậm chí 10 thạch. Có tạo yên hỗ trợ tăng thanh thanh đi mấy cái phàm nhân tiểu giới, căn cứ địa phương thổ những tính chất đặc biệt cùng với khí hậu chờ khách quan điều kiện truyền cho bọn họ thích hợp cây nông nghiệp. Nàng không nghĩ muốn cái gì mang ơn đội nghĩa, càng không cần nhân ra kiến miếu cung phụng hương khói, cho nên mỗi lần đều đem thu hoạch tin tức lưu lại, về nàng cùng tạo uyên tin tức khiến cho hắn hỗ trợ từ bọn họ trong trí nhớ lao sạch. Nàng không biết chính lạc phàm nhân chung cũng luôn có một ít thiên phú dị bẩm chẳng sợ bị lao sạch ký ức lại cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ một ít cái gì. Vì thế ở hai người không biết phàm nhân giới liền truyền lưu thần nữ thanh y nương nương hạ phàm cứu thế chuyện xưa chuyện xưa phiên bản hoa hòe loài loẹt có rất nhiều nàng cùng thần tiên đạo nữ cùng nhau hạ phàm có còn lại là nàng ở thế gian coi trọng một cái anh tuấn hậu sinh dùng một cái thần kỳ tiên khoai lang cùng người nhà đem hắn cấp đổi đi. Mà về thanh y nương nương tượng đắp cùng nương nương miếu lại cũng vẫn là bị kiến ra tới, ngay từ đầu đại gia hướng này khẩn cầu ngũ cốc được mùa, sau lại có tuổi trẻ nam nữ nhìn nương nương sinh đến tiếu lệ, bên cạnh tướng công sinh đến tuân Mỹ, lại cùng nàng khẩn cầu nhân duyên, lại sau lại liền chưa dựng phụ nữ cũng cùng nàng cầu tử, có từ phụ nữ cầu bình an sinh sản, ngay cả lão phụ nhân đều có thể cầu cái tuổi già có nơi nương tựa. Mà cùng linh khí hoàn toàn bất đồng công đức nhìn không thấy sờ không được lại cũng theo đại gia truyền thuyết cùng cung phụng vô thanh vô tức mà tiến vào tăng thanh thanh trong cơ thể. Tăng thanh thanh đi qua về sau liền sẽ không lại phản hồi tự nhiên cũng không biết những việc này. Đãi bọn họ phản hồi nhặt mót tạo yên còn phải về kiếm nguyên đi. Hắn không thể làm người biết chính mình chân thật tình huống, phối dược đều là hắn cùng lệ vũ tự mình tìm kiếm quên kiếm chờ biết này bí mật người cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm các loại dược liệu. Ngoài ra, hắn còn muốn đi cha tạ xuyên, lộng minh bạch tạ xuyên rốt cuộc là người nào, có cái gì bí mật. Trước khi đi thời điểm hắn nắm Tang thanh thanh tay, cái kia tạ Du tăng thanh thanh cười nói, hắn sẽ không lại đến đi. Người như vậy hung hắn, hắn cũng không ngốc, Tạ Uyên hắn mặt không phải thật sự, hắn sợ nàng nhớ thương. Tăng thanh thanh ta biết đâu, người chết không thể sống lại, tồn tại đều phải đi phía trước xem. Hai người đều biết bọn họ đang nói tạ xuyên, rồi lại không hẹn mà cùng mà tránh đi tên của hắn. Tạ uyên đi rồi, tăng thanh thanh tiến không gian đãi trong chốc lát. Tạ xuyên tàn hồn là dưỡng không ra toàn bộ nguyên thần, nhưng hắn là trứng nhãi con cha, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem hắn bảo lưu lại tới, sẽ không làm hắn hoàn toàn tiêu tán. Trứng nhãi con bị nàng lưu tại trong không gian hào chút thiên không vứt được đi ra ngoài, vây quanh tăng thanh thanh cùng tạ xuyên tiểu mộc nhân từng vòng mà lan qua lan lại. Cha cha, hắn cảm nhận được hào nồng đậm cha hơi thở, tăng thanh thanh đem hắn bế lên tới, gõ gõ hắn vỏ trứng. Lenh canh lenh canh tiểu nhãi con khi nào ra tới nha. Trứng nhãi con cũng học nàng bộ dáng, lenh canh lenh canh còn không biết nột. Mẫu thân, muốn cha chơi với ta, tăng thanh thanh cũng không dám làm hắn đem tiểu mộc nhân cấp làm ra đi kia tạ xuyên đến lập tức tiêu tán. Hiện tại tạ yên đã đi rồi, nàng liền đem trứng nhãi con thả ra đi chứng nhãi con thái cổ quái tăng thanh thanh thật sự không dám làm hắn cùng tạ gia người nhiều tiếp xúc cái kia tạ du liền tính hắn cái gì cũng không biết tạ uyên lại khó nói hắn chính là chu ta kiếm tôn đệ tử chu ta kiếm tôn chính là tu chân giới trừ ma vệ đạo đệ nhất nhân không có yêu ta có thể tránh được hắn đôi mắt tăng thanh thanh tự tin không đủ tổng sợ chứng nhãi con là cái yêu tinh hoặc là gì đó vạn nhất nàng là một đinh điểm cũng không dám mạo hiểm Trứng nhãi con mang lên hắn tiểu hoàng xà hoa quan, lại đem tiểu lục tiểu táo bạo đương hai mắt của mình, sau đó mang lên đàn con khỉ cùng với tiểu mau thú nhóm, hắc hắc ha ha mà đi ra ngoài họa họa vân thương đáng người. Vân nhàn vẽ bùa trứng nhãi con cũng qua đi xem náo nhiệt đem chính mình tấn tấn tấn mà dỗi tiến thú huyết chu xa, sau đó lại tấn tấn tấn mà ở lá bùa thượng họa. Vân nhàn là nửa điểm không chê hắn, càng không lo lắng hắn sẽ đem đồ vật lộng hư, ngược lại sủng nịch mà nhìn hắn cười. Chờ trứng nhãi con chơi nị, hắn lại đem trứng nhãi con vớt ra tới, cũng không cần thanh khiết phù, mà là cầm khăn tay tự mình cấp trà lau sạch sẽ. Đãi trứng nhãi con ở hắn nơi này họa họa đủ rồi, lại lãnh nhãi con quân đi ngọn cây thượng tìm vân tự ở, vân nhàn tác chậm rãi sửa sang lại hỗn độn lá bùa, sau đó tiếp tục vẽ bùa. Đột nhiên, hắn phát hiện bị nhãi con lan quá lá bùa chẳng những không có báo hỏng, ngược lại những cây đó thú huyết chu sa đều bị lá bùa hấp thu, lúc sau thế nhưng lưu lại một tầng nhàn nhạt mà phiên linh quang hoa văn. Kia hoa văn nhìn cùng trứng nhãi con vỏ trứng thượng có điểm giống. Vân nhàn kinh hỉ vạn phần, vội cùng vân tự đang nói. Vân tự ở nằm ở trên ngọn cây chính kiều chân bắt chéo theo gió phiêu diêu đâu. Người xưa tỷ là có đại khí vận kia có thể có giả sao. Vì thế, Vân Nhàn ở họa tân bùa chú thời điểm đột nhiên lòng có sở cảm linh khí câu thông thiên địa thần thức hướng ra phía ngoài khuếch tán, nguyên bản còn có điểm khó cao dai bùa chú đột nhiên liền trở nên rõ ràng đơn giản lên. Hắn liền mạch lưu loát linh quang sáng quắc, một chương tiếp một chương, chung quanh linh khí cũng đánh xoáy nước mà hướng hắn thụ ốc kích động. Tăng Thanh Thanh cùng Vân Quỳnh đều chú ý tới tình huống này, nàng kinh hỷ nói, sư đệ trúc cơ chúc cơ thành công vân nhàn thoạt nhìn càng thêm quang hoa nội liễm đạm nhiên bình thản vân quỳnh mắt lấp lánh sư tỷ chúng ta làm cay rát lẩu xào cay chúc mừng nàng phi thường muốn ăn tăng thanh thanh làm muốn ăn cái gì đều an bài nàng lại cùng vân nhàn thương lượng đi chợ làm một lần đánh gãy hoạt động xem như chúc mừng vân nhàn chúc cơ cùng đại gia cùng vui vân nhàn tự nhiên không có ý kiến Náo nhiệt mấy ngày, Vân Quyền lần nữa truyền đến tin tức tốt nàng cùng đồng đội Lang Phi Phượng cũng cùng nhau chúc cơ thành công. Vân Quyền sở dĩ có thể chúc cơ thành công ít nhiều tạo uyên cùng lệ vũ đưa lễ gặp mặt. lệ vũ tự mình chọn lựa cấp Vân Quyền chính là luyện kiếm một ít tài liệu chính thích hợp nàng dùng. Có đại lão thêm vào, Vân Quyền không có vứt bỏ nàng phía trước kiếm cũng chúc cơ tuy rằng kiếm căn cốt kém một ít nhưng là về sau lại có hào tài liệu luyện đi vào vẫn như cũng có thể tiếp tục thăng cấp. Vân quyền thực cảm kích tạo yên cùng lệ vũ, nàng trước mắt không có gì thứ tốt đáp lễ, khiến cho tăng thanh thanh hỗ trợ trí tạm về sau nàng sẽ báo đáp. Tăng thanh thanh đối tạo yên cảm giác cũng càng ngày càng tốt, hắn thoạt nhìn bá đạo nhưng kỳ thật cũng thực săn sóc cẩn thận thân là đại phái cao đồ lại một chút cái giá cũng chưa. Hoa kha một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, đều đối tán tu cùng nàng loại này lụi bại môn phái vinh váo tự đắc, nhưng tạo yên làm kiếm tôn cao đồ, lại chưa từng cao nhân nhất đẳng cảm giác nghĩ như vậy tăng thanh thanh liền phi thường tưởng niệm tạo uyên muốn gặp hắn cùng hắn nói lời cảm tạ nói cho chính hắn cũng để ý hắn nàng dẫn dắt đồng môn dọn về nhặt mót tiểu viện nhi nơi đó có tạo uyên lưu trận pháp có thể tiêu hao linh thạch cùng hắn cự ly xa đối thoại nàng một hồi đến tiểu viện nhi tạo uyên liền cảm thấy được bởi vì hắn ở trận pháp chung để lại một tia thần niệm chỉ cần nàng rời đi hoặc là có người công kích hắn có thể đều cảm thấy được đây là nguyên thần cường đại chỗ tốt Ban đêm nàng đem chứng nhãi con Trần An Hảo đưa vào không gian, sau đó liền cùng Tạ Uyên viễn trình nói chuyện phiếm. Tạ Uyên, mắt trận pháp khí có hình ảnh công năng, làm ta nhìn xem ngươi. Tăng Thanh Thanh, cái kia quá hao phí linh lực, vẫn là nói chuyện đi. Tạ Uyên, ngoan, chúng ta không thiếu linh thạch. Tăng Thanh Thanh mở ra pháp khí, lại chỉ có thể Tạ Uyên xem nàng, nàng lại nhìn không thấy hắn. Nhìn xem pháp khí thượng vèo vèo tiêu hao rất linh lực tăng thanh thanh cảm thấy không xem cũng thế, xem một chút nhiều ít linh thạch liền hết sạch. Trò chuyện trong chốc lát tăng thanh thanh, ngươi như thế nào nghe có điểm mỏi mệt bộ dáng. Đi tìm dược, nàng rất ít thấy tạo yên tu luyện kia hắn như vậy cao tu vi làm cái gì sẽ mệt. Rõ ràng phía trước xúc nàng khắp nơi gieo giống cây nông nghiệp cũng không thấy mệt. Tạo uyên thanh thanh giọng nói thanh âm liền không như vậy khàn khàn. Giúp sư tôn làm một chút sự tình không sao. Tang Thanh Thanh liền không nghĩ nhiều, linh kiếm tông nha tu chân giới đệ nhất đại phái, như thế nào cũng mệt mỏi không tạo uyên loại này thiên chi kiêu tử. Tình yêu của nhiệt người cũng không nói cái gì hữu dụng nói, đều là không dinh dưỡng vô nghĩa, lại ngươi một câu ta một câu nói được vui vẻ vô cùng. Tang Thanh Thanh ỉ vào tạo yên không hiểu, trong chốc lát khen hắn thanh âm gợi cảm, trong chốc lát lại khen hắn khả muối khả ngọt nhưng nãi nhưng lang. Tạ Uyên xem Tăng Thanh Thanh càng ngày càng ôn nhu, liền dụ hống nàng nói Thanh Thanh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi phàm nhân giới xem sao. Bọn họ lưỡng tình thương duyệt liền phải kết làm vợ chồng, chúng ta cũng nên như thế. Tăng Thanh Thanh, hảo a, Xem ra hắn không thỏa mãn chính mình gần song tu đãi ngộ lạc. Tạ Uyên ta đã ở chùa bị đạo lữ đại điển, đến lúc đó chúng ta lập khế ước đồng tâm ấn câu thông thiên đạo chứng kiến, làm thiên đạo tán thành phu thê. Tăng Thanh Thanh nghe được có chút kinh ngạc. Còn có thể câu thông thiên đạo, nàng cùng tạ xuyên lúc trước kết làm đạo lữ giống như cũng không kết đồng tâm kết ấn A, nàng cũng không hiểu cái này. Tạ Uyên cười cười thấp giọng nói, đúng vậy, đến lúc đó ngươi chính là thiên đạo chứng thực ta đạo lữ ai cũng đoạt không đi. Chẳng sợ tạ xuyên thật sự có thể sống lại cũng vô dụng. Chỉ có Tu Vi tiến vào hóa thần kỳ về sau, lập khế ước đồng tâm kết ấn thời điểm mới có thể câu thông thiên đạo Tu Sĩ cấp thấp là không tư cách thiên đạo cũng không giành quản bởi vì mọi người mệnh số sẽ tự hành có hiệu lực. Mà mặc kệ tạ xuyên cái gì Tu Vi, hắn cùng Tăng Thanh Thanh kỳ rằng kết làm đạo lữ lại không có chính thức lập khế ước đại điển. Tăng Thanh Thanh đã bị hắn hống đến muốn ngủ theo hắn nói một câu hào. Chính là ngươi sư tôn bọn họ đồng ý sao? Tạ Uyên ta sư tôn đương nhiên đồng ý. Những người khác không cần để ý, Tăng Thanh Thanh nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng lên, chỉ cần sư tôn đồng ý liền hào, tạo yên thật cao hứng, lại cùng Tăng Thanh Thanh nói trong chốc lát thẳng đến nàng ngủ qua đi mới dừng lại tới. Nhìn pháp khí linh lực hao hết Tăng Thanh Thanh điểm tĩnh ngủ nhan biến mất ở trước mắt tạo yên mới lưu luyến không rời mà rời đi tầm mắt. Lệ vũ quan tâm nói công tử thương thế quan trọng sao? Tạo yên bất mãn mà xem hắn ta muốn lập khế ước đạo lữ đâu, người nói ta thương thế, này không phải ám chỉ ta không được sao. Hắn nói yên tâm đi, không chết được. Lệ vũ ai có thể nghĩ đến như Hàn Sơn cự thạch lãnh mạnh nam nhân cũng sẽ nói giỡn đâu. Mới vừa rồi kiếm nguyên dị động mà khi dâng lên kiếm tôn hao phí rất lớn tâm lực mới đưa chi áp trở về. Này đây tang cô nương nghe công từ có chút mỏi mệt. Lệ Vũ thực cảm kích Tăng Thanh Thanh, nàng quan tâm công tử một câu, khiến cho công tử vui vẻ đã lâu. Tạo Yên ở nơi đó tự mình kiềm kê lệ Vũ chuẩn bị xính lễ, đến lúc đó giao cho Tăng Thanh Thanh. Nàng không gian như vậy đại có thể trang rất nhiều rất nhiều thứ tốt. Đến lúc đó Ngao Sơn chính là nàng tư nhân lĩnh vực, không trải qua nàng đồng ý người ngoài không được tùy ý đi vào. Ngày thứ hai Tăng Thanh Thanh tỉnh lại, dụi rụi mắt còn có điểm ngốc đâu. Tối hôm qua thượng nàng cùng Tạo Yên video lưu cái gì? Hắn hướng nàng cầu hôn nàng đồng ý nàng nhịn không được cười rộ lên a, nguyên lai chính mình cũng có tiểu nữ nhi tâm thái Trước kia luôn cho rằng chính mình xuyên qua một đời hơn nữa kia đặc thù thể chất tra tấn trời sinh tâm lý tuổi tác thiên đại Hiện tại nàng cảm thấy kỳ thật cũng không có nàng vẫn là thực tuổi trẻ Nàng thực chờ mong cùng tạo yên làm vợ chồng liền vui vẻ mà nói cho vân tự ở cùng các sư đệ sư muội. Đại gia tự nhiên vì nàng cao hứng Vân Quỳnh cười nói, sư thì chúng ta đây cùng sư phụ làm của hồi môn cùng qua đi sao? Ha ha chúng ta đây chẳng phải là đại đại kéo chân sau. Tăng Thanh Thanh, nói bừa cái gì đâu, chúng ta đồng môn là quả quyết sẽ không tách ra. Mà kệ đi nơi nào, nàng đều sẽ cùng sư môn ở bên nhau. Dù sao tạo yên cũng không phản đối, nếu hắn phản đối kia nàng mới không gả cho hắn đâu. Hai người bọn họ cũng không thể nói cả, dù sao nàng sẽ không đi hỏi hư sơn, hai người bọn họ chính là kết làm đạo lữ, cộng đồng sinh hoạt. Như thế vui vẻ mấy ngày, bọn họ liền đi chợ hồi quỹ lão khách hàng, lại đánh gãy bán một đám vân nhàn bùa chú. Các tán tu đều hâm mộ thật sự, nhân ra vân nhàn thật là thiên phú dị bẩm thế nhưng có thể dựa phù xây dựng cơ. Còn có tu sĩ đại thật xa nghe tin tới rồi bán, phát hiện bán hết liền ảo não đến không được. Tăng Thanh Thanh cười nói. Không có quan hệ quá đoạn thời gian ta sư đệ còn sẽ hồi quỹ đại gia. Nàng cùng Vân Quỳnh thu thập một chút tính toán về nhà. Lúc này một cái tướng mạo nho nhã thanh tuấn trung niên nam thu bước đi lại đây. Hắn ăn mặc một thân tố sắc đạo bào, dáng người thon dài, theo nện bước đi lại vạt áo phiêu phiêu. Gần một ít có thể thấy rõ hắn trường mi trường dâu, là mọi người chưa bao giờ gặp qua tiên phong đạo cốt. Chân tiên người là cũng. Tiên phong đạo cốt nam tu hướng tới tang thanh thanh hành lễ. Tang Thanh Thanh rất là kinh ngạc, giống nhau loại này tiên phong đạo cốt tu sĩ đều mắt cao hơn đỉnh, nơi nào sẽ thấy được bọn họ loại này bình thường tiểu tu sĩ? Nàng vội đáp lễ, kia tu sĩ thần thái an tường hòa khí, hai mắt sáng ngời trong trèo, không có nửa điểm cảm giác áp bách. Hắn cười hơi hơi nói, tang cô nương có lễ, lão phu nãy quên kiếm linh kiếm thông trưởng môn Tạ Uyên sư huynh, vì chứng minh chính mình thân phận, hắn đưa ra trưởng môn ấn tín, miễn cho Tang Thanh Thanh hoài nghi hắn là kẻ lừa đảo. Hắn cùng Tăng Thanh Thanh nói chuyện thời điểm tự nhiên khởi động kết giới, ngăn cách những người khác nhìn trộm, người ngoài chỉ biết bọn họ nói chuyện, lại không biết nói cái gì, hơn nữa mặt khác tu sĩ thậm chí đều sẽ không nhớ kỹ hắn bộ dạng chỉ có cái mơ hồ ấn tượng. Linh kiếm tông trưởng môn đích thân tới, Tăng Thanh Thanh sợ hãi cả kinh trực giác không phải cái gì chuyện tốt. Nàng nháy mắt khôi phục bình tĩnh, hành lễ, gặp qua đạo tôn, quên kiếm tươi cười ôn hòa. Hư nâng nâng tay liền đem tang Thanh Thanh nâng dậy tới ý bảo có chuyện tưởng cùng nàng đơn độc liêu. tang Thanh Thanh liền cùng Vân Quỳnh công đạo một chút sau đó cùng quên kiếm qua đi. Đi rồi vài bước quên kiếm sự cái thủ thuật che mắt liền từ mọi người trong tầm mắt biến mất người khác cũng không nhớ rõ hắn đã tới. Hắn tùy tay một ném, đem một kiện kiến trúc pháp khi ném đến trên mặt đất liền có một tòa hiên ngang tráng lệ lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn làm cái thỉnh tư thế, mời tang Thanh Thanh tiến nhã tọa liêu Tang Thanh Thanh đương nhiên biết quên kiếm hướng về phía cái gì tới tổng không phải là cố ý tới bái phòng nàng cái này tiểu nữ tu kia tất nhiên là bởi vì Tạo Uyên nàng cũng biết chính mình không phối hợp sợ là không được nhân gia trưởng môn có thể lễ ngộ có thêm cũng có thể tiên lễ hậu binh nàng một cái tiểu tu sĩ có thể phản kháng là như thế nào tính giặc tới thì đánh nước lên nâng nền mà kệ hắn nói cái gì nàng nghe chính là đến nỗi cùng Tạo Uyên chia tay không kia không phải có Tạo Uyên sao? Nàng nói chia tay nếu hào sử nói, hiện tại cũng sẽ không cùng Tạ Uyên ở chung không phải. Ngồi xuống, quên kiếm cười nói, Tạ Uyên Tổng khen tang cô nương trà hào, lại keo kiệt đến không chịu chia sẻ. tang Thanh Thanh lập tức hào phóng mà lấy ra một bọc nhỏ, nếu là những người khác nàng cấp một đại bao cũng không cái gọi là, nhưng đây là Tạ Uyên sư bá, Tạ Uyên đều không tiễn hắn. Dù sao Tạ Uyên đều không tiễn, nàng cũng không thể làm Tạ Uyên khó chịu cấp một bọc nhỏ nếm thử đánh đổ, muốn càng nhiều liền cùng Tạ Uyên muốn. Quên kiếm hơi hơi nhướng mày, này tiểu nữ tu nhưng thật ra có điểm tính tình, không kiêu ngạo, không siềm nịnh, không màng hơn thua, cũng không có nửa điểm sợ hãi, nhưng xem khí chất nhưng thật ra xứng đôi nguyên hành. Vân quá xứng đôi, rốt cuộc nguyên hành hoặc là là tảng đá, hoặc là... Hắn thực cấp tự túc bắt đầu pha trà, đồng thời đẩy qua đi ba cái túi chữ vật. Một cái là tu chân minh khen thưởng người tiêu diệt độc tu, một cái là ta cho người lễ gặp mặt. chương 37 Ngao Sơn Tang Thanh Thanh vội nói, "Đạo tôn, vô công bất thụ lộc kia độc tu là dùng tạo Uyên kiếm giết. Quên kiếm chính là ngươi giết ngươi nên được, ta tự chủ trương, đem khen thưởng cho ngươi đổi thành 10 vạn trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch là tu chân giới thông dụng tiền, thượng phẩm tác tương đối chân quý, chỉ có quan trọng giao dịch mới có thể dùng." Tang Thanh Thanh cân nhắc một chút, tuy rằng nghe 10 vạn rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc tiêu hao tạo Uyên cấp bảo mệnh tiểu kiếm đâu. Liền kia bốn viên ngôi sao? Không được giá trị cái 180 vạn. Đương nhiên, khen thường loại này chính là ý thứ một chút, ai còn dám thích cực. Quên kiếm tạo yên nói ngươi thích linh thực ta liền đem chính mình một ít linh dược đều sửa sang lại một phần cho ngươi. Ngươi đã có những gieo trồng không gian, liền sớm chút di tài đi vào, miễn cho chúng nó chịu ủy khuất. Tăng Thanh Thanh vừa nghe, biết hắn cũng là cái ái thực vật vội nói tả. Linh kiếm tông trưởng môn dược viên kia chỉ định là thế gian cực chân quý Thảo Dược A Tăng Thanh Thanh lập tức có chút không bình tĩnh. Tạo Yên cũng thật hào, vì nàng còn cùng trưởng môn muốn nhiều như vậy Linh thực tới. Nàng cũng không nhún nhường, lập tức đem Linh Dược từ túi chữ vật đảo tiến không gian đi, làm yêu hầu tiểu ma thú nhóm hỗ trợ tiểu tâm sửa sang lại. Quên kiếm mặt khác đưa cho nàng một túi Linh Thạch, đây là Linh kiếm tông cấp cô nương tạ lễ, Tăng Thanh Thanh tạ lễ. Quên kiếm hơi hơi gật đầu, ôn hòa nói: Tạo uyên sinh ra không có thất tình lục dục, có thể từ cô nương nơi này đạt được ôn nhu kia, tất nhiên là rất may sự. Chúng ta linh kiếm tông đối cô nương vô cùng cảm kích. Tăng Thanh Thanh hơi hơi nhíu mày, đem túi chữ vật đầy trở về. Đạo tôn ta cùng Tạo uyên lưỡng tình tương duyệt, hắn giúp ta càng nhiều, tạ liền không cần. Nàng sợ đây là chia tay phí. Quyền kiếm cười cười, cô nương không cần đa tâm, đây là đơn thuần tạ lễ. Tang Thanh Thanh đột nhiên ý thức được một vấn đề, tạo Uyên là tiểu bối, chẳng sợ thiên chi kiêu tử cũng quả quyết sẽ không đãi ngộ như thế đi. Còn có cái này quên kiếm thoạt nhìn khẳng định phi thường lợi hại, hắn cương nhiên là tạo Uyên sư huynh. Kia tạo Uyên hắn, nháy mắt có mồ hôi từ nàng thái dương trải ra, tăng Thanh Thanh theo bản năng không nghĩ tiếp tục lưu đi xuống, đứng dậy muốn cáo từ. Quên kiếm hạp một miệng trà ý bảo nàng không cần đa tâm. Lão Phu có vài món sự muốn cùng tang cô nương nói rõ ngọn ngành, đồng thời cũng tỉnh cô nương giúp một chút yên tâm, chúng ta tuyệt không có bổng đánh uyên ương ý tứ. Hắn trước cấp tang Thanh Thanh ăn một viên thuốc an thần. tang Thanh Thanh hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống, lại cũng đề cao cảnh giác. Quên kiếm tạo yên là quyết tâm muốn cùng người cộng kết đồng tâm ấn. tang Thanh Thanh gật gật đầu. Quên kiếm người cũng biết đồng tâm kết ấn tác dụng. tang Thanh Thanh không phải rất rõ ràng. Dựa theo quên kiếm theo như lời, Nguyên Anh cập dưới Tu Vi người kết làm đạo nữ chẳng sợ kết đồng tâm ấn cũng chỉ là một cái hình thức cũng không thể câu thông thiên đạo. Chỉ có hóa thần kỳ trở lên Tu Vi mới có thể nhảy ra vốn có mệnh cách luân hồi bị thiên đạo chú ý, như vậy hắn cùng đạo nữ kết đồng tâm ấn tự nhiên liền không phải bình thường ấn, mà là thiên đạo tán thành có đặc thù công năng ấn. Đồng tâm ấn có thể cho đạo lữ hai người cùng chung tu vi cùng sinh mệnh, một người bị thương, đối phương hỗ trợ gánh vác, một người tiến dai, đối phương cùng nhau chia sẻ, đồng dạng một người tử vong mặt khác một người cũng sẽ ngã xuống. Chỉ có đến chết không phai đạo lữ mới có thể kết như vậy đồng tâm ấn, chờ mong cùng nhau độ kiếp phi thăng. Bất quá hóa thần phía trên tu vi tu sĩ, muốn cùng tăng thanh thanh như vậy thấp tu vi kết làm đạo lữ kia chính là toàn tu chân giới lần đầu tiên. Tang Thanh Thanh nghe được thập phần động dung, không nghĩ tới tạo yên thế nhưng đối nàng như thế hào. Bất quá, tạo yên thế nhưng có hóa thần kỳ tu vi. Này có thể hay không có điểm quá, không thể tưởng tượng. Kia hắn sư phụ kiếm tôn đến là cái gì tu vi? Quên kiếm xem nàng thần sắc giao động, liền biết nàng từ trước không biết hơi hơi thở dài, nói Tang cô nương, người có thể cùng tạo yên ở bên nhau, nhưng là không thể kết đồng tâm ấn. Tang Thanh Thanh cũng đúng hắn như vậy cường đại nàng như vậy nhược không thể kéo hắn chân sau nàng nói đạo tôn yên tâm ta sẽ cùng tạ uyên nói nàng trước đây không biết trong đó sâu cạn đã biết tự nhiên không nghĩ tạ uyên như thế trả giá quyền kiếm nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới tang thanh thanh như thế thức đại thì nguyên bản bọn họ còn lo lắng tang thanh thanh tham mộ tạ uyên tu vi hiện tại xem ra cũng không phải hắn nói tang cô nương đây là cần phải phải làm đến sự tình Xem hắn như thế ngưng trọng thần sắc tăng thanh thanh tức khắc cảm giác áp lực. Nàng cùng tạo yên nói không cần kết đồng tâm ấn, chỉ làm bình thường đạo lữ, hắn sẽ đồng ý sao? Từ nàng góc độ tới nói, không nghĩ liên lụy hắn kia hắn hẳn là đồng ý mới đúng. Nhưng tạo yên hắn phi người bình thường, hắn căn bản liền sẽ không đồng ý đi. Phía trước nói hai người chỉ xong thu không kết làm đạo lữ, nhưng hiện tại hắn lại chủ động thu xếp lập khế ước đại điển, phía trước rõ ràng chính là hắn kế hoãn binh nếu Tạo Uyên kiên trì, nàng sợ là thật cự tuyệt không được. Tuy rằng nàng tu vi thấp sẽ liên lụy Tạo Uyên, nhưng nàng cũng là cái bổn phận người sẽ không lung tung mạo hiểm, lại có thể như thế nào liên lụy hắn? Vì cái gì không thể cùng hắn kết đồng tâm ấn, nàng cùng Tạo Uyên đều yêu cầu một cái cường hữu lực lý do mới được. Quên kiếm minh bạch nàng nghi ngờ, bày ra một kiện tiểu xảo tinh xảo pháp khí. Ta bày ra một cái lời nói như một truyền tiểu trận pháp kế tiếp chúng ta lời nói, cô nương sẽ chặt chẽ nhớ kỹ lại sẽ không cùng người thứ ba đề cập mặc kệ bất luận cái gì phương thức đề cập đều làm không được bao gồm tạo yên. Tăng thanh thanh lập tức kháng cự lên, nàng cự tuyệt nói, như thế quan trọng tin tức đạo tôn vẫn là không cần nói cho ta hào. Biết bí mật đối nàng áp lực quá lớn còn không thể cùng tạo yên nói kia nàng chẳng khác nào có lý do chính đáng cự tuyệt hắn, lại không thể nói cho hắn, ở hắn xem ra nàng chính là vô cớ gây rối Quên kiếm lại không dung nàng cự tuyệt, nếu là cô nương không biết này đó, liền không khả năng kiên định quyết tâm cự tuyệt tạo yên. Ta là vì hắn hảo càng là vì ngươi hảo, hắn không thả người tăng thanh thanh cũng đi không được chỉ có thể bị bắt nghe hắn nói. Quên kiếm cô nương liền không hoài nghi tạo yên tuổi trẻ nhẹ như gì có này chờ kinh người tu vi. Không nói có thể câu thông thiên đạo đồng tâm ấn chính là tinh mang kiếm kiếm khí cũng không phải hắn tuổi này tu sĩ sở hữu. Mặc dù là có cũng chỉ có nguyên hành mới có cái này bản lĩnh. Tăng thanh thanh mí môi, nàng không phải không có nghi hoặc chỉ là mỗi lần hoài nghi liền chính mình giải thích tạo yên là kiếm tôn đệ tử kiếm tôn tự nhiên phải cho hắn thứ tốt kia tinh mang kiếm cũng có thể là kiếm tôn cấp hắn truyền tặng cho nàng. Quên kiếm giống hắn tuổi này, như thế nào sẽ là ta sư đệ, ngươi phải biết rằng ta đã có 990 tuổi dư. Hiện tại nghe trưởng môn ý tứ chẳng lẽ tạo Uyên hắn. Tang Thanh Thanh nháy mắt mờ to hai mắt nhìn, bị ý nghĩ của chính mình dọa đến. Quên kiếm, ngươi lớn mật mà đoán, chính là ngươi tưởng như vậy. Tang Thanh Thanh bỗng nhiên đứng dậy, gấp giọng nói, sao có thể? Tạ Uyên sao có thể là kiếm tôn? Tuyệt đối không thể, nàng cự tuyệt như vậy đáp án. Kiếm tôn A tu chân giới đệ nhất nhân, đồn đại hắn như hàn sơn cự thạch lãnh ngạnh vô tình, một lòng chỉ biết tu luyện cùng chiến đấu, nơi nào sẽ là tạ Uyên như vậy? Tạo uyên hắn tình đậu sơ khai, giống cách chung nhị bệnh tiểu nam sinh, như vậy đáng yêu, như vậy ôn nhu, như vậy. Nếu hắn là kiếm tôn, hắn là kiếm tôn, kia bọn họ căn bản không có khả năng ở bên nhau đi. Linh kiếm tông sao có thể làm nàng như vậy một cái bừa bãi vô danh tiểu nữ tu cùng kiếm tôn ở bên nhau. Nàng cùng kiếm tôn tranh lệch liền giống như tiểu con kiến cùng voi, không hẳn là đất cứng cùng thông thiên núi cao. Hơn nữa nàng thích chính là tạo yên, có máu có thịt bá đạo lại ôn nhu tạo uyên không phải thu chân giới đệ nhất nhân kiếm tôn, không phải mọi người nhìn lên cúng bái kiếm tôn. Nàng, nàng vô pháp thường tượng chính mình cùng cao không thể phàn kiếm tôn ở bên nhau, càng vô pháp thường tượng tạo uyên chính là kiếm tôn. Nàng tự giác còn tính chấn định, nhưng ở quên kiếm trong mắt nàng đã sắc mặt trắng bạch mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể cũng không chịu khống chế mà hơi hơi phát run. Quên kiếm thương tiếc nàng, đánh ra một đạo linh lực giúp nàng chấn định tâm thần Cô nương chớ sợ ta nói sẽ không chia rẽ các ngươi, các ngươi vẫn như cũ có thể ở bên nhau, chỉ là không kết đồng tâm ấn liền hào. Tăng thanh thanh chậm rãi ngồi xuống, lại một chữ đều nói không nên lời. Quên kiếm thanh kiếm tôn bị thương tính tình đại biến bí mật nói cho nàng, bất qua kiếm tôn nguyên thần trốn đi có một tia tàn khuyết loại này. Kinh thiên đại bí mật là quả quyết không thể cùng người giảng, nếu có thể giảng kia tạo yên chính mình sẽ cùng nàng giảng, nếu tạo yên không giảng hắn càng sẽ không giảng. Quên kiếm cô nương thể chất đặc thù thân hòa thực vật làm được đồ ăn đặc biệt ăn ngon có thể an ủi sao động nguyên thần. Tạ uyên nguyên thần có thương tích cho nên đối cô nương đặc biệt thân thiết. Tăng Thanh Thanh cũng không thể phủ nhận tạ uyên chính là bởi vì nàng nấu cơm ăn ngon mới đối nàng có hào cảm mà phi thật sự bởi vì nàng người này. Nhưng sau lại ở chung lâu rồi, hắn thích chung quy là nàng nha, nếu không hắn chỉ cần mua thức ăn liền hảo, làm sao cần bồi nàng song thu. Nàng sẽ không mặt sát tạo uyên đối nàng tình tố. Hắn đối nàng yêu thích từ đuôi lông mày khoé mắt mỗi một ánh mắt đều toát ra tới, làm không được giả. Quên kiếm tiếp tục trấn an nàng. Các người ở bên nhau, đối hắn cũng có chỗ lợi chúng ta là không phản đối. Tăng thanh thanh thầm nghĩ, đúng vậy, nếu là đối hắn không có đinh điểm chỗ tốt chỉ có hại, chỉ có ta phải chỗ tốt các người sớm bổng đánh yên ương đi. Quên kiếm chỉ là này đồng tâm ấn sự tình quan trọng đại cố nhiên có thể cho người cùng chung hắn tu vi, lại cũng muốn cộng gánh trách nhiệm cộng đồng đối mặt nguy hiểm. Cô nương là cái thiên cường thiện lương người, tự nhiên sẽ không sợ hãi cùng hắn gánh vác trách nhiệm chỉ là hắn dừng một chút nhìn Tăng Thanh Thanh ôn nhu nói tạo yên trách nhiệm khắp thiên hạ không có người thứ hai có thể cùng hắn chia sẻ, không có người thứ hai có thể giúp hắn khiêng nếu không chúng ta sẽ không làm hắn một người chống. Tăng Thanh Thanh tuy rằng không hiểu, lại trực giác không phải chuyện tốt. Quả nhiên quên kiếm cũng không gạt nàng, liền thanh kiếm tôn ở tại kiếm nguyên bí mật nói cho nàng kiếm nguyên không phải cái gì tiên sơn thần bí nơi mà là phong ấn ma vực đại trận trung tâm mắt trận. Kiếm nguyên ma khí trừ bỏ tạo yên không người có thể chống cự chẳng sợ hắn như vậy tu vi đi lên đáy trong chốc lát cũng sẽ cơ hồ phát cuồng nếu là tu vi không đủ trực tiếp liền sẽ hôi phi yên diệt. Tạo uyên nguyên thần bản thân chính là phong ấn, đè nặng kiếm nguyên ngập trời ma khí, nhưng thất tình lục dục là phong ấn lỗ hồng, sẽ làm ma khí tiết ra ngoài. Nếu là Tăng Thanh Thanh cùng hắn kết đồng tâm ấn cộng gánh trách nhiệm, nàng thừa nhận chẳng những là hắn tiết ra ngoài ma khí còn có hắn phong ấn dưới ma vực. Nàng sao có thể chịu nổi, chỉ sợ đồng tâm ấn mới vừa kết xong, ma vực một trận chấn động là có thể làm nàng thần hồn câu diệt trực tiếp hóa thành ma khí. Nếu là như thế kia tạo uyên chẳng phải là phải thương tâm đến cực điểm Hắn cảm tình dao động liền sẽ dẫn tới xuất hiện vết sách cùng nhược điểm mà khí liền sẽ sấn hư mà nhập chiếm trước thân thể hắn ăn mòn hắn nguyên thần Tăng thanh thanh nghe được tâm thần đều chấn không biết muốn như thế nào tiêu hóa như vậy thiên đại bí mật Nàng nhớ tới vân tăng khách điếm kia một lần hắn thoạt nhìn mất đi ý thức nói vậy phi thường phi thường thống khổ Lại tưởng tượng trong thân thể hắn thế nhưng phong ấn rộng lượng ma khí còn trần áp kiếm nguyên ngập trời ma khí kia hắn nên có bao nhiêu gian nan đâu. Toàn bộ thiên hạ trọng lượng đè ở trên người hắn, dựa vào cái gì, liền bởi vì hắn trước kia không có thất tình lục dục không biết đau, sẽ không thương tâm, sẽ không khổ sở sao. Nguyên lai kiếm tôn như hàn sơn cự thạch, không phải so sánh, là thật sự. Hắn phàm là có một chút tư tâm, có một chút cảm tình, lại sao có thể chịu được cái loại này thống khổ. Nàng đột nhiên hảo tâm đau tạ uyên, lại phi thường khó chịu. Nếu hắn là kiếm tôn, có như vậy ngập trời gánh nặng, vì sao còn muốn trêu chọc nàng như vậy một cái tiểu nữ tu? Nàng là huyết nhục chi thân, nàng sẽ mềm lòng đau lòng, nàng nhận không nổi a. Một cái tạ xuyên liền đủ nàng chịu, tạ uyên như vậy, nếu là nàng yêu hắn càng nhiều chẳng phải là càng thêm đau lòng, mỗi ngày đều đang đau lòng hắn. Nàng nhận không nổi cái loại này dày vò cùng tê tâm liệt phế cảm giác nhận không nổi mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nàng trong lòng có chút oán khí. Đạo tôn không nghĩ chúng ta kết đồng tâm ấn, vì sao không trực tiếp cùng Tạ Uyên nói. Mặc dù hắn không nghe, ngươi chỉ cần nói đồng tâm ấn sẽ hại chết ta, hắn sẽ chủ động đánh mất ý niệm. Nàng sợ chính mình thuyết phục không được Tạ Uyên, hắn muốn làm chuyện này, liền tính nàng không đồng ý, hắn cũng sẽ đổi pháp mà làm thành. Nếu không, nàng liền sẽ không cùng hắn ở bên nhau, không phải sao. Quên thân kiếm sắc bất đắc dĩ. Đúng là khuyên bảo không có kết quả, rơi vào đường cùng mới đến tìm cô nương. Kỳ thật hắn chỉ biết kết đồng tâm ấn có thể cùng chung tu vi, cũng không rõ ràng đối đạo lữ thương tồn. Hắn cho rằng có thể dùng cường đại tu vi bảo hộ ngươi, chẳng sợ ngươi không thể phi thăng, cũng sẽ cùng hắn cùng nhau cùng chung bất tử bất diệt sinh mệnh. Nhưng hắn bất tử bất diệt là cùng kiếm nguyên cùng tồn vong đổi lấy. Hắn tiếp tục nói, lấy hắn hiện tại tính tình, nếu là biết bởi vì hắn duyên cớ không thể cùng ngươi kết đồng tâm ấn, không thể cho người vĩnh sinh, sợ là sẽ ghét bỏ chính mình. Kiếm nguyên người trong cửa yêu cầu bàn thạch tâm, chẳng sợ hắn xuất hiện một tia dao độc ma khí liền sẽ xâm lấn đem hắn cắn nuốt rớt đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều đem không tồn. Hắn cũng không cho Tăng Thanh Thanh tự hỏi cơ hội trực tiếp lấy ra pháp khí triển lãm một đoạn hình ảnh. Một đám người bức thượng kiếm nguyên, kêu gào làm linh kiếm tông thanh kiếm nguyên nhường ra tới, bọn họ muốn nhập chú kiếm nguyên. Kết quả kiếm nguyên căn bản không người trông coi, khi bọn hắn tiến lên thời điểm kiếm nguyên ma khí bạo trướng, nháy mắt đem phía trước mấy cái tu sĩ cắn nuốt. Tu vi thấp đương trường hồi phi yên diệt Tu vi cao ngay từ đầu không có gì khác thường, nhưng là thực mau liền bắt đầu cuồng táo tiến tới cuồng hóa, lại mất đi lý trí trở thành lục thân không nhận giết chóc máy móc, cuối cùng hắn cũng không có thể giữ được chính mình hình tượng thân thể cùng nguyên thần tất cả đều hóa thành hắc khí dung nhập kiếm nguyên từ trước chính mình không còn nữa tồn tại. Tăng Thanh Thanh xem đến vô cùng khiếp sợ kia chính là Nguyên Anh cùng hóa thần cấp tu sĩ khác. Quên kiếm khổ sở nói, bên ngoài có chút ma khí cùng nhiệt phần từ tạo thành ma giáo tuyên dương ma khí không đáng sợ, sẽ chỉ làm người dã tâm bừng bừng, muốn tranh quyền đoạt lợi tu chân minh sợ bọn họ quật khởi mới chấn áp bọn họ. Bọn họ cũng không biết ma khí đáng sợ chỗ, mà chúng ta cũng không có khả năng vì cùng nào đó tà tu giận dỗi làm ma khí ngoại giật. Hắn lại nói cho Tăng Thanh Thanh, năm trước yêu thú bạo động chính là bởi vì ma khí tiết ra ngoài dẫn tới. Tang Thanh Thanh thật lâu không nói nên lời, nàng phản phất mất đi nói chuyện năng lực. Quên kiếm nói cho nàng này đó, làm nàng bị bắt biết như vậy thiên đại bí mật nàng vô lấy thừa nhận. Nàng đau lòng tạo yên, đều nói kiếm tôn là tu chân giới đệ nhất nhân, cao quý thần bí, cao không thể phàn, nhưng hắn kỳ thật chính là giữ gìn tu chân giới hòa bình một cái công cụ. Nàng tâm tình trầm trọng, thân thể trầm trọng, đã không biết muốn như thế nào đối mặt tạo yên. Quên kiếm nói sẽ không chia rẽ bọn họ này so chia rẽ bọn họ đáng sợ trăm ngàn lần hảo sao. Nàng không thể lại không kiêng nề gì hạnh phúc, nàng nơi nào còn bỏ được dùng tinh mang kiếm, kia đều là tạo yên mệnh a. Quên kiếm nói xong về sau cũng vẫn luôn không nói gì, liền an tĩnh chờ đợi tăng thanh thanh phản ứng. Quà đã lâu tăng thanh thanh mới tìm về chính mình thanh âm, nàng thanh âm nghẹn ngào ít hầu nóng rát đau. Nàng nói, đạo tôn xin yên tâm ta tuyệt không sẽ cùng kiếm tôn kết đồng tâm ấn. Xong tu gì đó cũng muốn từ bỏ. Nàng cùng tạo yên ở bên nhau càng lâu càng yêu hắn, còn muốn càng ngày lo lắng đề phòng hắn khi nào bị ma khí thương tổn, còn muốn lo lắng hắn đau xót, còn muốn đau lòng hắn. Nàng không bao giờ là từ trước đơn thuần cá mặn tang thanh thanh. Nếu người nọ chỉ là kiếm tôn, chẳng sợ hắn lại hy sinh, nàng cũng chỉ sẽ kính nể hắn, sùng bái hắn, cảm kích hắn trả giá, cảm thấy hắn là phi thường vĩ đại cao thượng người. Nhưng nếu người này là chính mình ái nhân, biết hắn ngày ngày đêm đêm chịu trách trở kia nàng tâm thái liền hoàn toàn thay đổi. Nàng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn cùng với cùng tạo yên ở bên nhau, ngày ngày chịu đựng như vậy tâm lý tra tấn, không bằng sớm một chút chia tay, ở còn không có thực yêu thực yêu thời điểm chia tay, nàng cũng liền sẽ không càng đau lòng hắn. Thời gian lâu rồi, nàng đối hắn cũng sẽ phai nhạt coi như người khác giống nhau chỉ là sùng bái hắn liền hào nàng không cần tâm tâm niệm niệm mà vì hắn đau nàng sẽ đau chết. Tăng Thanh Thanh lau khô nước mắt, nhàn nhạt nói có không thỉnh đạo tôn cung cấp một chỗ tĩnh tu chỗ. tốt nhất tạo uyên không biết, quên kiếm xem nàng như thế quyết đoán tuyệt tình, ngược lại rất là kinh ngạc. hắn tự xưng là tu vi cao thâm, xem biến thế gian thiên hình vạn trạng, nhưng Tăng Thanh Thanh phản ứng hắn thật sự không có đoán trước đến. hắn lấy ra một bộ bản đồ, có tang Thanh Thanh nhìn nhìn, đó là trên biển một chỗ Linh Sơn, thoạt nhìn phi thường bí ẩn, nhưng thật ra không tồi. Nàng nhận lấy, coi như vân ẩn môn thuê quý phái Linh Sơn, đãi ngày nào đó tạo yên quên ta không hề dây dưa, đến lúc đó chúng ta sẽ tự trả lại. Quên kiếm còn muốn nói cái gì, xem tang Thanh Thanh như vậy kiên quyết lại chỉ là trầm mặc. Tới khi hắn là tiên phong đạo cốt cao cao tại thượng rốt cuộc đối mặt như vậy một cái tiểu nữ tu, hắn có ngạo nghế tư bản, nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn bị tang Thanh Thanh chấn đến. Tang Thanh Thanh cùng hắn cáo từ cầm bản đồ cùng những cái đó linh thạch liền rời đi. Quên kiếm thu hồi kiến trúc pháp khí, mở ra thần thức hộ tống nàng đoạn đường, miễn cho nàng thương tâm quá độ lại có cái tốt xấu. Nhìn Tang Thanh Thanh bóng dáng hắn cũng không hồi linh kiếm tông, mà là trực tiếp dùng pháp khí cấp tạo yên truyền âm. Quên kiếm nguyên hành, sư huynh thực xin lỗi ngươi, sư huynh đem thân phận của ngươi nói cho Tang cô nương. Nàng giống như thực tức giận. Hắn chỉ nghe thấy tạo uyên nhiến răng thanh âm quên kiếm ngươi là sợ ta không có miệng sao. Liền chạy nhanh cắt đứt pháp khí tính toán đi hải thiên môn đi một chuyến giúp tạo yên tìm kiếm hai vị quý hiếm dược liệu, lại đi vòng đi hải thương thành cảnh cáo một chút hải mọc lên ở phương đông, sau đó tóm lại trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể hồi linh kiếm tông, sợ đối mặt tạo yên thất vọng ánh mắt nhi. Tang Thanh Thanh lại không có cái gì thương tâm quá độ muốn chết muốn sống, càng không có té xỉu ở trên đường, tương phản nàng phi thường trầm tĩnh toạt nhìn dường như không có việc gì bộ dáng. Trở lại tiểu viện nhi Tang Thanh Thanh cùng sư phụ nói chuyển nhà. Vân Tử ở xốc sâu, quay đồ nhi, phát tài. Mấy ngày nay bọn họ môn phái linh thạch sung túc, hắn xem vân ảnh bàn nhưng thoải mái đâu. Tang Thanh Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chuyển nhà các ngươi đều đừng hỏi vì cái gì ta không thể nói. Vân Tử ở lập tức khẩn trương lên, quai đồ nhi, linh kiếm tông khi dễ ngươi, tạo uyên kia tiểu tử thúi, sư phụ, tăng thanh thanh vội ngăn lại hắn, ngươi nếu là biết tạo uyên là chu ta kiếm tôn, liền lấy ngươi đối kiếm tôn sùng bái trình độ ngươi được đương trường quỷ xuống đất bang bang khái vang đầu. Vân Tử ở mày nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ quai đồ nhi không phải cùng tạo uyên cãi nhau hòa hảo sao, đây là lại cãi nhau. Nguyên bản tạo yên nói muốn đưa nàng Linh Sơn, nàng còn không nghĩ dọn hôm nay chịu dọn lại như vậy một bộ biểu tình, nói rõ là rất khổ sở. Vân tự ở liền nghĩ đến tìm tạo uyên hào hào lý luận lý luận, nếu là dám khi dễ hắn quay đồ nhi tất nhiên thoá mạ một đốn. Đánh là đánh không lại. Vân nhàn, sư tỷ chúng ta chuyển nhà bất hòa tạ uyên nói một tiếng sau. Hắn cũng nhìn ra tới Tăng Thanh Thanh biểu tình không đúng, nàng tuy rằng làm bộ dường như không có việc gì, nhưng kỳ thật áp lực thật lớn cảm xúc tuy thời khả năng bùng nổ, không biết là cùng Tạ Uyên cãi nhau vẫn là sao lại thế này. Vân Quỳnh lại nói cũng không có cãi nhau, bọn họ liền ở chợ bán đồ vật tới. Vân tự ở suy đoán tám phần Tạ Uyên không biết là Linh Kiếm Tông có người tìm nàng nói gì đó. Bọn họ tưởng an ủi Tăng Thanh Thanh, nhưng xem nàng không nghĩ nói bộ dáng cũng không thể cưỡng bách nàng, chỉ có thể nói bóng nói gió. Tang Thanh Thanh lại giữ kín như bưng. Vân tự ở tiểu viện cũng không có gì đáng giá đồ vật người thu chân quý trọng vật phẩm đều ở không gian hoặc là chữ vật pháp khí tùy thân mang theo, muốn chuyển nhà nói đi liền có thể đi. Kết quả lâm phải đi thời điểm vân tự đang nói chính mình eo đau, bệnh cũ phạm vào, vân thương lại nói chính mình thảo dược có chút vấn đề. Tang Thanh Thanh các ngươi cố ý chính là đi. Vân Quỳnh, sư tỷ, chúng ta thật sự không nói cho tỷ phu sao. Tang Thanh Thanh chúng ta cho hắn lưu cái tin là được. Trận pháp có tạo uyên lưu pháp khí, nàng có thể cho hắn truyền tin, lúc này hao phí chút linh thạch cũng không có gì. Trận pháp gì đó liền lưu lại nơi này, chờ tạo yên tới có thể chính mình lấy về đi. Nàng đứng ở cửa hướng trong phòng lại nhìn thoáng qua, nơi này có nàng cùng tạo yên vui sướng thời gian, nàng vẫn như cũ cảm thấy không chân thật có chút không thể tin được tạo yên chính là chua tà kiếm tôn. Quá không thể tưởng tượng thanh thanh, tạo uyên thông qua ở trận pháp lưu lại truyền tống trận lại đây. Hắn tới thực cấp mang theo một trận cơn lốc thổi đến tiểu viện xôn sao vang lên. Tăng thanh thanh theo bản năng phất tay đem cửa đóng lại thuận miệng nói tạo yên ngươi không cần tiến vào ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Nàng sợ thấy hắn sẽ nhịn không được nhào vào trong lòng ngực hắn khóc nàng sợ chính mình nhịn không được đau lòng hắn. Nàng không thể giúp hắn cũng không thể khuyên hắn dỡ xuống gánh nặng lưu lạc thiên nhai nàng chỉ có thể mắt thấy hắn chịu khổ. Nàng làm không được, nàng tình nguyện rời xa, mắt không thấy liền sẽ tâm không đau đi. Tạ Uyên đứng ở ngoài cửa, rõ ràng liền như vậy một phiến hơi mỏng ván cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra, nhưng hắn thế nhưng không dám. Hắn đứng ở ngoài cửa, giải thích nói, Thanh Thanh ta sở dĩ giấu giếm thân phận chỉ là tưởng bên ngoài hành tàu phương tiện một ít, đều không phải là lừa gạt với ngươi. Nghe không thấy nàng hồi âm, hắn lại đi phía trước một bước, cái chán chống ván cửa thấp giọng thỉnh cầu. Thanh Thanh, làm ta đi vào ta cho ngươi xin lỗi. Đứng ở bên trong cánh cửa tang Thanh Thanh có chút hoảng hốt này cúi đầu khom lưng bộ dáng nơi nào là kiếm tôn. Đây là Tạo Uyên, hắn muốn chỉ là Tạo Uyên thật tốt a. Ai có thể nghĩ đến Hàn Sơn cự thầy kiếm tôn sẽ đột nhiên tính tình đại biến, sinh ra thất tình lục dục giống cái tình đậu sơ khai thiếu niên giống nhau. Nàng nếu là biết ngay từ đầu nàng liền sẽ trốn đến rất xa. Nàng hít sâu một hơi, làm thanh âm lãnh đạm một ít. Tạ Uyên, chúng ta hảo tụ hảo tán có thể chứ? Người thân phận quý trọng không lo làm như thế tiểu nhi nữ dây dưa tư thái. Tạ Uyên có chút khó mà tin được càng vô pháp tiếp thu. Thanh thanh, sư huynh cùng ngươi nói gì đó. Tăng thanh thanh nhưng thật ra tưởng nói, nhưng nàng phát hiện những lời này đó chặt chẽ mà khắc ở nàng trong đầu, nhưng nàng chính là một chữ cũng nói không nên lời. Nàng là thật sự tưởng chia tay tưởng rời xa kiếm nguyên cái kia thị phi nơi. Nàng loại này người thường, nơi nào có thể gánh vác đến khởi như vậy trọng đại trách nhiệm đâu. Riêng là ngẫm lại, nàng đều cảm thấy thấu bất quá khi tới, nháy mắt lo âu đến không được. Nàng ngạnh tâm đỉa, hắn nói người ăn ta đồ ăn có thể làm bị thương nguyên thần được đến an ủi mới cùng ta ở bên nhau, vì thế cảm tả ta 20 vạn linh thạch ta nhận lấy. Tạ uyên, mới đầu ta thật là bởi vì ngươi thức ăn mới chú ý tới ngươi nhưng cùng ngươi ở bên nhau, lại tuyệt không phải vì cái này. Người cũng nên biết. Tàng Thanh Thanh đương nhiên biết, nhưng nàng hiện tại cầm vô cớ gây rối mạnh mẽ chia tay kịch bản nha. Nàng nói, Tạ Uyên, người thân phận quý trọng, nên cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng, không nên đi xuống thần đàn, lại càng không nên thuộc về người nào đó. Ta thật sự nhận không nổi ta là một cái bình thường tục nhân, vô pháp tiếp thu cùng như vậy tôn quý người ở bên nhau. Nàng sợ Tạ Uyên tiếp tục dây dưa, liền tàn nhẫn tâm địa nói, Tạ Uyên, hy vọng người có thể minh bạch ta băn khoan, đừng làm ta khó xử rốt cuộc ngươi tu vi như vậy lợi hại, ngươi làm cái gì ta cũng là chống cự không được nhưng ta không nghĩ hận ngươi. một cái hận tự xuất khẩu, làm nguyên bản tưởng đẩy cửa mà vào tạo uyên dừng lại động tác. tạo uyên thanh âm áp lực thống khổ, lại vô cùng bình tĩnh nói, thanh thanh ta là ai như vậy quan trọng sao? quan trọng đến ngươi sẽ bởi vậy không cần ta, ta không tiếp thu đâu ta không đồng ý quyết định của ngươi. Tăng thanh thanh áp xuống trong lòng đau ý chậm rãi nói, tạo yên chúng ta không có khả năng kết làm đạo lữ, bởi vì ta cuộc đời này chỉ có một đạo lữ, mặc dù hắn đã qua đời, cũng vĩnh viễn là ta ái nhân ta không bao giờ có thể yêu những người khác đâu. Cho nên, thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, càng không thể kết cái gì đồng tâm ấn. Tạo yên ngực đau nhức chẳng sợ ma khi đánh sâu vào phong ấn mang đến nguyên thần đau xót cũng không kịp này đau một phần vạn. chương 38 Ngao Sơn Tạ Uyên trở lại hỏi hư sơn kiếm Uyên, rơi xuống đất thời điểm đã cả người cuốn quanh đen nhánh ma khí cả người không có một tia sinh cơ. Hắn đem chính mình nhào vào huyền nhai phía trên, trên người ma khí mãnh liệt mà ra kiếm Uyên ma khí cũng đột nhiên bạo trướng. Lệ Vũ khiếp sợ cho rằng hắn lại ma khí tiết ra ngoài ý thức mất khống chế, nếu nói như vậy khóa hồn đinh đều không hề hữu dụng Hắn vội phi thân đuổi theo, nôn nóng nói công tử. Tạ Uyên giật giật ngón tay, đem hắn cấp quăng ngã đi ra ngoài. Đừng tới phiền ta, lệ vũ nhẹ nhàng thở ra công tử cũng không có mất khống chế, đây là trong lòng không thoải mái ở phát tiết đâu. Lệ vũ rất rõ ràng chỉ cần tạo yên không mất khống, như vậy quấn quanh ở hắn quanh thân ma khí đinh điểm đều tiết không ra đi. Ở bên ngoài hành tàu bởi vì có vô tội giả cho nên công tử sợ ma khí tiết ra ngoài, ở kiếm nguyên có trận pháp phòng hộ thả kiếm yên bản thân liền ma khí ngập trời tự nhiên không có gì phải sợ. Chính là công tử sẽ rất đau, nhưng hắn đã thói quen. Lệ vũ không hề tới gần, mà là canh giữ ở cách đó không xa hỏi sao lại thế này. Công tử, người cùng tang cô nương cãi nhau. Chúng ta không phải đã nói sao tang cô nương tu vi thấp tiểu hài từ tâm tính công tử đại nhân đại lượng muốn cho điểm nhi. Nếu là có hiểu lầm chúng ta liền đi nói rõ ràng, chúng ta nhận lỗi tuyệt không tranh luận. Tạo Uyên lại không có tiếng động, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở huyền nhai phía trên cả người đều bị đen nhánh ma khí nuốt hết. Kiếm đáy vực bổ có cái ý thức ý đồ dụ dỗ hắn tạo yên, ngươi vốn là không phải người, làm người có cái gì hảo Người là nhất dối trá nhất nhàm chán đồ vật ngươi hiện tại có phải hay không rất thống khổ thực phẫn nộ. Làm ma không hảo sao, tùy tâm sở dục không sợ gì cả, muốn liền đi nuốt rớt nàng liền vĩnh viễn đều thuộc về ngươi. Chính bế quan lão tổ nhóm trước tiên cảm thấy dị động sôi nổi suốt quan tập kết ở kiếm nguyên ngoại dò hỏi sao lại thế này. Quên kiếm điểm hòa lại chạy ra đi chưa về, bọn họ chỉ có thể tự mình tới kiếm nguyên giò hỏi lệ vũ. Lệ vũ vội nói hết thầy đều ở nhưng khống chung, kiếm tôn chỉ là tâm tình không tốt cũng không có trở ngài. Vài vị lão tổ lại không dám đại ý, ngay tại chỗ đà tọa thuận tiện dựng thẳng lên kết giới đem lệ vũ che chắn bên ngoài, lại bắt đầu tiểu đàn trò chuyện riêng. Lão tổ một ta liền nói các ngươi làm nó đầu thay không thể thực hiện thiên đạo công chính, vạn vật có linh, nó có linh phải làm nó. Lão tổ nhị, ngươi câm miệng, ngươi như thế nào không chạy đến nguyên hành bên tai đi kêu cho hắn nghe. Lão tổ tam kiếm nguyên mà khi có dị độc muốn mở ra trận pháp sao. Lão tổ một dựa vào cái gì làm ta câm miệng. Ta không đồng ý mở ra trận pháp tiểu nguyên hành hắn có cái gì sai. Hắn đã đủ không làm thất vọng mọi người. Mặt khác hai vị vẫn luôn trầm mặc không thích nói nhiều lão tổ đồng thời nhìn về phía kiếm nguyên phương hướng. Vậy chờ một chút, có lẽ Nguyên Hành thật sự có thể chính mình căng qua đi. Lão Tổ ngồi xuống ở nơi đó tức giận, vẫn luôn lấy xem Thường Phiên lão tổ nhị. Lão tổ nhị cả giận, ngươi đau lòng hắn, chẳng lẽ ta không đau lòng. Khi còn nhỏ ta dạy dỗ hắn chính là nhiều nhất, lão tổ phít miệng, hắn dùng ngươi dạy dỗ sao? Nguyên Hành vừa sinh ra chính là Kim Đan tu vi, muốn ngươi dạy dỗ đâu. Cho ngươi mặt già dán bảo đâu, hừ, làm ta câm miệng, ta càng không. Lão tổ nhóm có cái quên kiếm cũng không biết bí mật đó chính là về tạo nguyên thân thế. So 10 vạn năm còn muốn xa xăm thời điểm kiếm nguyên liền tồn tại thiên địa càn khôn trận đó là thượng cổ thời kỳ thần lưu lại nửa ngày nhiên đại trận vì chính là ngăn cách ma vực cùng nhân gian giới phân tranh. Thẳng đến 10 vạn năm trước thời điểm tiên giới hoàn toàn cùng nhân gian giới thoát ly thiên địa càn khôn ấn cũng hoàn toàn khép kín đem ma vực cùng nhân gian cách ly mở ra. Thiên địa càn khôn sách in là thiên sinh địa dưỡng trận pháp bị thần lấy tới luyện hóa thành phong ấn theo năm tháng trôi đi, ba ngàn năm trước đại trận chính mình tu ra linh thức. Linh thức không có thiện ác thị phi quan, nhưng nó lại có thể cực đại tăng mạnh đại trận phong ấn lực lượng, mà nếu nó rời đi, lại sẽ đại đại suy yếu trận pháp lực lượng, đồng dạng nếu nó trong lúc vô ý mở ra trận pháp kia tương đương trực tiếp đem nhân gian giới hướng ma vực mở ra. Vì dẫn đường trận pháp linh thức tiếp tục chấp hành trận pháp thiên nhiên sứ mệnh, lúc ấy phụ trách chấn thủ thiên địa đại trận năm đại môn phái linh kiếm tông, Hải Thiên môn, Trích Tinh lâu, Bạch Ngọc kinh, Vân Tang thành đương gia lão tổ nhóm tập thể thương lượng ra một cái đối sách, làm nó đầu thai trở thành người. Như vậy bọn họ liền có thể ở nó trở thành nhân loại thai nhi thời điểm lợi dụng thiên địa càn khôn trận đối hắn nguyên thần thiết hạ cấm chế, làm hắn cùng trận pháp cho nhau sống nhờ vào nhau, cùng chung trận pháp lực lượng, đồng thời cũng gánh vác trận pháp trách nhiệm. Trận pháp chính là hắn, hắn chính là trận pháp bất tử bất diệt vĩnh viễn chấn thủ ma vực. Bất quá rốt cuộc làm hắn đầu thai ở nơi nào lại đến hào hào lựa chọn, lúc ấy thiên địa càn khôn đại trận có 5 chỗ mắt trận, 5 đại môn phái các phụ trách một cái, hắn giáng sinh ở nơi nào, cái kia môn phái mắt trận liền sẽ tự động trở thành trận pháp trung tâm. Cuối cùng thiên địa càn khôn trận vì hắn lựa chọn giáng sinh mà kiếm nguyên. Tạ ra tổ tiên có long phượng đại yêu huyết mạch trận linh dung hợp tổ tiên huyết mạch quả nhiên không giống người thường, chẳng những ở từ trong bụng mẹ chung là có thể tu luyện thả suất thế chính là kim đan. Tạ uyên sau khi sinh đích xác không có nhân loại cảm tình, hắn chính là một cái hoạt động hình người trận pháp tu luyện chiến đấu có hắn thêm vào trận pháp càng thêm kiên cố. Nhân gian giới cùng ma vực vật nhỏ không đáng. Nhưng bọn họ lúc trước cũng có đối sách đó chính là vạn nhất tạo yên sinh ra người tình cảm, sẽ sợ hãi sợ hãi, sẽ muốn trốn tránh trách nhiệm làm sao bây giờ. Duy nhất đối sách chính là khởi động càn khôn đại trận nội tiểu trận, làm đại trận đem hắn nguyên thần một lần nữa tinh lọc tiêu trừ sở hữu ký ức cùng cảm tình, như vậy hắn liền như mới vừa giáng sinh giống nhau đơn thuần dũng cảm tâm vô tạp niệm kiên cố. Ngay từ đầu vài vị lão tổ tự nhiên nghĩ đến thực hào, rốt cuộc đối mặt một cái trận pháp linh thức đó chính là một cái không có gì quan hệ nguyên linh mà thôi, cũng thật đương nó biến thành tạo yên, trở thành bọn họ cộng đồng đệ tử. Bọn họ liền phát hiện nếu muốn mà sát hắn, há có thể dễ dàng như vậy. Chỉ là tu chân giới cũng càng ngày càng xuống dốc, năm đó lão tổ nhóm lần lượt ngã xuống, người nối nghiệp cũng không có bọn họ như vậy cao thâm tu vi, bọn họ xuất phát từ các loại suy xét cũng không có đem bí mật này để lại cho kế nhiệm giả. Hiện giờ biết bí mật này chỉ có linh kiếm tông vài vị lão tổ cùng mặt khác môn phái hai vị lão tổ. Linh kiếm tông vài vị lão tổ có vốn nên phi thăng, lại vì bí mật này lựa chọn tàn mất tu vi lưu tại tu chân giới còn có rớt khoát làm thân thể ngã xuống nguyên thần bám vào người ở chính mình ngoài thân hóa thân thượng Bọn họ dùng hết các loại biện pháp lưu tại tu chân giới, vô số tuế nguyệt qua đi, bọn họ đã xem quán sinh tử cũng nhìn tạo uyên vô số tuế nguyệt như một ngày đơn giản. Bọn họ từng người đã tăng thương không được, nhưng hắn vẫn như cũ như thiếu niên bộ dáng. Ở biết được hắn tính tình đại biến, sinh ra thất tình lục dục thời điểm, bọn họ ngay từ đầu là dung túng. Muốn nói mặt sát hắn ý thức làm hắn quay về trận pháp, bọn họ ai cũng luyến tiếc. Cuối cùng vài vị lão tổ công đạo Kiếm Nguyên phía dưới thủ vệ trưởng lão, làm cho bọn họ thời khắc chú ý Kiếm Nguyên có dị động liền phát tín hiệu, sau đó bọn họ cố tự rời đi. Vô cấu phong chủ chờ vài vị trưởng lão lại là cực kỳ tôn sùng kiếm tôn, rất thường thăm hỏi một vài. Không đợi bọn họ bước lên kiếm nguyên, đã bị gầm lên giận giữ cấp chấn chủ. Lăn, ai cũng đừng tới phiền ta. Vài vị cần dâu phiêu phiêu các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Kiếm tôn có tính tình, tạo yên ghé vào trên vách núi, nhìn đen nhánh ma khí ở chính mình trong thân thì tới tới lui lui, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại tân cảm giác không có ý chí chiến đấu. Không có nhiệt tình, tang tang, không nghĩ bỏ dậy, lười đến đi quản chúng nó. a, hắn đạo lữ không cần hắn, nàng nói nàng chỉ ái tạ xuyên. Nhân loại là thật nhỏ bé, nhân loại cảm tình là thật hèn mọn a, chẳng sợ nàng không cần hắn, chẳng sợ nàng nói chỉ ái nam nhân khác, hắn tự nhiên vẫn là không nghĩ buông tay. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn như thế nào mới có thể đem nàng cướp về? Hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này chán ghét chính mình là cái gì kiếm tôn, hắn một chút đều không muốn làm kiếm tôn. Làm kiếm tôn thời điểm hắn giống khối lạnh như băng cục đá, không có tự mình, không có cảm tình, không có một tia độ ấm, chẳng sở có được cường đại nhất nguyên thần lại cũng không có gì ký ức. Sở hữu ký ức đều là luyện kiếm, chiến đấu. Chính hắn đi hồi tưởng đều cảm thấy thập phần không thú vị, đừng nói nàng không thích hắn cũng không thích. Hắn có thể có cái gì đáng giá cùng nàng nói sao? Nói cho nàng, hắn tuổi nhỏ cùng thơ ấu kỳ đặc biệt trường, ước chừng có gần 3.000 năm. Vẫn là nói cho hắn, chẳng sợ chính mình qua đi sống 3.000 năm, lại cũng không có gì đặc biệt ký ức, nhớ lại tới liền cùng gặp được nàng phía trước không sai biệt lắm. Chỉ có gặp được nàng về sau, hắn mới có tươi sống ký ức. Hắn không biết chính mình nguyên thần trốn đi kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì cuối cùng làm hắn mất đi một tiên nguyên thần, mất đi kia đoạn thời gian ký ức, đồng thời cũng làm hắn tính tình đại biến. Hắn từ một khối lạnh như băng cục đá biến thành một cái yêu cầu một lần nữa học tập có máu có thịt người, hắn cảm nhận được làm người độ ấm cùng. Mà này đó, đều là tang thanh thanh cho hắn. Hiện tại nàng bởi vì chính mình là kiếm tôn, muốn đem này đó đều thu hồi đi. Mà hắn lại biến không thành từ trước vô tình vô ái cục đá người. Hắn tâm sẽ đau, hắn không nghĩ mất đi nàng. Hắn tuyệt không nhận thua cũng không buông tay. Nàng trước bắt đầu, lại không thể nàng nói kết thúc. Hắn phải hào hào ngẫm lại từ một cái biện pháp đem nàng cướp về. Này đó ma khí tới tới lui lui mà ảnh hưởng hắn tự hỏi, thật sự hào phiền. Hắn nắm chặt nắm tay, giống giận, ta cho phép các ngươi chạy ra sao, đều cút cho ta trở về. Hắn một quyền đánh vào trên vách núi, sau đó tàn sát bừa bãi tận trời ma khí liền thủy chiều giống nhau lại lui về, hắn trong thân thể ma khí cũng lùi về đi, biến mất đến sạch sẽ. Tạ Uyên chậm rãi đứng lên, hắn buông xuống hàng mi dài, tóc đen che đậy tuyết nhan, hai tròng mắt chung hắc khí rút đi, khôi phục thanh triệt. Hắn nghĩ đến biện pháp lập tức làm lệ vũ đi làm sự kiện kết quả cảm thấy được tang thanh thanh rời đi nhặt mót. Nàng có phải hay không cho rằng rời đi tiểu viện trận pháp hắn liền không biết nàng đi nơi nào. Nàng khẳng định không biết nàng trên lỗ tai mang tiểu kiếm lưu có hắn thần thức hắn có thể cảm giác nàng rơi xuống. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn nàng muốn tránh đi nơi nào, nơi nào là hắn tìm không thấy địa phương. Bởi vì có bó lớn linh thạch cho nên tăng thanh thanh bọn họ một đường thông thuận cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Này tòa vô danh Sơn cùng mặt khác Tiên Sơn bất đồng, chủ thể không giống mặt khác Tiên Sơn như vậy núi non trùng điệp cao mất trong mây, đỉnh núi phi thường rộng lớn bình thản có thể ngựa thú chạy như điên cái loại này. Trên núi có có sẵn hộ Sơn Đại Trận, Linh Mạch có Linh Quảng cùng Linh Tuyền, còn có vô số địa Linh Hoa Linh Thảo, Đình Đài Lầu các cung điện nhà, đầy đủ mọi thứ. Thật là cái sách sỏ vào ở thần tiên nơi, Tăng Thanh Thanh liếc mắt một cái liền yêu, Vân Tự đang xem liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, này Sơn từ trên không xem nó không phải giống chỉ đại Ngao sao. Này sợ là Tạo Yên nói đưa cho nàng Ngao Sơn đi. Này ngốc đồ nhi, một lòng một giả muốn trốn tạo uyên kết quả trốn đến hắn cho nàng chuẩn bị linh sơn tới lâu. Ai, nơi này linh khí thật sung túc nhưng quá làm người thoải mái. Nhiều ít năm không hưởng thụ quá loại này xa xỉ hoàn cảnh. Hắn lập tức tiếp đón các đồ nhi đi tham quan nhà ở từng người tìm kiếm thích hợp cư trú địa phương. Tăng thanh thanh xem bọn họ như vậy vui vẻ, nàng liền đem chứng nhãi con tiểu lục tiểu táo bảo cùng với không gian các linh thú tất cả đều thả ra, làm cho bọn họ cũng đi dã. Tiểu táo bạo phát hiện này trên núi Linh Mạch không có sinh ra nguyên linh, lập tức tới hứng thú, vui sướng mà đi thu phục như vậy hắn có thể nhiều mấy cái suối nguồn lạc. Lực lượng tăng gấp bội, có tiểu táo bạo khống chế, ngao trên núi nguồn nước nhất thời được đến cực đại cây thiện thác nước lưu tuyền, mặt đất nước suối ủng ục lanh canh, dòng suối nhỏ vườn quanh, đem cái tiên sơn trang trí đến càng thêm xa hoa lộng lẫy tiên khí lượn lờ. Tang thanh thanh xem đến đều sợ ngây người, này cũng quá xa xỉ. Nàng xuyên tới tu chân giới về sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mỹ lệ tiên sơn đâu. Chứng nhãi con, mẫu thân mẫu thân, cha ta thân đâu. Mau làm hắn tới, tăng thanh thanh, cha người ở không gian đâu, không thể ra tới. Chứng nhãi con, cái kia cha đâu. Tăng thanh thanh, ngươi liền một cái cha, nào còn có một cái. Chứng nhãi con quay tròn chuyển hai vòng, tạ uyên nha, hắn không phải cũng là cha ta sao. Hắn không thiếu nghe Vân Quỳnh nhắc mãi tạo yên, nói tạo yên chu đáo, đưa cho mỗi người một phần lễ vật, như thế nào hắn không có đâu. Tăng thanh thanh vội cho hắn sách lên tới, lời lẽ chính nghĩa mà giáo dục hắn, cho hắn biết ai mới là thân cha. Chẳng sợ người là cái trứng, người cũng không thể loạn nhận cha. Trứng nhãi con chỉ là dựa vào hơi thở nhận, làm không rõ ràng lắm nhiều như vậy, rốt cuộc nương nói cái gọi là thân cha hắn cũng không ấn tượng, không phải. Hắn lại vui sướng mà chơi đùa đi. Tang thanh thanh liên tiếp làm vài thiên mỹ thực, nơi này có hảo chút tiên hạc đặt chân còn có mặt khác rất nhiều hải điểu, vì thế bãi biển bên kia liền có hảo chút linh trứng chim. Có chút có thể phu hóa tiểu linh điểu, có chút là không thể tăng thanh thanh phân biệt một chút liền đều lấy tới làm mỹ thực. Nấu linh trứng, yêm trứng muối, xào trứng, làm bánh kem, trứng bắc thảo. Mặc kệ như thế nào làm kia hương vị đều là nhất tuyệt. Chính là làm xong về sau nàng phát hiện thế nhưng đều là tạo nguyên thích ăn. Đi vào tân địa phương, Vân Quỳnh Tu Vi cũng có điều đột phá, tìm địa phương bế quan muốn hướng luyện khí 9 tầng đi. Vân Quỳnh mang theo hai cái đồng đội tới, bọn họ vẫn như cũ vội vàng đi săn thú, hiện tại còn đi trong biển đánh cá, liệt trong biển yêu thú, không chung đại điều, so từ trước ở yêu thú rừng rậm hạng mục càng nhiều. Vân Nhàn vẫn như cũ vội vàng vẽ bùa, hiện tại không né ở phòng vẽ bùa, mà là đi bờ biển, trên vách núi, bụi hoa chung, tùy ý nhưng đi cùng vẽ vật thực siêu tầm phong tục giống nhau. Vân thư tác vội vàng bạc tính bờ biển các loại vỏ sò ốc biển chờ đều có thể bị nàng lấy tới hỗ trợ bạc tính. Vân thường đã đem tích cốc đan dưỡng khí đan chờ luyện thật sự thuộc hiện giờ bắt đầu cân nhắc tân đan dược. Mọi người ở ngao sơn quá đến vui vẻ vô cùng, vội vàng tu luyện, vội vàng làm chính mình sự tình sung sướng tựa thần tiên. Tăng thanh thanh còn thu được quên kiếm một phong phù hạc nói tuy rằng nàng cùng tạ uyên chia tay lại cũng không thể chậm trễ nàng song tu tạ gia đã phái tạ lội tới nhậm nàng sai phái. Tạ Du, tăng thanh thanh nhớ tới tạ Du đỉnh tạ xuyên mặt lại cười đến phúc hậu và vô hại bộ dáng. Nhớ tới tạ Du, lại không thể tránh né mà nhớ tới tạ Uyên Gen bộ dáng. Nếu là hắn biết chính mình tiếp thu tạ Du, sẽ rất khó chịu đi. Nàng tưởng vẫn là cấp quên kiếm hồi cái tin thôi bỏ đi, nàng mặc dù thật sự muốn song thu cũng không thể lại tìm tạ ra người. Không đợi nàng hồi âm đâu tạ bơi tới. Ngày này tăng thanh thanh vác chính mình viên giỏ che đi trong núi thu thập linh thảo linh hoa thuận tiện nhìn xem trứng nhãi con cùng yêu hầu nhóm kỵ đại điều. Trứng nhãi con là thật sự dã là một cái trứng, hắn liền không biết sợ hãi là cái gì, dù sao từ trên cao ngã xuống cũng sẽ không cho hắn quang ngã ra vỏ trứng, còn nữa có vân nhàn cho hắn họa các loại linh phù cũng sẽ không ném tới hắn. Nàng nhìn đến một bụi độc thuộc về này phiến sơn linh hoa, màu tím nhạt vàng nhạt ngụy hoa ở trong gió đặc biệt tươi mát thanh nhã. Nàng đang muốn đi thải, lại nghe thấy phía sau có người tới gần, vội quay đầu lại đi xem. Này vừa thấy, nàng nháy mắt đứng thẳng thân thể, ngơ ngẩn mà nhìn người tới. Hắn một thân bạch tri, trường thân ngọc lập tuấn mỹ, tú nhã mặt lại biến thành tạ xuyên bộ dáng. Tang Thanh Thanh, đánh chết nàng cũng biết này không phải tạ Du a. Chẳng sợ hắn biến thành tạ Du bộ dáng, từ hắn cặp mắt kia nàng cũng có thể nhận ra hắn là Tạ Uyên. Tang Thanh Thanh nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, càng có rất nhiều đau lòng. Tạ Uyên cố chấp mà nhìn nàng, không nói lời nào, lấy tỏ vẻ chính mình hiện tại chính là tạ du có một chương nàng thử nghiệm thành cuồng mặt. Nàng không thích hắn kiếm tôn thân phận kia hắn hiện tại thân phận là tạ ra cho nàng an bài tân đạo lữ tạ du. đương nhiên hắn là quả quyết sẽ không nói xuất khẩu. Tăng Thanh Thanh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nước mắt không tự giác mà chảy xuống tới. Nàng nhận ra hắn tự nhiên cũng không thể cố ý kêu hắn tạ du, ngày ấy nhẫn tâm đối hắn nói những lời này đó đã là cực hạn. Nàng liếm liếm môi, ngươi, tạo yên tới gần nàng, một tay nâng lên nàng cầm, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà giúp nàng lau đi nước mắt cúi đầu hôn lấy nàng. Lúc này đây hắn hôn đến cực kỳ ôn nhu, không thấy nửa điểm bá đạo nóng này, thanh âm cũng ôn nhu như nước. Mặc kệ ta là ai, chỉ cần ngươi có yêu cầu ta đều phụng bồi. Tăng thanh thanh ôm lấy hắn, trong nháy mắt cái gì cũng nói không nên lời. Nàng muốn hỏi một chút hắn ở tại kiếm nguyên lạnh hay không, ma khí ngày ngày tra tấn hắn có đau hay không, còn có hay không ma khí ngoại giật mất đi ý thức thời điểm, rồi lại một chữ đều nói không nên lời. Không yêu thời điểm, hắn lại đau, nàng cũng chỉ là kính nể, thương hại, lòng chắc ẩn mà thôi. Ái về sau, hắn cái gì đều không cần phải nói, nàng cũng đã thấy hắn đau, vì hắn khổ sở. Hắn phồng nàng gương mặt ôn nhu mà hôn môi nàng, nàng lại nghiêng đầu tránh đi. Hắn hỏi, vì cái gì không xem ta? Này không phải ngươi thích mặt sao? Tăng thanh thanh tạo yên, ngươi không cần như vậy. Ngày đó nói chia tay, nàng là thiệt tình, nếu hắn buông tay lại không tìm nàng, kia bọn họ liền thật sự từ đây sẽ không lại có liên quan. Hiện tại hắn truy lại đây, nàng lại thiệt tình luyến tiếc hắn. Nàng biết bọn họ hai người chỉ cần tạo yên không buông tay, bọn họ liền vĩnh viễn vô pháp tách ra. Hắn quá cường đại, mà kệ nàng đi nơi nào, hắn đều sẽ tìm được nàng. Mà nếu hắn buông tay, chỉ cần trở lại kiếm nguyên, nàng liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Tạo yên thủ sẵn nàng eo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, như vậy khá tốt, cái này thân phận thực hào, ít nhất là nàng thích. Nàng không thích tạo uyên cùng kiếm tôn thân phận kia hắn liền vĩnh viễn sẽ không lấy cái kia thân phận xuất hiện ở nàng trước mặt. Vô biên biển hoa, sóng biển phập phồng kích khởi vô số chỉ linh điệp nhẹ nhàng khởi vũ. Từ nay về sau, tạo uyên liền cố chấp mà dùng tạ xuyên mặt tạ du thân phận định kỳ tới ngao sơn bồi nàng song thu có đôi khi hai tháng, có đôi khi một tháng. Còn có đôi khi chính hắn lặng yên không một tiếng động mà tới, liền ngồi ở nàng phòng đối diện nóc nhà thượng lặng lặng mà nhìn nàng. Hắn muốn biết nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh đem hắn tâm xuyên đến gắt gao, làm hắn nguyên bản kia viên cục đá tâm thế nhưng có thể như thế mềm mại tinh tế, như thế triển miên lâm ly. Hắn phát hiện không phải bởi vì nàng thế nào, mà là hắn tâm liền thích nàng, nàng mặc kệ làm cái gì hắn đều cảm thấy đẹp. Như thế qua một năm, tăng thanh thanh tu vi tiến triển cực nhanh từ luyện khí kỳ tầng trực tiếp 8 tầng, 9 tầng, sau đó trực tiếp ở song tu chung chúc cơ thành công. Có tạo yên trợ giúp nàng chúc cơ căn bản không có bất luận cái gì trở ngại cùng hung hiểm, liền đánh sâu vào quan khẩu cản trở cảm đều không có liền thuận lợi thăng cấp. Chúc cơ về sau lại tưởng thăng cấp yêu cầu linh khí lại so với luyện khí 9 tầng thời điểm mấy lần không ngừng, mà tăng thanh thanh thể chất đặc thù yêu cầu gấp 10 lần nhiều, về sau nàng lại thăng cấp liền sẽ càng chậm. Nhưng tạo yên vẫn là giúp nàng đem thu vi củng cố ở trúc cơ một tầng sắp viên mãn trạng thái mới yên tâm. Ngày này hắn cùng tăng thanh thanh xong tu thời gian lâu rồi chút nàng sau lại rứt khoát từ bỏ vận chuyển công pháp ghé vào hắn trên vai trực tiếp ngủ qua đi. Tạo yên bế lên nàng thả lại trên giường, cho nàng đắp lên chăn mỏng, tùy tay đánh cái thanh khiết chú, lại mặc vào chính mình pháp bào. Trong phòng có trận pháp, ở chủ nhân mù thời điểm sẽ tiến hành tĩnh âm, ngăn cách bên ngoài ẩm ý yêu thú tru lên cùng với sóng biển chụp ngạn thanh âm. Tạo yên tàn bộ ra phòng, cảm giác hai ngày này trên núi yêu thú các linh thú phá lệ xào, tiếng sóng biển cũng phá lệ đại, giống như có không rõ hải thú lui tới. Hộ sơn đại trận có thể ngăn cách thần thức điều tra, hắn phi thân giữa không chung quan sát thực mau phát hiện tạo âm phát ra mà liền phi hành qua đi. Hắc Ha, trứng nhãi con chính mang theo không gian yêu hầu cùng nơi đây trên núi một loại viên hầu ở bờ biển huyền nhai chỗ nhảy lên phi nhảy. Kia trên vách núi sinh rất nhiều dây đằng, trong đó một cái phi thường đục lỗ, tạo uyên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là tang thanh thanh yêu đằng. Mấy chỉ yêu hầu là luyện hồn bí cảnh tới kia chỉ nhất có thể là nhảy trong lòng ngực ôm một cái trứng chương 39 Kiếm Nguyên, Tạ Uyên tâm niệm vừa độc phi thân qua đi, lăng không đứng ở huyền nhai chỗ quan sát kia cái trứng Yêu hầu nhóm cảm nhận được Tạ Uyên hơi thở có im như ve sầu mùa đông, lập tức không dám độc luyện hồn bí cảnh ra tới lại lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch díu dít. Tạ Uyên ngón tay bắn ra, mấy chỉ yêu hầu miệng đã bị niêm trụ giống nhau phát không ra thanh âm. Chỉ chị ân ân yêu hầu nhóm gấp đến độ thẳng lộn nhào, lại xả không khai miệng mình. Chứng nhãi con cảm nhận được hắn hơi thở, lập tức làm yêu hầu ôm hắn tới gần qua đi. Cha, hắn hương phấn mà kêu lên, một cái lặn xuống nước liền hướng tới tạo yên trong lòng ngực nhảy qua đi. Cha, màu ôm lấy ta. Cha, tạo uyên dơ tay, một cổ hùng hồn lực đạo mãnh liệt mà ra, đêm này một mảnh không gian đều giam cầm trụ. Chứng nhãi con bị dừng hình ảnh ở giữa không chung, gấp đến độ quay tròn thẳng truyền. Cha, cha. Hắn hoàn toàn đem tang thanh thanh dặn dò không cần tùy tiện trêu chọc tạ ra người nói cấp vứt đến vỏ trứng mặt sau đi. tang thanh thanh sợ hắn bị người ta nói là yêu tà cho nên chỉ cần tạo yên tới nàng liền đem trứng nhãi con nhét trở lại không gian đi. Nàng vẫn luôn thực chú ý, chẳng sợ thời gian dài như vậy tạo yên cũng chưa thấy qua trứng nhãi con. Lúc này đây trứng nhãi con ở trong núi giã vài thiên không trở về nhà, tạo uyên đột nhiên lại đây, tăng thanh thanh trong lúc nhất thời tìm không ra trứng nhãi con khiến cho vân tử ở hỗ trợ tìm, làm trứng nhãi con không cần hồi nàng phòng, miễn cho đụng phải tạo yên. Vân tự đang xem trứng nhãi con chơi đến si mê cũng không quay về quấy giày tăng thanh thanh cùng tạo uyên tự nhiên không quản hắn. Ai ngờ hắn tạo âm quá lớn thế nhưng khiến cho tạo yên chú ý, còn chủ động tóm được tạo uyên kêu cha. Tạ Uyên gần đây quan sát hắn, trứng hơi thở bị vỏ trứng ẩn nấp rất khá cơ hồ không có gì tiết lộ bất quá Tạ Uyên vẫn là có thể cảm thấy ra mỏng manh hơi thở. Trứng nhãi con hơi thở làm Tạ Uyên cảm thấy rất là thân thiết thật giống như lúc trước cảm thấy được tăng thanh thanh giống nhau, hắn lập tức liền biết đây là tăng thanh thanh hài tử. Hắn rốt cuộc kiến thức rộng rãi nhưng thật ra không như thế nào kinh ngạc chỉ là tâm càng thêm chua lòng. Đây là tăng thanh thanh cùng tạ xuyên, trứng hoa. Rời đi tạ xuyên chi mộ về sau, hắn cố ý đi điều tra quá tạ xuyên tin tức. Tạ xuyên mẫu thân là tạ nguy xuất sắc nhất nữ nhi, phụ thân lại là nàng bên ngoài nhận thức một người yêu tu, hai người đối kháng gia tộc yêu nhau, sinh hà tạ xuyên. Tên kia yêu tu cùng lệ vũ giống nhau là đầu nửa yêu, nãy nhân tu cùng đại điều hỗn huyết, đại điều có chu thức huyết mạch truyền thừa. Tạ xuyên nhãi con tự nhiên cũng có đại điều huyết mạch, mà tăng thanh thanh thể chất có yêu hóa huyết mạch công hiệu, cho nên này nhãi con có chu thức huyết mạch truyền thừa, vì thế chính là cái chứng. Đây là Tạ xuyên nhãi con Tạ uyên theo bản năng bài xích chứng nhãi con không nghĩ làm hắn tới gần chính mình. Hắn vươn thon dài ngón tay hướng tới trứng nhãi con điểm một chút ý đồ thành lập một tia thần thức liên tiếp tra xét một chút trứng nhãi con tình huống tỷ như hắn là cái thứ gì, khi nào có thể phá xác ra tới, ra tới là điều vẫn là người, còn có hắn như thế tiểu cư nhiên liền sẽ nói chuyện có thể thấy được tư chất phi thường cao, huyết mạch phi thường tinh thuần. Trứng nhãi con cười khanh khách lên, ha ha, hảo ngứa cha ngươi đừng cao ta. Tạ yên nghe hắn nãi thanh nãi khí động tĩnh, đầu ngón tay theo bản năng liền mềm nhẹ rất nhiều, đây là thanh thanh hài tử, hắn không thể thương tổn hắn. Tuy rằng còn chỉ là cái trứng, thực mau hắn liền tra xét ra vỏ trứng kỳ thật là một cái tiểu không gian, bên trong không giống bên ngoài nhìn đến như vậy tiểu, ngược lại thực rộng mở ở giữa một cái phấn điêu ngọc chác hoa hoa. Hoa hoa một đôi đen lúng liếng mắt to, nộn củ sen giống nhau cánh tay cùng hai chân, tay nhỏ cùng gót chân nhỏ đều bụ bẫm. Hắn chính tò mò mà nhìn chằm chằm Tạ Uyên ngón tay tiếp xúc địa phương đâu. Tiểu A Nhi trên đầu một chùm thẳng ngơ ngác tóc máu, lại ngạnh lại rất rất giống dài quá một đầu gai nhọn Trứng nhãi còn không kiên nhẫn, bị người định trụ thật sự rất khó chịu, hắn dùng sức chờ mình đưa lưng về phía Tạ Uyên, không cho hắn xem chính mình. cha không để ý tới người, bảo bảo có tính tình. Tạ Uyên nguyên bản còn muốn nhìn một chút hắn mặt có phải hay không cùng Tăng Thanh Thanh rất giống, kết quả lúc này chỉ có thể xem hắn chi lăng ba kiều cải ót mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này ở vỏ trứng cũng đã hóa thành hình người, xem ra huyết mạch tinh thuần, xuất thế chính là rất cường đại tiểu hài tử. Giống nhau thuần yêu tu sinh ra tới nhãi con kia khẳng định là đẻ trứng phu hóa, sau đó tiểu yêu đi theo tu luyện tu vi tới rồi liền sẽ hóa hình. Nếu nhân tu cùng yêu tu hỗn hợp huyết mạch sinh nhãi con, nếu sinh ra chính là hình người tiểu hài tử, nguyên thần sẽ càng cường đại, nếu sinh ra là trứng hoặc là yêu thân, thân thể sẽ càng cường hãn, bất quá yêu cầu nhiều một đạo hóa hình tu luyện bước đi. Tạ yên thu hồi ngón tay, triệt rớt cái chắn, trứng nhãi con mất đi mượn lực bang kỳ hướng tới trên mặt đất quang ngã đi. Tạo Uyên ngón tay vừa động trứng nhãi con liền chiều thượng bay lên, dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Trứng nhãi con cho rằng hắn ở cùng chính mình chơi trò chơi, mừng rỡ cười ha ha ở hắn lòng bàn tay sách truyền còn sẽ chính mình lăn đến hắn ngón trò tiêm thượng truyền. Hắn thích nhất cùng vân Tử ở chơi trò chơi này, còn thích làm vân thương cho hắn vứt cao đâu. Hắn một bộ khoe khoang thư thái. Cha, ngươi xem ta xoay chuyển được không? Mau không mau, tạ uyên, hắn lạnh lùng nói ta không phải cha ngươi. Hắn chỉ là mượn tạ xuyên mặt mà thôi. Chứng nhãi con, như thế nào không phải đâu. Tạ uyên đem hắn ném về yêu hầu trong lòng ngực xoay người hướng tới tang thanh thanh phòng bay đi. Chứng nhãi con ai, ngươi từ từ ta hào hào cùng ngươi nói nói, ngươi như thế nào không phải ta cha. Hắn ghét bỏ yêu hầu ôm chạy trốn chậm thượng lục địa liền chính mình nhảy nhót. Hiện giờ hắn chịu linh khí thẩm bổ, lực lượng càng thêm cường đại, một nhảy lão cao. lục cọc liền đi theo Tạo Yên chạy tới, để cao thanh âm kêu, mẫu thân, mẫu thân. Tạo uyên nhíu mày xoay người một tay chỉ lại định trụ hắn, không được hắn đi xảo tang thanh thanh ngủ. Chứng nhãi còn tại chỗ đảo quanh, người là cái hư ba ba. Tạo uyên bổn không nghĩ để ý tới hắn, rồi lại bởi vì hắn là tang thanh thanh hài tử mà mềm lòng, đi qua đi cúi người đem hắn nhặt lên tới. Trứng nhãi con còn đem mông trứng ở hắn trên quần áo cọ cọ, đem bụi đất lau. Tạ Uyên, Tăng Thanh Thanh một giấc này ngủ thật sự thâm trầm, tỉnh lại thời điểm phát hiện bên người có cái đồ vật cùng tới cùng đi, nàng tùy tay đem trứng nhãi con lấy ra tới. Nhãi con, ngươi làm gì đâu? Trứng nhãi con đã nhịn hơn nửa ngày lạc cha không cho hắn phát ra âm thanh, không thể xảo đến mẫu thân ngủ. Hắn thực nỗ lực thực nỗ lực mà nghẹn đâu chính là tằm hoang ti chăn hoạt lưu lưu hắn vỏ trứng cũng hoạt lưu lưu cho nên hắn liền ở mẫu thân trong ổ chăn lan qua lan lại lạc tăng thanh thanh còn buồn ngủ đột nhiên ý thức được cái gì thủy mắt trợn lên nhãi con ngươi chừng nào thì lại đây nàng chạy nhanh đứng dậy vung tay lên lần đầu tiên dùng linh lực đem quần áo mặc tốt bước nhanh chạy tới cửa quan sát không thấy được tạo uyên nàng thở vào nhẹ nhõm hy vọng tạo uyên đã đi rồi nàng chạy về trên giường đem trứng nhãi con nâng lên tới nghiêm túc mà giáo huấn hắn Về sau tạo yên tới thời điểm ngươi liền trốn đi tuyệt đối không thể làm hắn thấy. Trứng nhãi con ở vỏ trứng chớp đen lúng liếng mắt to một bộ vô tội biểu tình hỏi, mẫu thân, vì cái gì? Tăng Thanh Thanh, bởi vì hắn hắn rất lợi hại, chuyên môn hàng yêu trừ ma. Trứng nhãi con, nhưng ta là bảo bối nhãi con a Tăng Thanh Thanh, chính là bọn họ tạ ra người khả năng sẽ cho rằng ngươi là yêu ma, đem ngươi bắt lại. Trứng nhãi con, chính là cha không có bắt ta nha. Tang Thanh Thanh cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn gặp qua ngươi, chứng nhãi con ân nột hắn còn điểm ta đâu. Tăng Thanh Thanh chạy nhanh truy vấn ở nơi nào thấy, như thế nào thấy, nói cái gì lời nói. Trứng nhãi con một năm một mười nói cho nàng, còn đem tạo yên điểm hắn vỏ trứng, hắn cảm thấy quái thoải mái chuyện này cũng nói. Tang Thanh Thanh trong lòng lộn xộn, xong rồi xong rồi, tạo yên rõ ràng là ở thử chứng nhãi con. Hắn hẳn là không cảm thấy chứng nhãi con có vấn đề đi. Sẽ không cảm thấy hắn là yêu tà đi. Hắn có thể hay không đã thông chi Tu chân Minh cùng Linh Kiếm Tông, phái người tới bắt nàng trứng nhãi con. Lúc này cử hiên truyền đến vỏ sò chuông gió thanh âm tạo yên đã trở lại. Tăng thanh thanh lập tức đem trứng nhãi con nhét trở lại không gian. Trứng nhãi con, nương, cha ta hồi nói còn chưa rớt lời đã bị nhét trở lại trong không gian. Tạo yên bước đi vào phòng nội. Nguyên bản Tăng Thanh Thanh còn ngại này nhà ở quá lớn, bên trong hào rộng mở, lúc này xem hắn bước đi lại đây, nàng lại cảm thấy này nhà ở vẫn là quá tiểu, hẳn là lại đại điểm. Tạ Uyên lập tức đi đến mép giường ngồi xuống, giơ tay giúp Tăng Thanh Thanh lau thái dương mồ hôi lạnh nhíu mày. Làm sao vậy, ở tại Ngao Sơn, nàng như thế nào còn sẽ chịu như thế kinh hách? Tăng Thanh Thanh bài trừ vẻ tươi cười. Không có việc gì, ngươi không đi a ta cho rằng ngươi đi rồi đâu. Tạ Uyên, ngươi hy vọng ta đi vẫn là không hy vọng ta đi. Tang Thanh Thanh, người này càng ngày càng biệt nữ, luôn là muốn nói một ít thử nàng lời nói. Nàng biết là chính mình không tốt phía trước nói chia tay thương đến hắn. Nàng nắm lấy hắn bàn tay to, ta đương nhiên hy vọng ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tạ Uyên lúc này mới cao hứng lên, ngay sau đó lại có chút ái náy, bởi vì hắn không thể vĩnh viễn lưu lại nơi này, kiếm Uyên không rời đi hắn, hắn cũng không rời đi kiếm Uyên. Hắn quay đầu nhìn nhìn, không thấy được chứng nhãi con, liền hỏi, hắn đâu? Tăng Thanh Thanh biết rõ, cố hỏi ai? Tạ Uyên, ngươi nhi tử. Tăng Thanh Thanh, a Tạ Uyên xem nàng đầy mặt đề phòng, trong lòng khó chịu, hừ nhẹ một tiếng, dơ tay nắm lấy nàng cầm, làm nàng cùng chính mình đối diện, trầm thấp nói, người a cái gì, chính là ngươi cùng Tạ Xuyên nhi tử, như thế nào, sợ ta biết sao? Tăng Thanh Thanh nhẹ nhàng rẫy rụa một chút, lại bị hắn cầm thật chặt. Hắn rũ mắt nhìn nàng, thấp giọng hỏi Thanh Thanh, ngươi sợ cái gì? Sợ ta biết hắn là ngươi cùng tạ xuyên hài từ. Tăng Thanh Thanh đem chính mình hướng trong lòng ngực hắn tặng đưa. Đương nhiên không phải ta cùng tạ xuyên hài từ có cái gì sợ quá. Tạ viên, bởi vì hắn là cái chứng, vẫn là viên có thể nói chứng, cho nên ngươi sợ ta biết. Tăng Thanh Thanh ta mới không sợ, thanh âm lại nhược đi xuống. Tạ Uyên cúi đầu chóp mũi cơ hồ gặp phải nàng chóp mũi, thấp giọng nói, bởi vì ngươi biết chúng ta tinh mang kiếm chu tà trừ ma, mà ta chu tà kiếm chém giết vô số yêu ma, ngươi sợ ta giết hắn, có phải hay không? Tang thanh thanh cả người đều căng chặt lên, nàng sợ Tạ Uyên ngay sau đó liền phải mạnh mẽ từ nàng không gian đem chứng nhãi con móc ra tới giết chết. Nàng thân thể không chịu khống chế hơi hơi phát run, ngón tay theo bản năng tích có trụ Tạ Uyên pháp bào, không tiếng động mà khẩn cầu hắn không cần. Tạ uyên lặng lặng mà cùng nàng đối diện, hắn đọc hiểu nàng trong mắt sợ hãi cùng cầu xin. Hắn cũng đọc hiểu nàng cảm nhận chung quan trọng nhất người, tạ xuyên cùng chứng nhãi con, đều so với hắn tạ uyên quan trọng. Thậm chí nàng sư môn cũng so với hắn quan trọng, nàng không cảm giác được hắn đối nàng tâm sao. Bọn họ ở bên nhau hơn 2 năm, hắn cư nhiên chưa từng gặp qua cái này chứng nhãi con, nói rõ chính là nàng phòng bị chính mình, không cho hắn thấy. Mặc dù là tạ xuyên nhi tử, mặc dù là yêu tà chỉ cần là nàng cốt nhục chẳng lẽ hắn sẽ như vậy tàn nhẫn mà giết chết nàng hài tử. Ở trong lòng nàng, hắn chu tà là bãi ở nàng phía trước nàng thậm chí cũng chưa nghĩ tới, hắn sẽ vì nàng buông tha cho dù là yêu tà chứng nhãi con sao. Chỉ cần là nàng người, hắn đều luyến tiếc thương tồn. Nàng lại căn bản ý thức không đến. Nàng vì tạ xuyên sinh hài tử, nàng đem tạ xuyên đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, chẳng sợ cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ tạ xuyên đã chết đi, nàng tâm tâm niệm nhiệm cũng là tạ xuyên. Mà đối hắn, nàng lại liền cái đạo lữ danh phận cũng không chịu cấp ngày đêm đề phòng hắn sẽ giết chết nàng cùng tạ xuyên hài tử. Nàng căn bản là không tín nhiệm hắn, nàng trong lòng sợ là không có hắn đi. Lần đầu tiên ở vân tang khách điếm hôn nàng, nàng xoay người liền mang theo sư môn trốn đi ra ngoài. Lần thứ hai ở bí cảnh hai người đã xảy ra quan hệ, nàng xoay người mang theo sư đệ lại chạy. Lần thứ ba biết hắn là kiếm tôn, vội không ngừng mà muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nữ nhân này, nàng không có tâm sao, vẫn luôn là hắn đuổi theo nàng chạy, nàng lại trước nay không chịu chủ động tới gần hắn. Trong nháy mắt này, hắn kia trương tạ xuyên mặt chậm rãi rút đi, biến thành tạo yên chính mình khuôn mặt. Tuấn Mỹ, Tú Nhã, ánh mắt lạnh băng, tăng thanh thanh dùng sức tích cóp hắn vạt áo thanh âm phát run. Tạ Uyên, Tạ Uyên thật sâu mà nhìn nàng, muốn đem nàng thật sâu mà khắc ở đáy lòng. Hắn chậm rãi buông tay, tích cóp khẩn nắm tay, tự hồ muốn đem nàng trên da thịt lưu lại ôn nị xúc cảm lưu lại, lại làm như muốn nghiền nát cái gì. Tăng Thanh Thanh dùng sức tích cóp trụ hắn vạt áo. Tạ Uyên, Tạ Uyên lại đứng dậy, chậm rãi lui về phía sau, đem chính mình vạt áo từ nàng trong tay từng điểm từng điểm rút ra. Tăng Thanh Thanh dùng sức bắt lấy hắn vạt áo, lại không có hắn sức lực đại, trong tay đột nhiên không còn, nàng kinh hô Tạo Yên. Nàng trong lòng này lên một trận sợ hãi, nàng cảm giác Tạo Yên phải rời khỏi nàng. Nàng nỗ lực chịu đựng, nước mắt vẫn là ập lên tới, ướt nhẹp thật dài lông mi, làm nàng thoạt nhìn đặc biệt nhu nhược đáng thương. Tạo Yên môi tuyến nhấp thẳng, rũ xuống lông mi, không hề xem nàng chọc người thương tiếc bộ dáng, hắn sợ chính mình nhịn không được đi hôn môi nàng. Hắn đi bước một lui về phía sau, mỗi lui một bước trên người lạnh lẽo liền ra tăng một phân, từ trước những cái đó tạo uyên thất tình lục dục liền thối lui một phân. Chờ hắn đứng yên, hắn liền biến thành chu tà kiếm tôn, bài chi tung bay, tóc đen tuyết nhan, phong hoa tuyệt đại, rồi lại như hàn sơn cự thạch lạnh băng vô tình. Tăng thanh thanh tim đau như cắt nàng tạo yên không thấy. Đãi tạo yên đi rồi, tăng thanh thanh bế quan mười mấy ngày, đã muốn củng cố tu vi, còn phải ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ. Nguyên bản nàng liền tưởng cùng tạo yên chia tay, hiện tại hắn chủ động buông tay, không phải càng tốt sao. Vì cái gì nàng sẽ có một loại rất khổ sơ cảm giác. Cho tới nay nàng đều không đủ dũng cảm, cũng cảm thấy không đủ chân thật Rốt cuộc tạo yên như vậy hảo, hảo đến làm nàng cảm thấy không chân thật hắn đối nàng hảo cũng làm nàng cảm thấy không chân thật. Nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn có một loại hắn cái loại này nhà cao cửa rộng con cháu, như thế nào sẽ coi trọng ta như vậy môn phái nhỏ bình thường nữ tu. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ rời đi mọi việc như thế ý tưởng, chỉ là nàng không nghiêm túc suy nghĩ. Đãi linh kiếm tông trưởng môn tìm tới nàng, nói cho nàng như vậy nhiều bí mật biết tạo yên là kiếm tôn, nàng cái loại này bất an liền đến đỉnh điểm, cảm thấy quả nhiên như thế, chúng ta là tất nhiên không thể ở bên nhau, một trời một vực khác nhau một trời một vực là quả quyết không xứng đôi, sẽ không có hảo kết quả. Cùng với chờ hắn vứt bỏ ta, không bằng ta chủ động chia tay còn cho chính mình lưu một ít thể diện. Nàng biết chính mình làm ra vẻ, làm vì chính là tiêu trừ nội tâm kia phân không an toàn cảm tưởng xác định cái gì. Đơn giản chính là xác định hắn là thật sự ái nàng. Mà Tạo Yên vẫn luôn làm được thực hào, dùng hắn hành động kiên định về phía nàng biểu đạt hắn ái nàng, là nàng vẫn luôn không đủ tin tưởng hắn. Là nàng làm người thường tự thi tâm tác quái. Lúc này đây là nàng sai rồi, nàng nguyện ý cho hắn xin lỗi. Đương nhiên, nàng đến xác định hắn còn nguyện ý tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, không có thật sự hết hy vọng. Dựa vào nàng đối tạo yên hiểu biết nếu hắn đối nàng còn có tình khẳng định sẽ cho nàng tín hiệu Quả nhiên, một tháng sau nàng thu được Linh Kiếm Tông cho nàng đưa tới đan dược. Từ nàng tới Ngao Sơn Trụ, Linh Kiếm Tông liền đặc biệt khai một đạo phi hành đường bộ chuyên môn từ Linh Kiếm Tông hướng Ngao Sơn tới. Tạo yên cùng quên kiếm thường xuyên làm người cho nàng tặng đồ lại đây. Lúc này đây là dùng thực cốt thảo luyện chế cựu truyền linh cốt đan, là chuyên môn nhằm vào nàng thể chất luyện chế đan dược hẳn là tạo uyên tìm người giúp nàng luyện. Nàng mỗi ngày dùng một cái có thể chuyển hóa nhập thể linh khí, như thế mặc dù không song thu cũng không sinh mệnh chi ngu. Bất quá loại này đan dược chỉ có thể giúp nàng hóa rớt vào thể linh khí, lại không thể giống song tu như vậy truyền vì mình có cho nên nàng tu vi cũng không thể lại tăng trưởng. Tăng Thanh Thanh cười rộ lên, hắn đây là giận dỗi không chịu bồi nàng song tu, lại không được nàng tìm người khác. Này cũng không phải là kiếm tôn phong cách hành sự, nói rõ chính là tạo Uyên. Đây là tạo Uyên cho nàng tín hiệu tỏ vẻ hắn thực tức giận, muốn làm vừa làm, làm nàng hống, đây là muốn cùng nàng tranh quyền lợi. Nếu nàng dám tìm người khác song tu mà không uống thuốc kia phòng trừng hậu quả liền thật sự thật sự rất nghiêm trọng. Nàng trước cấp Tạ Uyên phát phù hạ qua đi xin lỗi. Để nhất phong cho hắn giải thích chính mình mang thai thời điểm thực không bình thường sinh ra tới chứng nhãi con cũng không bình thường nàng hoài nghi chứng nhãi con có cái gì vấn đề bởi vì trột giả cho nên sợ hãi bị hắn thấy đương nhiên nàng phải cường điệu liền tính chứng nhãi con không bình thường cũng khẳng định không phải cái gì yêu tà mặc dù là yêu chỉ cần nàng hào hào giáo dục cũng sẽ không nguy hại tu chân giới nàng cảm tạ tạo yên thiện lương không có đối chứng nhãi con thế nào còn nho nhỏ mà thỏ vẻ xin lỗi chứng nhãi con không có cha cho nên thích tóm được người khác kêu cha. Kỳ thật trứng nhãi con chỉ tóm được tạo yên kêu cha, nhưng tăng thanh thanh sợ tạo yên không cao hứng, liền đem chuyện này nói thành là trứng nhãi con thói quen hành động, làm tạo yên không cần cùng một con trứng so đo. Để nhị phong còn lại là nhìn lại hai người ở bên nhau nhật từ cảm tạ hắn đối nàng ái, cảm tạ hắn đối nàng bao dung, đồng thời xin lỗi chính mình từ trước bất an cùng không kiên định, vì biết hắn là kiếm tôn liền phải chia tay chuyện này cùng hắn xin lỗi, nàng sắc không bình tĩnh, bị cái kia tin tức đánh đến có chút chờ tay không kịp. Hiện tại nàng vẫn như cũ vì tạo yên đau lòng, trước kia nghĩ chia tay về sau không thấy liền không nhiều lắm tưởng, hiện tại lại là ở bên nhau lâu rồi thấy hắn vẫn luôn hào hào, cũng liền thói quen. Cứ việc trong lòng còn có ẩn ẩn bất an, nhưng lại cảm thấy so với phàm nhân, bọn họ có thể ở bên nhau thời gian khẳng định cũng đủ lâu, có thể sống hơn trăm năm chính là kiếm cũng liền không cảm thấy có cái gì hảo lo lắng đề phòng. Chờ nàng đi đến sinh mệnh cuối ngày đó, khả năng tạo yên còn hảo hảo đâu cho nên nàng cũng không đi nghĩ nhiều. Đệ Tam Phong thỉnh hắn tha thứ chính mình cho nàng một cái cơ hội, làm nàng chứng minh chính mình cũng là kiên định trừ bỏ kết đồng tâm ấn, mặt khác nàng đều nguyện ý phụng bồi. Nhưng Tạo Yên nhận được đệ nhất phong phù hoặc thời điểm đã bị khí đến tiêu tử này cùng hắn nương giống nhau làm giận thế nhưng tóm được ai đều kêu cha, mà không chỉ đối hắn như vậy thật đáng giận. Tạo Yên hiện tại lại không thầy dạy cũng hiểu lĩnh ngộ hận cảm giác phi căm hận căm ghét mà là vì yêu sinh hận hận nàng không thể đem chính mình đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí. Hắn thanh kiếm tôn từ trước cao lãnh ngụy trang hồi trên mặt lại bởi vì có cảm tình cao lãnh bên trong luôn là lộ ra vài phần ngạo kiều làm lệ vũ xem đến âm thầm buồn cười. Kiếm tôn ngày ấy từ Ngao Sơn trở về về sau thế nhưng bắt đầu tu chỉnh kiếm nguyên. Nguyên bản kiếm nguyên phi thường đơn sơ, rốt cuộc kiếm tôn không sợ hàn thử, không cần giấc ngủ thả hỏi hư sơn lại có hộ sơn đại trận cho nên có hay không cung điện cũng không có gì quan hệ kiếm tôn cũng không để ý. Còn nữa kiếm nguyên ở vào hỏi hư sơn tối cao thần bí nhất chỗ, người ngoài khó có thể nhìn thấy chẳng sợ này mặt trên chỉ là trụi lùi núi đá, người ngoài cũng tưởng tiên đài lầu các nhưng hiện tại kiếm tôn trở về liền bắt đầu tu sửa đại điện đầu tiên là sáng tạo một mặt mặt kiếm vách tường trực tiếp đem huyền nhai ma vực bên kia vây lên ngăn cách ma khí bờ bên kia thượng ảnh hưởng sau đó ở rời xa kiếm nguyên địa phương tu sửa một tòa hoa lệ cung điện nhà liên miên hiên ngang tráng lệ làm lệ vũ khen không dứt miệng lệ vũ biết công tử vẫn là công tử đều không phải là khôi phục kiếm tôn tính tình vì thế không khuyên cũng không hỏi liền yên lặng mà hỗ trợ thiết kế chi tiết hoặc là cung cấp cái pháp bảo tài liệu hỗ trợ luyện hóa cái gì Chờ kiến hảo về sau, hắn khen ngợi một phen cuối cùng thở dài. Khuyết điểm gì, tạo yên liếc mắt nhìn hắn. Đầu lưỡi không thiếu nửa thanh đi. Lệ vũ cười nói thiếu điểm hoa hoa thảo thảo. Đương nhiên còn thiếu vị đạo lữ. Từ trước nói không cho tăng cô nương tới kiếm nguyên trụ như thế nào còn xây dựng rầm rộ đâu. Đây là muốn cho nhân gia tới thường trụ vẫn là làm nhân gia tới làm khách. Tạo yên hừ một tiếng, hắn cố ý không trồng hoa hoa cỏ thảo. Hắn tu sự cung điện liền truyền âm cấp quên kiếm đám người, làm cho bọn họ tới cấp hắn phòng ấm, đây là hắn từ nhân gian giới học. Vì thế kiếm nguyên đại điện thu hoạch tiểu sơn đôi giống nhau bảo bối, linh thạch pháp bảo, đan dược linh thảo chờ đếm không hết. Lệ vũ dùng vài thiên công phu mới kiểm kê xong, cuối cùng đem linh thảo linh dược đơn độc phân ra tới, lưu chữ làm tạo yên đưa cho âu yếm cô nương. Lại qua ba tháng, lệ vũ tìm được đang ở kiếm trên vách khắc phù văn tạo yên nói, công tử, người nói tang cô nương nếu là nghĩ đến ta hỏi hư sơn, nàng cũng thưởng không tới a Không có ấn tín hoặc là mời, người ngoài là khó có thể tới hỏi hư sơn. Tạo yên không hé răng, tỏ vẻ hắn còn ở làm kiếm tôn. Lệ vũ cũng không biết tang cô nương này nửa năm nhiều là uống thuốc đâu, vẫn là tìm người xong thu đâu ta nghe nói tạ bơi đi quá. Tạo yên lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, lệ vũ vội câm miệng. Lúc này thăng nhiệm chấp sự đường lẫn chi tinh cấp kiếm nguyên truyền đến một phong phù hạc lệ tiền bối, năm nay chúng ta chủ trì Tu chân Minh Liên Hợp Truyền Công Ban, ngài có hay không muốn mời tiến đến học tập bằng hữu nếu là có lời nói, đem tên họ địa chỉ nói cho đệ tử, đệ tử tự mình ký phát thư mời. Hắn cùng Hoa Tiểu Ngư đều vào chấp sự đường, chỉ là lại không tư cách mời học sinh cho nên chẳng sợ tưởng mời tang thanh thanh đám người cũng không được. Hắn nguyên bản cho rằng tạ sư thúc cùng tang cô nương là bản thân, khẳng định sẽ mời nàng, kết quả vẫn luôn không thông chi hắn phát thư mời, hắn liền nhịn không được hỏi một chút lệ vũ. Lệ vũ cười rộ lên, thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu đâu, này bậc thang tới chính là thời điểm. Lệ vũ đi tìm lận chi tinh cầm thư mời đi lên, đứng ở tạo yên phía sau nói thầm. Ta phải cấp vân ẩn môn phát một phần, một phần cho phép một hai ba mười cái người tiến đến học tập quan sát đâu. Hắn động tác thực mau, viết xong liền đặt ở một bên đi trước vội xử lý dược liệu. Tạo yên dược thu thập phi thường khó, muốn tiên thời địa lợi nhân hòa, luyện chế cũng phi thường không dễ, mỗi loại dược liệu đều phải tỉ mỉ ra không bảo tồn tốn thời gian cố sức cho nên hằng ngày đều phải chuẩn bị. Lệ vũ đi rồi, tạo yên dơ tay đem thư mời cầm ở trong tay mở ra nhìn nhìn, cương nhiên chỉ viết vân ẩn môn ba chữ. Hắn liền cầm lấy bút ở phía sau điền thưởng tăng thanh thanh ba chữ, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát lại phất tay dùng linh lực đem nàng sư đệ sư muội tên đều liệt thưởng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nàng tưởng như thế nào hống hắn. Báo danh ngày đầu tiên tạo yên người ngốc tại kiếm nguyên thần thức lại bay đến chân núi. Nàng không có tới, ngày hôm sau, ngày thứ ba, thẳng đến ba tháng các môn phái tiến đến học tập đệ tử đều báo danh xong, đã là cuối cùng hết hạn ngày, nàng thế nhưng còn không có xuất hiện. Tạ Uyên, nàng nếu là dám chạy, liền đem nàng chào trở về nhốt ở Kiếm Nguyên, về sau nơi nào đều không được nàng đi. Liền ở Tạ Uyên giận dỗi thời điểm, Tang Thanh Thanh mang theo chúng sư đệ sư muội đến học viện cổng lớn. Thủ vệ đệ tử là Tu Trân Minh phái, bọn họ cũng không biết nàng cùng Kiếm Tôn quan hệ, tất nhiên là một bộ coi khinh bộ dáng. Người khác vào cửa đều cấp người trông cửa lễ gặp mặt, chẳng sợ không cho bảo bối cũng tổng cấp mấy khối trung phẩm linh thạch này vân ẩn môn, cư nhiên liền chắp tay. Thật là keo kiệt đến cực điểm. Thư mời, người trông cửa kiêu căng thật sự, Tăng thanh thanh có chút khó xử. Chúng ta thư mời quên mang theo. Nàng nếu là nói thư mời ở chân núi bị một đoàn quạ đen cấp cướp đi, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.